Như ý nhân hắn thình lình xảy ra trắng ra giật mình, nhịn không được ngẩn đầu nhìn phía nàng, mà ở nàng nhìn phía hắn thời điểm, vừa lúc đụng phải nam nhân ánh mắt, nàng trong lòng không cấm một tiếng kinh ngạc cảm thán. Người nam nhân này lớn lên thật là đẹp, nếu nói giang húc dương đã là phiên phiên giai công tử, kia người nam nhân này chính là cực phẩm chung cực phẩm. Có lẽ một người nam nhân ánh mắt dùng câu hồn đoạt phách tới nói cũng không thích hợp, nhưng kia một đôi mắt đảo hoa chung nổi lên quan mang, làm như ý trong lòng vẽ ra vô số cái dấu chấm than không chút nào khoa trương mà nói, là cái hoàn toàn xứng đáng nam thần. Hắn môi mỏng, lại không thế nào hồng luận, lúc này mới làm như ý trợn ý thức được, kỳ thật nam nhân sắc mặt cũng có chút tái nhợt chỉ là nhân hắn khí chẳng quá mức lạnh lẽo này đây kia phân tái nhợt ngược lại tăng thêm vài phần hắn ý. Lại xem đi xuống liền thật là thất lễ, như ý cười cười đánh vỡ cho mặt, không hề cùng hắn khách sáo, như vậy xem ra, công tử nhưng thật ra cái ngay thẳng người. Kêu như ý cũng không nói nhiều, không biết công tử muốn ăn cái gì. Trong lòng còn lại là nghĩ, ăn xong chạy nhanh cút đi. Giang thừa diệp như là nghe được cái gì kỳ quái nói, kỳ quái nói, ngươi hỏi ta. hắn tựa hồ thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái loại này khen như mày nỗ lực tự hỏi bộ dáng tự nhiên càng là tuấn nhân thần cộng phẫn, tiện đà nói, ngươi hỏi ta làm cái gì? Người này ra cửa không ăn náo tàn phiến đi. Như ý ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, kiên nhẫn nói, công tử cũng nói đại gia thích đồ vật cũng không đại biểu tất cả mọi người thích, nhưng hôm nay công tử thành ý tới cửa. Như ý tự nhiên muốn căn cứ công tử yêu thích làm ra lệnh công tử vừa lòng đồ ăn. Nàng hơi hơi mỉm cười, xem bệnh còn có cái vọng, vô ăn, vấn, thiết, như ý muốn làm cái gì, tự nhiên quyết định bởi về công tử yêu thích. Ngoài cửa đông nhiên truyền đến trung trà rơi xuống rách nát thanh âm, ngay sau đó chính là tiểu nhị không được xin lỗi cùng cái kia mặt nạ nam nhân quát lớn thanh, giang thừa diệp đối với cửa hô một tiếng nhanh nhất, cái kia gọi là nhan nhất mặt nạ nam lập tức tiến vào, cung kính thỉnh tội, chủ tử là tiểu lầu tiểu nhị tặng nước trà lại đây, thuộc hạ kiểm tra nước trà thời điểm tiểu nhị đem nước trà đánh nghiêng. nghe thanh âm kia như là tiểu tứ, như ý nghe vậy, chạy nhanh nói, tiểu nhị tất nhiên không phải cố ý, công tử thỉnh không cần để ý, nếu này một hồ sái, lại phao một hồ càng tốt là được. giang thừa diệp cũng không thèm nhìn tới nàng, đem tiểu nhị mang tiến vào, Nhăn nhất lĩnh mệnh, xoay người để tiểu kê giường như đem tiểu tứ để ra tiến vào, ném ở giang thừa diệp trước mặt. tiểu tứ đã sớm sợ tới mức tứ chi nhũn ra quỳ gối nơi đó không được chắp tay thi lệ dập đầu, khách quan, ta, ta không phải cố ý. Tân nước trà phao hảo, nhăn nhất kiểm tra rồi mới đoan tiến vào cấp Giang Thừa Diệp, ngược lại thối lui đến một bên. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn trước mặt xứ men xanh ly, xanh biếc nước trà thượng còn bay mấy cây trà ngạnh, hắn thuận tay dùng một cây chiếc đũa cấp trọn, một cái hỏi câu hỏi vân đạm phong kinh, vì sao đưa trà lại đây? Tiểu tứ nhát gan không dám đắc tội khách nhân, nghe vậy sửng sốt sửng sốt, như ý thật sự nhìn không được đem chính mình khăn ném cho hắn, nước muối nước mắt lau khô, đứng lên nói chuyện. Các nàng chỉ làm mở cửa làm buôn bán, không phải cho người ta làm nô tài, nàng chịu không nổi như vậy người lùn một đoạn nói chuyện. Tiểu tứ cầm như ý khăn, đem chính mình thu thập hảo, đứng lên thời điểm hai chân còn đánh bệnh sốt rét, ta, chúng ta lão bản gặp khách quan tới hồi lâu, nói vậy ứng. Hẳn lao miệng khô, liền khiến cho ta tới đưa nước trà. Hắn linh cơ vừa động, bổ sung nói, đây là tốt nhất bích loa xuân. Thời tiết nhập hạ, như vậy trà xanh nhưng trừ hỏa hàng táo, ngăn khát sinh thân, thực. Thực thích hợp dùng để uống nói xong, hắn còn thập phần khẩn trương nhìn nhìn Giang Thừa Diệp sắc mặt. Giang Thừa Diệp nhìn trước mặt trà, chợt không đầu không đuôi đối như ý nói một câu, hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái gì? Như ý cùng tiểu tứ nhìn nhau, không rõ nguyên do nhìn Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp tựa hồ đối nàng ngu rốt cảm thấy có chút thất vọng, giải thích nói, ta chưa từng đã nói với tiểu nhị ta tưởng uống cái gì trà, tiểu nhị cũng chưa từng hỏi qua ta. Thật đúng là xảo, hắn đưa tới, ta đang muốn uống. Hắn nâng chung trà lên, lại chưa uống xong một ngụm, chỉ là nhìn kia xanh biếc nhan sắp nói, muốn cô nương chẳng quan tâm liền cân nhắc ra thực khách thích cái gì khẩu vị đồ ăn, thật là khó xử cô nương, bất quá, nghe nói chân chính có bản lĩnh đầu bếp, mặc dù là thực khách nhất chán ghét đồ ăn, làm ra tới cũng có thể làm thực khách đánh vỡ nguyên tắc muốn ngừng mà không được hắn buông cái ly, khỏe miệng hơi hơi có chút ý cười, nghĩ đến như vậy yêu cầu cô nương, tựa hồ là hà khắc rồi một cho nên cô nương nghe hảo hôm nay ta muốn ăn cá hắn cuối cùng một chữ âm hơi hơi kéo kéo âm cuối giống như một cây nho nhỏ lông chim ở nhân tâm nhòn nhọn thượng phất một cái mà qua như vậy cao lãnh tìm tra tư thái nếu ở kiếp trước sớm đã bị thỉnh đi ra ngoài như ý âm thầm hít sâu một hơi như cũ vẫn duy trì ba phần lệ phép mỉm cười lưng đứng bạn công tử muốn mắng ta ngu dốt không hiểu phỏng đoán nhân tâm liền trực tiếp chút ngươi nói không mệt ta nghe cố gắng hết sức nàng ban đầu nắm chặt nắm tay sớm đã buông ra Giờ phút này, nàng thậm chí lược hiện thản nhiên sửa sửa chính mình cổ tay áo, nói, ăn cá không có gì khó, công tử chờ một lát. Nàng không đi xem hắn, thế cho nên không có phát hiện chính mình mới vừa nói những lời này đó khi, nam nhân trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Nhưng ở nàng xoay người muốn đi ra ngoài phía trước, phía sau nam nhân lại lên tiếng, thật là muốn ăn cá, nhưng ta trời sinh không mừng sát sinh, không nghĩ nhìn đến một cái cá chết nằm ở trước mặt ta. Tiểu tứ ở một bên nghe được ngờ ngác, kia Khách quan ngài là ăn vẫn là không ăn a." Giang Thừa Diệp hơi hơi rửa vào lưng ghế, nhìn đã xoay người nữ nhân bóng dáng, nhàn nhạt nói, "Ta muốn ăn cá, nhưng ngươi đừng làm cho ta nhìn đến cá." Như ý trong lòng cười lạnh, trực tiếp làm người nhắm mắt lại cắt ra người dạ dày đem cá nhét vào đi hảo sao? Hiện giờ người này tìm tra xu thế đã thập phần rõ ràng, Như ý chỉ là suy nghĩ một lát, liền đưa lưng về phía phía sau nhân đạo câu, "Công tử chờ một lát." Nhìn về phía một bên tiểu tứ, "Cùng ta qua đi hỗ trợ." Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi. chờ đến như ý lanh tiểu tứ rời đi sau, nhan nhất lập tức đem cửa phòng đóng lại, thối lui đến giang thừa diệp bên người. giờ này khắc này, nhan nhất trong lòng ở bồn chồn, thế tử hôm nay hảo kỳ quái, quá kỳ quái. tự thế tử thương hảo về sau đến bây giờ, mỗi ngày nói qua nói đều sẽ không vượt qua 10 câu, bọn họ là hắn tâm phúc, thường thường có cái gì mệnh lệnh, một ánh mắt một cái thủ thế bọn họ liền có thể lĩnh hội. vô luận là thế tử cùng lục hoàng tử cùng ra tới nhiều thế này tử. Vẫn là ở phong đại nhân nơi đó ở tạm chữa thương mấy ngày nay, thế tử đều là trầm mặc ít lời. Có đôi khi cả ngày xuống dưới, đối với bọn họ này đó tâm phúc, liền một ánh mắt một cái mệnh lệnh đều không có. Nhưng hôm nay đâu? Hôm nay đã xảy ra cái gì? Thế tử lấy một cái tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng hình tượng chơi. Bao? Chàng! Đặt bao hết lúc sau còn muốn lấy một cái tiêu chuẩn ác nhân hình tượng chơi. Điều? Khó! Làm khó dễ tiểu nhị còn muốn làm khó dễ cô. Nương, ra câu nói câu tranh chua, dùng từ mỗi người khắc nghiệt. Này vẫn là bọn họ cái kia trầm mặc ít lời tàn nhẫn độc các cao quý lãnh diễm siêu phàm thoát tục thế tử ra sao. Ngoài ra, thế tử ra từ trước đến nay đều là uống cửu long trên núi cửu long trà cùng trong núi cửu long tuyển pha ra tới mới mẻ nước trà. Mặc dù không phải cửu long trà, cũng là càng thêm quý báu cống phẩm, liền hoàng cung đại viện đều chỉ có như vậy cất dê lớn một chút cất chứa cống phẩm. Nhưng hôm nay thế tử nói gì đó? Tiểu nhị cực cùng hắn tâm ý, hiểu được hắn muốn uống bích loa xuân. Bích loa xuân liền cấp thế tử xúc miệng đều ngại sáp hảo sao. Nhan nhất cố nén hạ trong lòng nghiêng trời lệnh đất cảm xúc, đem sở hữu kinh ngạc cảm thán, nghi hoặc, ngoài ý muốn, khó hiểu biểu tình đều tụ ở dùng mặt nạ che nửa khuôn mặt hạ. Trong chấp đoáng, nhăn nhất nghĩ tới một cái lớn nhất khả năng, thả càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng chính là chính xác, thế tử nhất định là dư độc chưa thanh, ảnh hưởng tới rồi đầu góc. Đối, nhất định là như thế này. Ngay sau đó, Nhan Nhất liền nhìn đến bọn họ cao quý lãnh diễm thế tử ra bưng một chỉnh hồ trà, đi đến một cái buồn hoa bên cạnh, đôi mắt cũng không nháy mắt đem nước trà kể hết đổ đi vào. Kia chính là nóng bỏng trà a, Nhan Nhất nhìn về phía cái kia buồn hoa ánh mắt, tức khắc liền tràn ngập đồng tình. Nay một đầu, như ý mang theo tiểu tứ đi phòng bếp. Mới vừa vừa ra phòng chữ Thiên số 1, tiểu tứ tựa như tại chỗ mãn huyết sống lại giống nhau, một câu tiếp theo một câu hoàn toàn dừng không được tới, trong chốc lát rất có khí phách cỡ trách kia công tử. Nói hắn lớn lên như vậy cử thế vô song, khắc nghiệt lên cũng thật là cử thế vô song. Một hồi lại tràn đầy oán giận nói hắn tuy rằng có tiền cũng thật là tính tình cổ quái, này lại muốn ăn cá lại không cần nhìn đến cá là muốn như thế nào á bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Như ý một đường hướng tới chính mình phòng bếp nhỏ đi, không như thế nào để ý tới bên người miệng giống như một phen súng máy giống nhau tiểu tứ. Tiểu tứ đột nhiên phát hiện chỉ có chính mình một người ở khí thế ngất trời phung tảo khó tránh khỏi có chút cô tịch. Vì thế dừng lại nhìn nhìn tựa hồ có chút xuất thần như ý, trong lòng nghĩ nghĩ, liền minh bạch nàng ở buồn rầu cái gì, có phải hay không cái kia công tử yêu cầu thật quá đáng. Khi nói chuyện, hai người vừa vận hành đến nội ý phòng bếp nhỏ cửa. Còn chưa chờ như ý trả lời, tiểu tứ liền lập tức nhảy xoay đề tài, ra vẻ thần bí nhảy đến phòng bếp nhỏ cửa đổ, như ý, ngươi đoán xem xem, bên trong hiện tại là bộ răng gì. Như ý rôi tay đem hắn lay khai, mở cửa vào cửa, chung quanh cái răng gì nàng liếc mắt một cái cũng chưa từng nhiều xem tiểu tứ chưa từ bỏ ý định thò qua tới vẻ mặt vui vẻ nói như ý như ý ngươi nhưng thật ra nhìn một cái a hắn không được đem tân chén đũa lấy ra tới ở nàng trước mặt lắc lư trong chốc lát gõ gõ nắp nồi tử trong chốc lát lại thành đao cụ cái sẻn làm cho len ken rung động đắc ý nói đây là hôm qua toàn bộ tiểu lầu cùng nhau hỗ trợ liên nồi to cùng nhau thay đổi ngươi không cần sợ phân thủy không soát sạch sẽ còn có a này đó a như ý rốt cuộc đánh gãy hắn hoặc là ở chỗ này giúp ta nhóm lửa, hoặc là cút đi đừng ở chỗ này xảo ta. Như ý cư nhiên dùng lăn như vậy nghiêm khắc thô bạo tử. Tiểu tứ vui cười thanh đột nhiên im bật, động tác nhanh nhẹn ngồi vào lòng bếp trước bắt đầu nhóm lửa, hắn xem xét đứng ở bệ bếp trước vẫn không nhúc nhích như ý, trong lòng vì nàng giải vây, nàng nhất định là bị cái kêu công tử làm khó dễ, cho nên mới hiểu ý phiền. Không thể trách nàng. Chờ đến chân chính bắt đầu làm, như ý đứng ở bệ bếp trước, hơi hơi quay đầu đi. Liền nhìn đến tiểu tứ vươn tới đầu đột nhiên lại xúc đi xuống, một bộ chuyên tâm nhóm lửa bộ dáng Như ý rôi tay lấy quá bột mì, muốn học liền đã đứng tới, đừng ở bên kia lén lút, trộm cái cái biết cái không, đi ra ngoài đừng nói là ta đồ đệ. Tiểu tứ tức khắc đại hỉ, ném que khởi lửa cọ cọ chạy tới ở một bên đứng yên. Như ý thường thường phân phó hắn chuẩn bị thủy, trứng gà, muối tiểu tứ nhất nhất bị tề, liền bệ bếp cùng nhau sát đến sạch sẽ, liền nghiêm túc đứng ở một bên, nhìn như ý bắt đầu cùng mặt. Làm mì sợi có rất nhiều bước, bước đầu tiên tự nhiên là cùng mặt. Như ý bắt đầu động thủ, một bên làm một bên khẩu thuật, tiểu tứ ban đầu còn đầu gật gà gật gù, đếm trên đầu ngón tay nhớ, nhưng tới rồi mặt sau, hắn liền lập tức kêu đình, đi ra ngoài tìm giấy bút lại đây, lúc này mới cười hì hì cầu Như ý tiếp tục. Như ý bất đắc dĩ liết hắn một cái, tiếp tục chuyển thụ, từ cùng mặt lần đầu tiên phóng thủy Thủy Ôn, như thế nào sinh thành càng nhiều mì căn Internet, lần thứ hai phóng thủy tỷ lệ, đảo, suy, đăng. Xoa thủ pháp cùng với cùng mặt thời điểm muốn phòng ngừa xuất hiện bao mặt nước bước đi nhất nhất giảng thuật. Chờ nói xong đường mặt cùng hạ tể, như ý cục bột cũng đi theo làm không sai biệt lắm. Tiểu tứ nhìn như ý ở mì sợi đắp lên một khối vải dầu, tiếp tục đường mặt, hương phấn nói, có phải hay không lập tức liền có thể mì sợi. Từ như ý biểu diễn mì sợi về sau, tiểu tứ liền yêu cái này, hắn cảm thấy mì sợi quá trình so ăn nó càng có ý tứ. Nhưng cao hứng không bao lâu, tiểu tứ liền đưa ra nghi vấn, nhưng... Nhưng vị kia khách quan không phải muốn ăn cá sao Như ý đến nguyên liệu nấu ăn kho lấy mới mẻ cá nheo Đối với tiểu tứ câu môi cười Gấp cái gì Này không phải bắt đầu làm cá bộ phận sao Khoảng cách như ý rời đi đã có một canh giờ Một canh giờ Giang thừa diệp sát cửa sổ mà đứng Nhìn bên ngoài phồn hoa đường phố Không nói lời nào Nhan nhất canh giữ ở một bên Tuy là bình tĩnh như hắn Cũng có chút lo lắng thế tử ra thân mình Chủ tử Kia đầu bếp nữ có lẽ bị nạn đổ Có lẽ làm tốt liền không phải một chốc sự tình, ngài muốn hay không trước. Giang thừa diệp dơ tay ngăn lại chủ hắn, nhan nhất rất rõ ràng chủ tử tính tình, cũng không nói cái gì, cung kính mà thối lui. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa chuyển đến, Giang thừa diệp hơi hơi ghé mắt, nhìn nhan nhất đi mở cửa, ngay sau đó, cái kêu kêu tiểu tứ tiểu nhị bưng một cái mâm đồ ăn liền vào được, khách quan. Ngài đồ ăn tới rồi. Tiểu tứ vẻ mặt nhảy nhót vô cùng, Giang thừa diệp chậm rãi xoay người, nhìn hắn một cái. Ánh mắt Sai Khai dừng ở bước chậm mà đến như ý trên người, nhan nhất tiếp nhận mâm đồ ăn, như cũng là trước chắc chắc kia đồ ăn hay không có độc, lúc này mới phóng tới trên bàn, cung thỉnh chủ tử lại đây. Tiểu tứ vừa tiến đến, Giang thừa diệp cũng đã ngửi được một cổ cực kỳ tươi ngon hương vị, thanh thanh đậm đạm, lại câu nhân muốn ăn. Hắn khoanh tay đi dạo đến bàn bắt tiên biên, kia nguyên bản mang theo chút không dễ phát hiện chờ mong biểu tình ở nhìn đến trong chén mặt khi, nhiều ít có chút thất vọng. Thon dài tay nắm lấy nhan nhất để đi lên bạc chiếc đũa tùy ý khơi mào một cây tới lượng lượng, tiểu tứ chờ mong trong mắt đều mau bay ra tới, đã có thể ở hắn cho rằng giang thừa diệp muốn ăn xong đi thời điểm, hắn chợt lại đem mỉ sợi ném trở về trong chén, gác xuống chiếc đũa, một chén dùng canh cá làm ra mặt, chính là cô nương cho ta công đạo. như ý hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, công tử không đến, như ý công đạo cũng vô phát gốc. giang thừa diệp đứng bất động, nhướng mày xem nàng, như ý không tiêu ngạo không xiểm ngịnh, đón nhận hắn ánh mắt. Không khí ở dần dần bị hương khí tràn đầy phòng chữ Thiên số 1, trở nên có chút vi diệu. Liên ở nhan nhất cùng tiểu tứ nghĩ cái này cục diện bế tắc không biết còn muốn tiếp tục bao lâu thời điểm. Giang thừa diệp thế nhưng một liêu vào áo, khí vũ hiên ngang ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, một lần nữa chọn một chiếc đũa mì sợi, khơi màu mì sợi kia một khắc, lượn lờ xương mủ phía sau tiếp trước đi lên trên, canh cá nước canh theo mì sợi trượt xuống, phảng phất ra tấm mỹ nhân trên người trượt xuống hương lộ. Giang thừa diệp trần chờ một lát tặng đệ nhất khẩu mặt đến trong miệng nhai hạ đệ nhất khẩu kia một khắc giang thừa diệp đột nhiên mẩn ra bay nhanh đem mì sợi cắn đứt không có uy tiến miệng kia một đoạn mì sợi tư lưu một chút rất hồi canh giang thừa diệp đem chúng nó kẹp lên tới đối với cửa sổ phương hướng nhìn nhìn mì sợi hoành mặt cát mày nhân lại nhìn phía như ý này mì sợi thế nhưng có có nhân trung gian kẹp tươi ngon hương vị đúng là thịt cá mì sợi gần nói vô cùng nhai cực kỳ ngon cắn đứt kia một khắc Trung gian mềm mại tươi ngon thịt cá đã bị tễ ra tới, càng là có nồng đậm cá nước từ thịt cá trung lộ ra tới, uống xong một ngụm canh cá, liền cảm giác cấm áp một đạo nhiệt lưu nối thẳng dạ dày. Hương vị thoải mái thanh tân tươi ngon, quả thực là tuyệt hảo. Như ý nhìn giang thừa diệp biểu tình, chật liên cười, khách quan thật là tự tìm không được tự nhiên, đều nói không yêu nhìn đến cá, lại vì cái gì muốn cắn khai đặc biệt phóng tới quang đi xuống xem đâu. Nay thấy được thịt cá, làm khách quan không được tự nhiên chẳng lẽ còn muốn lại đến như ý trên người Giang thừa diệp mặt vô biểu tình hoàn toàn không phản ứng nàng túi đầu tiếp tục ăn mì nhan nhất ở một bên nhìn chủ tử bộ dáng không biết như thế nào đống nhiên liền nhớ tới giang phủ bên trong về giang húc dương ăn giống nhau chó hoang đồn đãi Giang thừa diệp ăn thực mau liền canh đều không dư thừa một giọt dọn uống xong cuối cùng một ngụm canh hắn lấy ra khăn xoa xoa chận, khỏe miệng cong ra một tia trong sáng tươi cười trừ ra như ý tiểu tứ cùng nhan nhất đều bởi vì này một cái tươi cười mà gây ra như phóng. tiểu tứ ngây người thật là bởi vì người này cười rộ lên thật sự là rất đẹp nhan nhất ngây người là bởi vì hắn trong lòng có cái thanh âm đang liều mạng kêu gạo thế tử độc phát rồi nhất định là độc phát rồi nhìn giang thừa diệp đem một chén mì toàn bộ ăn xong như ý trong lòng nói không vui là giả nhưng nàng cũng tồn cái khinh bỉ chính mình tâm từ trước nàng cả ngày ngại thầm nham cuấn lấy chính mình xem điện ảnh đi dạo phố hẹn hò vài lần tống cổ hắn tình nguyện ngốc tại phòng bếp Có phải hay không bởi vì thẩm nham lớn lên không đủ như vậy? Như vậy câu hồn và phách. Nàng thừa nhận, trước mắt người nam nhân này thật là nàng sống 26 năm tới nay gặp qua đẹp nhất nam nhân. Nhưng là so với người nam nhân này tướng mạo nàng càng thêm để ý chính là chính mình lấy ra thái sắc có thể hay không làm hắn câm miệng ngừng nghỉ. Rốt cuộc, chẳng sợ lớn lên lại đẹp, nếu là cái ái tìm cha ăn chơi chắc táng, nàng làm theo khinh bị chi. Phần 27. Cô nương chủ nghệ, thừa diệp bội phục Tuân hậu thanh âm, làm như ý nào nào, này liền quỳ xuống sướng chinh phục. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Giang Thừa Diệp đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi đến như ý bên cạnh người khi, hắn dừng một chút bước chân, nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, lời nói lại là đối với ngoài cửa nghe lén hồi lâu mọi người nói, ngày mai lúc này, ta còn sẽ lại đến. Cái này đầu bếp nữ, ta bao. Phanh mà một tiếng, hai phiến đại môn bị đẩy ra, cơ hồ sở hữu tiểu nhị đều ghé vào cửa, một đám nhón chân rũi cổ nhìn xung quanh. Lý Hằng Tài càng là một cái không đứng vững, trực tiếp Tài tiến bảo. Nghe được Giang Thừa Diệp nói, Lý Hằng Tài chắp tay liên tục cười nói, khó được khách quan hành diện, tiểu điếm nhất định xin đợi khách quan đại giá. Giang Thừa Diệp mặt vô biểu tình gật gật đầu, cất bước muốn đi. chấm đã, như ý gọi lại hắn, vài bước đi đến trước mặt hắn. Hắn rất cao, cơ hồ cao hơn nàng một cái đầu. Đứng ở trước mặt hắn, như ý ngăn cách một bước, mới có thể không như vậy khoa trương ngước nhìn hắn. Giang Thừa Diệp lớn như vậy. Còn không có vài người dám cản hắn đường đi, nhìn trước mặt nữ tử, hắn đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Như ý đón nhận hắn ánh mắt, nói, bách vị lâu mở cửa làm buôn bán, làm chính là chúng sinh chăm khẩu sinh ý một người một loại khẩu vị, mới có trăm vị. Công tử ra tay rộng rãi, đi đến nơi nào liền phải để cho người khác nhường ra vị trí cung ngài một người hưởng thụ, như ý không có tư cách quảng, như ý không thể chêu vào, nhưng còn trốn đến khởi, nếu công tử khăng khăng làm cái gì đều phải độc chiếm. Như ý đành phải chính mình ở bên ngoài kiến bếp đắp nổi, cấp công tử lưu càng nhiều địa phương ra tới, hoành hành ngang ngược. Như ý một phen lời nói nghe được những người khác đều là hán vũ ròng ròng, Lý Hằng Tài mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói vài câu, Giang Thừa Diệp lại trước đã mở miệng. Hắn đi phía trước đến gần rồi nàng một bước, lấy một cái tuyệt đối nhìn xuống rũ mắt tư thái nhìn trước mặt nữ nhân, trong ánh mắt không gợn sóng, thanh tuyến khôi phục lúc ban đầu thời điểm quận cũ ẽ, không thích chỉ nấu ăn cho ta một người ăn. Như ý thối lui một bước. Công tử nếu nguyện cùng mặt khác thực khách giống nhau, như ý tự nhiên nhiệt tình đón chào. Người tới tức là khách, như ý không đạo lý vì công tử một người mà đem càng nhiều người cự chi ngoài cửa, như vậy diễn xuất, ta làm không tới. Giang thừa diệp mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, hơi hơi gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy ngày khác rồi nói sau. Nói xong, hắn liền phụ xuống tay rời đi. Như ý không nghĩ tới người này dễ nói chuyện như vậy, chỉ là hắn vừa đi, lâu chung tất cả mọi người đốn sinh đoán khí, liền lý hàng tài đều trầm khuôn mặt không nói gì thêm. cơm trưa khi điểm, như ý đem làm cấp giang thừa diệp mặt làm giữa trưa món chính, như ý cá hương có nhân mặt, thành trăm vị mì sợi trùng chiêu bài đồ ăn, 80 văn một chén. chỉ là vô luận hôm nay lại sao môn môn đỉnh nếu thị, bọn tiểu nhị đều không như vậy vui vẻ. so với mệnh chết mệnh sống mỗi cả ngày kiếm cái mấy chục lượng, đại gia càng nguyện ý tiếp đại như vậy ra tay rộng rãi công tử. bọn họ chẳng những có thể nhàn nhã chờ phát tiền công, càng có thể có thời gian đi thâu sư học nghệ Nhưng hôm nay đâu, một ngày xuống dưới mệnh thành cầu, tiền còn không có cái kêu công tử cấp nhiều. Liên tiểu tứ đều khó hiểu, một bên học cùng mặt, một bên lầm bẩm, sư phụ ngươi vì cái gì không muốn à, ngươi hôm nay không phải làm hắn rất chịu phục sao. Chính thức dạy hắn đổ vật, liền khẩu cũng sửa lại. Như ý một bên kiểm tra hắn xoa mặt, một bên nói, tiểu tứ, một nhà tiểu lầu danh tiếng, một người khách nhân là căng không đứng dậy. Một cái đầu bếp danh hảo, cũng không phải một cái thực khách căng đến lên. Mặc dù cái kia công tử lại ra tay rộng rãi, nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần đem lão khách hàng cử chi ngoài cửa, chỉ bằng lích lợi cao thấp đi đuổi theo, luôn có một ngày, ngươi có thể bỏ rất cao, rơi liền có bao nhiêu đau. Nhưng nếu ngươi phía dưới có ngàn ngàn vạn vạn nhân vi ngươi lót, vô luận ngươi quăng ngã bao nhiêu lần, đều có thể lại bỏ dậy. huống hồ ra tay rộng rãi người thường thường cũng liền càng khó đối phó, làm mỹ thực vốn là một kiện hưởng thụ sự tình. Hà tất vì người như vậy đem chính mình làm cho khẩn trương hề hề không hề lạc thú đâu. Tiểu tứ đang ở thở hổn hển thở hổn hển cùng mặt, nghe xong lời này, hắn cùng mặt động tác dừng một chút, sau đó chính mình nói thầm hai câu, thật thật mạnh gật gật đầu, càng thêm ra sức bắt đầu cùng mặt. Cơm chưa điểm qua đi, chứng phòng tiên sinh phát cho như ý mười lượng tắm tiền. Như ý nhìn phòng thu chi liếc mắt một cái, phòng thu chi ho khan một tiếng, nhỏ giọng giải thích, Hà cô nương, ngài đẩy vị kia khách quan đặt bao hết, khu khu. Lão bà nói. Kia hai trăm lượng bạc, liền không tính ở ngày hôm nay tiền công. Như ý thu hào bạc, cười cười, rời đi bách vị lâu. Lý Hằng Tài nói đến cùng cũng chỉ là cái thương nhân, chính mình làm hắn buông tha đầu to, hắn không có xé vỡ ra mặt, chỉ là khấu hạ đặt bao hết bạc, nói vậy đã là thập phần khách khí. Qua buổi trưa, ngay còn có chút độc, như ý ở trên phố mua một phen cây rủ, chống che nắng. Dựa theo hôm qua cùng phong ngàn vị ước hảo, nàng hôm nay muốn đi nơi nào một chuyến. Kỳ thật, trước hết thời điểm, Nàng thật là đối phong ngàn vị thân phận đã làm ngờ vực. Trước hết ở Bách Vị lâu cửa nhặt được hắn thời điểm, hắn đang bị tiểu nhị đuổi ra tới. Như ý nhưng là đỡ một phen, trong lúc vô tình liền đụng phải trên tay hắn vết chai. Làm một cái đầu bếp, một đôi tay tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thời gian lâu rồi, nhưng cái đó chuyên trúc với một cái đầu bếp vết chai tự nhiên mà vậy liền sẽ lưu tại trên tay. Vết chai xuất hiện là một cái đầu bếp tư lịch chứng minh, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng sẽ cực kỳ yêu quý đôi tay, làm ra thích hợp bảo dưỡng. Phong ngàn vị đôi tay kia, căn bản không giống như là bình thường lao nông nên có tay, như vậy có vị trí đặc thù vết chai cùng bảo dưỡng thỏa đăng tay, làm như ý ẩn ẩn hoài nghi hắn cũng là cái người thạo nghề. Thấy hắn là cái lao nhân ra, nàng làm ngàn tầng đậu hủ cùng tái con cua đều là hảo hạ khẩu. Lúc sau, ở hắn nói ra thêm suốt thời điểm, nàng liền biết hắn nhất định có như vậy mấy lần, chỉ là hắn quay lại vội vàng, tính tình cổ quái, chính mình không có thể cùng hắn từng có nhiều giao lưu. Phong ngàn vị sẽ lại lần nữa tìm tới một tới, như ý cũng không kỳ quái, chỉ là hắn một thân người thạo nghề bộ tịch, còn có thể có như vậy tốt ý hề thuật, chuẩn xác nói ra chính mình thân mình chẳng hướng, này liền có chút lợi hại. Đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, hai dạng đều chuyên tấn công thành tình trạng này, hắn cả đời này trừ bỏ xem bệnh ăn cơm, thật sự còn đã làm khác sao. Như ý ở trong lòng treo chọc hắn, không cấm bật cười, thời tiết nhiệt, sau giờ ngọ trên đường người cũng không nhiều, như ý một đường hướng tới phong ngàn vị trúc ốc đi. Trong lòng tính toán tới rồi nơi đó làm chút cái gì ăn ngon. Không xa ở ngoài, giờ này khắc này trúc ốc, bị trói ở trên cây qua một đêm phong ngàn vị đã mau bị khí xỉu qua đi. Hắn xách theo tiểu võ và táo run dậy ngón tay bộ mặt hoàn toàn thay đổi trúc ốc, lạnh giọng chất vấn, ai làm. Lao tử khi nào nói qua có thể đụng đến ta nơi này. Tiểu võ bị khuất nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn một cái, tiên sinh, này, này thật không phải ta có thể làm chủ a Thế, thế tử ra 12 ảnh vệ. Ta một cái cũng đánh không lại, bọn họ nói thế tử ra coi trọng ngươi. Phong ngàn vị hít hà một hơi. Tiểu võ phun xong một hơi, tiếp tục nói, coi trọng ngươi nơi này phong thủy, nói ngươi vị trí này hắn ở có thể khang phục có thể mau. Cho nên, cho nên đêm này phòng ngủ cấp bổ ra, bên cạnh kia phía phía sau cửa đầu tiểu trúc úc. Là ngài tân phòng ngủ. Tiểu võ thanh âm càng ngày càng thấp, đơn giản không bao giờ nói chuyện. Phong ngàn vị đôi mắt nhíu lại, nhìn nhìn cửa quả thực liền nhìn thấy giang thừa diệp sao xuống tay vì ở cạnh cửa giang thừa diệp nhìn nhìn bọn họ hai cái mặt lộ vẻ khó hiểu các ngươi ở ta phòng làm cái gì phi phong ngàn vị một phen bỏ qua tiểu võ khóe mắt muốn nứt ra vọt tới giang thừa diệp trước mặt ra tay chính là một trường. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh giang thừa diệp con ngươi một lệ một cái nghiêng người né tránh trở tay chính là một quyền phong ngàn vị bay nhanh nhảy khai hơi hơi neo lại đôi mắt nhìn nhìn hắn cười hai tiếng hảo tiểu tử xem ra là khỏi hẳn không sai biệt lắm liền ta cũng dám chói. giang thừa diệp cũng không hề động thủ chậm rãi đi đến tân trí giường biên khởi dây ngồi xếp bằng từ từ cho chính mình đổ một ly cửu long trà không chết được lại dương mắt liếc hắn một cái bất quá ngươi nếu là lại như vậy hạt tổ nào có thể hay không chết liền nói không chừng phong ngàn vị bị chói một đêm hiện tại trong bụng tất cả đều là hỏa hắn không sợ hắn uy hiếp cũng đi qua suy nghĩ muốn thượng sụp đi ngồi ai ngờ mông còn không coi ai thượng liền đột nhiên bắn lên Ngao kêu che lại chính mình ông. Giang thừa diệp chống cầm nhìn hắn, nhàn nhạt thần sắc nhìn không ra biểu tình. A, bị kim đâm tới rồi sao? Nô, no, xin lỗi, đại khái là nhan nhất đã quên đem ám khí thu thật hảo, ta đại hắn thế ngươi nói lời xin lỗi. Tiểu võ ở một bên mồ hôi như mưa hạ, thế tử ra, ngại như vậy chỉnh một cái lao nhân ra, thật sự hảo sao. Phong ngàn vị ngăn tiểu võ nâng, nhất quán bình tĩnh tự nhiên thế ngoại cao nhân, hiện tại liền cùng một cái muốn tìm người đánh lộn tháo lao nhân không có gì khác nhau. Hắn thở hổn hển nhìn ngồi ở trên giường phẩm trà nam nhân, chỉ vào hắn nói: Giang Thừa Diệp ngươi cái quy nhi tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cho ta nói rõ, lao nhân ta nơi nào đắc tội ngươi? Giang Thừa Diệp dương mắt liếc hắn một cái, chợt lộ ra một cái âm trầm trầm mỉm cười. Giang Húc Dương hôm nay dậy thật sớm, cơ hồ dạo biến toàn bộ Đông Tiêu Trấn, dùng hai giá xe ngựa đem hắn lấy lòng nguyên liệu nấu ăn đưa đến trúc úc nơi này. Nguyên bản này rừng cây chính là phong ngàn vị chính mình tìm được nơi làm tổ. Bởi vì bị Giang Húc Dương bọn họ tìm được, 12 cái ảnh vệ suốt đêm khai ra một cái có thể cho xe ngựa trải qua hẻo lánh con đường tiến vào cùng đi vào tới đường nhỏ phương hướng bất đồng, cho nên Giang Húc Dương đến thời điểm như ý còn chưa tới. Phù vừa thấy đến chút Giang Húc Dương cao mày nhìn hồi lâu, kéo lại túi đầu đi ra tiểu võ, gì, nơi này như thế nào không giống nhau, giống như biến đại. Tiểu võ kêu khổ thấu trời, hiện tại hắn cùng tiên sinh phòng ngủ, đều ở bên cạnh rửa vào sườn núi phương hướng. Ban đêm con muỗi xác định vững chắc rất nhiều. Giang thế tử tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền tu hú chiếm tổ, còn một lần lại một lần khi dễ tiên sinh, tiểu võ lại sợ lại ủy khuất, cuối cùng vẫn là sợ hai chiến thắng ủy khuất, cái gì cũng không dám nói. Giang húc dương không hề chất vấn hắn, bởi vì, từ hắn đi vào chúc ước lúc sau, liền cái gì đều minh bạch. Bất quá một ngày một đêm, nơi này cư nhiên là có thể như vậy lòng trời lở đất biến đổi, trừ bỏ Giang thừa diệp. Giang Húc Dương thật đúng là không nghĩ ra được có cái nào biến thái có thể có như vậy năng lực. Tưởng tượng đến hắn kêu 12 cái ảnh vệ mỗi người thân thủ bất phàm, hiện giờ lại muốn chém cây trúc xây nhà, Giang Húc Dương trong lòng liền sinh ra vài phần mạc danh hỷ cảm. Ta nói, ngươi lại là cái gì ý tưởng, phí như vậy một phen sức lực, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này hẳn cư. Giang Húc Dương trêu ghẹo, tinh tế thưởng thức lên. Nguyên bản trúc Úc vừa tiến đến chính là một cái tiểu nhân tứ phương án kỷ, một bên bố mấy cái đệm hương bù Có thể cùng bạn tốt ha ha trà trò chuyện, dùng cây trúc làm ra bình phong lúc sau, chính là một trưng giường giường một đầu khai phiến cửa sổ, phòng một khắc mặt trúc tưởng khai một phiến môn, thông hướng bên cạnh mang thêm tiểu trúc Úc, cũng chính là giang thừa diệp phòng ngủ. Nghe nói kia vốn là tiểu võ phòng ngủ, bởi vì giang thừa diệp tới, tiểu võ đến ngủ dưới đất. Nhưng hôm nay, này trúc Úc nhà chính ít nhất khoách gấp đôi, mới cũ cây trúc phân giới tiên minh, đảo cũng có khác một phen phong vị. Dương tự nhiên là đổi thành gỗ đỏ hoa lê la hán cửu long giường, vòng sụp một vòng rơi xuống màn lụa. Đầu giường bên cạnh gác một cái kệ sách. Tới gần cửa sổ địa phương, thả một phen thất huyền cầm. Dương thượng bàn con, đầy đủ mọi thứ cha cụ, phiêu thơm nồng úc trà mới, trúc chế bình phong đổi thành năm trản tương liên phỉ thúy ngọc bình, khắc trúc diệp hoa văn. Nhưng thật ra thập phần hợp với tình hình. Bên kia thông hướng mang thêm trúc ốc trúc môn từ một phiến biến thành hai phiến, đại khái chính là tiểu võ cùng phong ngàn vị tân hoa như thế mà không đổi sắc làm tu hú chiếm tổ vô sỉ việc, nô, no, quả nhiên là giang thừa diệp rộng. Giang Húc Dương ngồi ở bàn con một khát sườn, thuận một chén trà nóng uống, chợt liền nghe được bên ngoài cái kia quen thuộc thanh âm. gì, nơi này như thế nào biến dạng? Ta ngày hôm qua tới còn không phải như vậy a, là như ý thanh âm. khu khu, nhà ta tiên sinh. ách, gần nhất tiếp một vị lâu bệnh thân thích tới nơi này tiểu trụ, nói là cái kia thân thích trong nhà mấy ngày gần đây không lớn an bình liền đến tiên sinh nơi này tìm một phần thanh tĩnh, thuận tiện. Thuận tiện dưỡng bệnh, này đây suốt đêm thỉnh thợ thủ công xây dựng thêm một chút. Ha hả là tiểu võ thanh âm. Giang Húc Dương trong tay nắm canh chừng tao ngọc cốt phiến, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phía Giang Thừa Diệp, "Ngươi, ngươi sẽ không chính là cái kia lâu bệnh thân thích đi?" Giang Thừa Diệp nhàn nhạt nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, khỏe mắt có ý tứ nhỏ đến khó phát hiện ý cười, tại hạ trình Diệp, hành nộ. Giang Húc Dương hít hà một hơi, "Ngươi diễn kịch diễn nghiện rồi sao?" Giang thừa diệp mặt không đổi sắc, nô, no, có lẽ đúng không, nếu người nào ngày lại yêu cầu một cái muội muội tới lấp liếm, ta không ngại khách mời. Phong tiên sinh đâu? Khi nói chuyện, bên ngoài thanh âm đã từ xa tới gần, nhỏ sinh thiếu nữ đi vào tới, lại là ở nhìn thấy nơi này thay đổi khi ngần ra. Người đã đến rồi a. Một cái lược hiện vô lực thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phong ngàn vị đang đứng ở trúc ốc bên ngoài bên cửa sổ, hắn ánh mắt bất quá nhìn như ý liếc mắt một cái, hơi gật đầu liền lập tức có quắp rời đi. Giang Húc Dương đi ra, còn không kịp cùng như ý chào hỏi, lực chú ý đã bị bên này tần khai ra tới cửa sổ cấp hấp dẫn ở hắn mơ hồ nhớ rõ bên này trúc chế trên vách tường, ban đầu là hai phúc tranh chữ, nhưng hôm nay tranh chữ đã không có, nhưng thật ra khai hai phiến đại đại cửa sổ, chỉ cần một rộng mở, là có thể nhìn đến trụ phòng mặt sau đảo kia nước miếng giếng cùng nấu cơm bếp lan. mới vừa rồi hắn tiến vào thời điểm cửa sổ đóng lại, bởi vậy cũng không có chú ý, chỉ là giờ phút này thoáng nhìn. Cái này Trúc Úc thật đúng là thông do thực. Xuyên thấu qua cửa sổ, như ý nhìn thấy bên ngoài nhà bếp là dùng cây cột cùng cỏ tranh đắp lên, lụy hai cái thổ bếp, vị trí nhưng thật ra rất đại, phía sau thả rất nhiều Giang Húc Dương mang đến nguyên liệu nấu ăn. Giang Húc Dương vừa thấy cái này trận trượng, lập tức liền tới rồi hứng thú, còn chờ làm gì, mau khai hỏa đi. Phong ngàn vị hoành hắn liếc mắt một cái, cấp cái giám cấp. Này một quạt lớn, Giang Húc Dương mới nhớ tới. Như ý còn phải dựa phong ngàn vị tới trị liệu bệnh của nàng can, một phách đầu một bên thầm mắng chính mình tưởng không chu toàn đến. Phong thiêm vị trực tiếp từ cửa sổ phiên tiến vào, cũng không thèm nhìn tới như ý, chỉ chỉ một bên phòng, qua đi chờ, ta lập tức lại đây. Như ý nửa tin nửa ngờ liết hắn một cái, yên lặng mà qua đi chờ hắn. Phong ngàn vị đứng ở tại chỗ, vẻ mặt thái sắc tiếp nhận tiểu võ đưa qua một cái giải lụa, hệ ở trên mặt che khuất hai mắt của mình. Sau đó ở giang húc dương kinh ngạc dưới ánh mắt từ tiểu võ chậm rãi đỡ đến bên kia tiểu trúc úc Tiểu trúc ốc nội, như ý nhìn thấy phong ngàn vị cái này trận trượng, có chút giật mình. Phong ngàn vị ho khan một tiếng, bàn tay lại đây. Như ý đem bàn tay qua đi, phong ngàn vị vì nàng hào mạch, trầm ngâm một lát, nói, hôm nay thuốc viên tiếp tục phục, liên tục một tháng, không cần đoạn dược. Hắn dừng một chút, lại khụ khụ, hảo, hởi áo, ta cho ngươi trên người kim kim. Như ý lúc này xem như suy nghĩ cẩn thận. Nhìn thấy phong ngàn vị cái dạng này, không cấm cảm thấy có chút buồn cười, từ trước sinh bệnh đi bệnh viện trần trị, còn không phải bác sĩ muốn thoát phải thoát, nhưng chưa thấy qua quái lão nhân như vậy. Như ý cười cười, cũng không do dự, xả chính mình ngay lưng. Ai ngờ nàng bất quá vừa mới một động tác, đem ngân châm đưa qua tiểu võ hoa một tiếng quay đều, bay nhanh đem châm bao đặt ở phong ngàn vị trên đùi, gặp quỷ giống nhau ra bên ngoài chạy, cô nương ngại từ từ. Đừng thoát, chờ ta trước đi ra ngoài. Như ý mặt cương cứng đờ. Nàng dáng người, thế nhưng đã là đáng sợ nông nỗi. Nhìn phong ngàn vị rõ ràng có chút cứng đờ động tác, như ý sợ hắn thi châm thời điểm một cái tay run chọc sai địa phương, tiên sinh, ngài còn hảo đi. Phong ngàn vị sắc mặt châm xuống, ta thực hảo. Cánh tay rối lại đây. Như ý cảm thấy bọn họ hôm nay đều có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái, nàng lại nói không nên lời. Phong ngàn vị đối huyệt vị nắm giữ đã cơ chuẩn, hạ châm lưu loát, lực độ thích đáng, thậm chí như ý còn không có phát hiện. Trâm cũng đã chọc lên đây, như ý là cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng phong ngàn vị trong lòng đã mắng nở hoa. Làm hắn tới tưởng, hắn thật đúng là không hiểu được chính mình vì cái gì làm Giang Thừa Diệp cái kia tiểu tử thối như vậy nhằm vào, nhưng mới vừa rồi hắn từ từ ngồi ở trên giường, nói ra nguyên nhân suýt nữa làm hắn đem một ngụm lao huyết đều nổ ra. Giang Thừa Diệp nói, tuy nói vì cứu người, đảng cái vai lộ cái bối cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bất quá ngài chung quy là cái nam nhân, cô nương thân mình, vô luận khi nào, ngươi thấy được Đều không hẳn là xem như vậy đương nhiên Nô no. Ta vốn định lén nhắc nhở ngươi một phen Không hiểu được ngươi nhận thấy được không có Bất quả nếu ngươi còn không có có thể nhận thấy được điểm này Ta không ngại tiếp tục mịt mở nhắc nhở ngài cô nương Cũng áo thời điểm Ngài nên làm cái gì bây giờ A Phi Hắn phong ngàn vị nếu là cái loại này đê tiện đồ vô sỉ Còn luôn được đến loại này không mở ra tiểu đậu nha đồ ăn Hắn giang thừa diệp đem hắn trở thành người nào Lúc ấy hắn tức giận đến không được Phản bác nói kia ai là đứng ở cửa sổ khẩu nhìn lâu như vậy. Giang thừa diệp cái kia vương bắt đản nói như thế nào. Nga đối, hắn nói chính là, nô, no, ta chỉ là đi ngang qua, không thấy rõ. Phong ngàn vị càng là bực bội liền càng là thủ pháp lưu loát, cuối cùng một châm đi xuống, hắn trong lòng căm giận tưởng, sớm biết rằng liền không nên như thế nào mau cho hắn giải độc. Lan lộn hắn một đoạn thời gian mới hảo. Ghim kim nhằm chán, như ý nhìn chính mình cánh tay thượng run run run, run châm, nghĩ đến vừa rồi tiểu vo nói, tiên sinh, Nghe nói ngài tiếp một cái thân thích tới bên này tiểu trụ, hắn cũng bị bệnh sao. Phong ngàn vị trong lòng trăm vị tạp trần, đối, có bệnh, xa tinh bệnh, chương 62 vô sĩ muốn như vậy luyện thành. Bên kia phong ngàn vị còn ở vì như ý chấn trị, này xương, Giang húc dương hồi ức vừa rồi lược hiện kỳ quái tiểu võ cùng phong ngàn vị, xinh đẹp trong mắt xoay vài vòng, vẫn là dừng ở Giang thừa diệp trên người. Phần 28. Giang húc dương cây quạt ở lòng bàn tay gõ lại gõ, ánh mắt ngó lại ngó. Ngươi tròng mắt rút gần sao. Giang Thừa Diệp buông trung trà, nhắc tới đặt ở bếp lò thượng ấm trà lại đổ một ly trà. Giang Húc Dương thần sắc một đỏ mặt, thanh thanh nghiệt hầu, thần bí dựa lại đây, ngươi ta đã là bạn tốt, có chút lời nói ta cũng liền bất hòa ngươi đi loanh quanh. Là cái dạng này, y lý theo ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hẳn là tuyệt không phải cái loại này hỉ ỷ thế hiếp người mất công làm chuyện gì người, khu khụ. Ngươi như vậy cái bộ dáng, ta coi đích sắc không lớn bình thường, Giang Húc Dương nhìn nhìn một bên chúc Úc phương hướng trong lòng sinh ra một cái không tốt phỏng đoán, chẳng lẽ là có người nào làm hắn động tâm? Giang Thừa Diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không hề có bất luận cái gì khác thường, nhưng thật ra lược hiện ngoài ý muốn nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, lặp lại hắn nói: ta không mừng ủy thế hiếp người mất công. Hắn khẽ cười cười, tựa hồ có chút sung sướng. Giang Húc Dương trước nay nói người lời hay nhiều quá nói người nói bậy, cười xôn xao một chút mở ra cây quạt phần phật phần phật, phật phía lên, đó là tự nhiên. Giang Thừa Diệp thật sâu mà liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Ngươi đối ta hiểu lầm thật sự là quá lớn Ba một tiếng Giang húc dương một cái chữ tay Xinh đẹp ngọc cốt phiến trực tiếp rơi xuống đất Khi nói chuyện, phong ngàn vị bên kia đã xong việc Hắn một lát không ngừng lưu vào ra Đột nhiên kéo xuống chính mình đôi mắt thượng xa canh Trong mắt trừng mắt bình phong phương hướng Một trương mặt già đỏ lên đỏ lên Hắn trăm triệu không thể tưởng được Bất quá mấy năm thời gian Cái này tiểu tử thúi cũng đã không phải lúc trước cái kia tiểu tử túi, Liền hắn như vậy lao nhân Động khởi tay tới đôi mắt đều không ngáy mắt, nhận đến nước này, bất quá là hắn nói cho chính mình, không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là có tức giận, một cái tiếng hô điệu liền cao chút, âm lượng liền lớn chút, tiểu võ. Như ý vừa lúc từ chúc Úc ra tới, không để phòng phong ngàn vị này một hà đông sư hống, hoảng sợ. Phong ngàn vị vừa thấy đến như ý, một ngụm nước dãi suýt nữa sặc kết hầu, xua xua tay nỗ lực hiển từ hòa ái giải thích, khu khu, ta không phải ở giống ngươi. Ở nhà bếp chuẩn bị sẵn sàng công tác tiểu võ vẻ mặt hủy khuất, hắn cũng không có làm sai sự à, vì cái gì muốn giống hắn đâu. Rốt cuộc chờ đến nhất kích động mà thời khắc. Giang húc dương ở phía sau bình phòng vô vỗ minh đệ bả vai, phóng thấp thanh âm, tấm tắc, ngươi tính tình quái gở quán, nghĩ đến cũng sẽ không ra tới. Không phải ta cùng ngươi thổi, như ý tay nghề, có thể mê người dối tinh rối mù Hắn có chút say mê. Bồn hoàng tử thật đúng là không hiểu được ngày sau ăn không đến nàng mỹ thực sẽ là như thế nào một fan tim gan cồn cào cảm giác. Tiếp theo phong ngàn vị cùng như ý đi phía sau nhà bếp, Giang húc dương cũng gấp không chờ nổi sửa sửa chính mình quần áo đứng dậy đi ra ngoài, ta liền không bồi ngươi, chính ngươi ở chỗ này phẩm trà đi. Nếu là đợi lát nữa bị mùi hương mê hoặc, ta có lẽ sẽ cho ngươi đưa chút ăn lại đây. Giang thừa Diệp dương mắt nhìn nhìn hắn, không nói gì. Bên này, bị phong ngàn vị lanh tới rồi mặt sau nhà bếp chỗ. Nhìn kia lều tranh mặt sau tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, như ý có chút giật mình, chợt lại nhữ như mày, tiên sinh, hà tất mua nhiều như vậy đồ vật, ăn không hết ngược lại lãng phí. Quản chi cái gì? Giang húc dương phe phẩy cây quạt phong độ nhẹ nhàng đi dạo lại đây, khỏe miệng mỉm cười, nếu là ăn không hết, như ý ngươi cứ việc mang về, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. 12 ảnh vệ cố nhiên là hiệu suất cao tác nghiệp đoàn đội, nhưng thời gian hấp tấp, tuy rằng nhà bếp bên này là đắc hảo nhưng đi qua đi trên đường còn chưa tới kịp xây hảo si mang phô hảo cỏ khô giang húc dương tinh tế nhắc tới chính mình tinh xảo gấp gáo mới vừa vượt một bước chuẩn bị đi đến bệ bếp phía trước chợt liền cảm thấy đầu gối tê dần cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa bùng một tiếng thua tại bùn trong đất như ý xem cả kinh muốn qua đi đem hắn nâng dậy tới lại bị phong ngàn vị ngăn cản xuống dưới phong ngàn vị tiểu gì không khéo chỉ là thoáng nhìn thoáng qua cửa sổ phương hướng nhàn nhạt nói không có gì trở ngại làm chính hắn bò dậy lộ hoạt đỡ phải ngươi cũng tải một té ngã như ý thấy Giang Húc Dương đã chính mình bò dậy cũng liền không hề lo chuyện bao đồng xoay người đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bên này một lần nữa đứng lên Giang Húc Dương nhìn chính mình sạch sẽ hoa mỹ áo choàng thượng từng khối đất đỏ giống như pha loãng đại tiện dẫn theo áo choàng tay đều nhịn không được bắt đầu run lên hắn hung hăng mà hướng cửa sổ phương hướng vọng qua đi không cấm hít hà một hơi này phong ở bố cục vẫn là thật tinh diệu từ nhà bếp cái này vị trí xem qua đi vừa lúc liền gõ qua bình phong bên cạnh thấy được giường thượng Giang thừa Diệp. Giờ này khắc này, Dương Trung quanh màn lụa đã thả xuống, dưới, xa ảnh thật mạnh gian người kia ảnh còn ở nhàn nhã uống trà, nhưng Giang Húc Dương đã có thể khẳng định hung thủ là ai. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Uy Phong ngàn vị mang theo một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người ánh mắt nhìn Giang Húc Dương, nói ngươi đâu? Giang Húc Dương vẻ mặt âm trầm nhìn qua, bởi vì này một ngã rơi hoàn toàn, hắn cằm cùng chốc mũi đều dính bùn, Phong ngàn vị thực không phục hậu bật cười liền ở một bên Như ý đều có chút không nỡ nhìn thẳng hắn Phong ngàn vị giải trên eo bầu rượu ném cho hắn một bên Nhi đi chơi Giang Húc Dương tự nhiên sẽ không ở giai nhân trước mặt như vậy chật vật hắn căm giận hừ một tiếng dẫn theo vả táo nắm bầu rượu đến phía trước đi thay quần áo Phong ngàn vị nắn nút hắn riêu mép nhìn nhìn Giang Húc Dương rời đi bóng dáng lại nhìn nhìn mở rộng ra cửa sổ cùng bình phong bên cạnh qua đi ẩn ở xa phía sau rèm mặt người mấy ngày liền tới bị phẫn nộ cùng khó hiểu mê đi linh đài ở trong nháy mắt vô cùng thanh minh Nguyên lai like là có chuyện như vậy a. Phong ngàn vị hồi quá vị nhi tới, xoay đầu nhìn chính ngồi sổn một đống lớn nguyên liệu nấu an biên tiểu chủ nương. Trong lòng ở phạm nói thầm, hiện giờ người trẻ tuổi đều thích như vậy còn không có nảy nở tiểu cô nương sao? Vớt dâu phong tiên sinh trong lòng vô cớ sinh ra chút cảm khái tới, kia cảm khái là một loại nhìn thấu Phàm trần tình yêu vô thượng cảnh giới. là này đó còn trầm mê nam nữ tình yêu còn không tự biết thiếu nam thiếu nữ vô pháp với tới cảnh giới. Nghĩ thông suốt phong ngàn vị chợt liền vui mừng lên. Hắn cảm thấy, chính mình là cái đại nhân, liền phải có đại nhân đảm đương, còn cùng những cái đó rõ ràng ghen tị rõ ràng không vui rõ ràng tưởng triển lãm chính mình ngu ngốc nhóm sinh khí, là một loại không sáng suốt hành vi, hắn quyết định tha thứ này đó bọn nhỏ đối chính mình vô lý. Nhìn con ở nghiêm túc chọn lửa nguyên liệu nấu ăn như ý, phong ngàn vị bàn tay vung lên, không cần tuyển, hôm nay chúng ta hai cái làm, chính là cùng loại nguyên liệu nấu ăn. Vui đầu nguyên liệu nấu ăn gian như ý khó hiểu nhìn phong ngàn vị liếc mắt một cái. Xoa xoa tay đứng dậy, làm cái gì? Phong ngàn vị cười thần bí, cá, lại là cá. Như ý trong lòng không lý do nhớ tới sáng sớm cái kia tìm cha công tử tới, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại kỳ quái thực, hiện nay tùy thời lệnh thái sắc nhiều như vậy, như thế nào ai đều điểm cá món này đâu. Phong ngàn vị tựa hồn là nhìn ra nàng nghi hoặc, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Hắn chỉ chỉ cửa sổ phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính như ngươi mới vừa rồi đề. Lão nhân ta có cái bà còn xa thân thích, nhân trong nhà đã xảy ra chút sự tình, hắn thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, liền đến ta nơi này tới tiểu trụ một đoạn thời gian. Hắn là trong nhà nhất quý giá một vị, nhưng thật sự không hảo nuôi sống, cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt, không ngại từ hôm nay trở đi, người ta đổ ăn toàn đưa cho hắn nếm thử, gần nhất, Lao nhân nhạc cùng ngươi cái này nha đầu đấu một trận, thứ hai sao? Cung cấp cái này tiểu tử thúi dưỡng dưỡng dạ dày, ý của ngươi như thế nào? Phong ngàn vị như vậy nhắc tới. Như ý mới theo hắn chỉ phương hướng từ cửa sổ vọng đi vào. Từ khi nàng lại đây, thật đúng là không nhìn thấy kêu bình phong mặt sau là cái gì quan cảnh. Sao mảnh tầng tầng đánh hạ, loan thoang có thể nhìn đến giường gỗ thượng có một bóng người. Như ý nghĩ đến phong ngàn vị vừa rồi nói bệnh hiểm nghèo, không khỏi hỏi nhiều một câu, là rất nghiêm trọng bệnh hiểm nghèo sao. Sẽ lây bệnh sao? Phong ngàn vị mặt mày một trọ, lộ ra vài phần ý vị sâu xa ý cười, thập phần khẳng định, no, là một loại rất nghiêm trọng bệnh. Lây bệnh vừa nói đảo không dám xác định, bất quá nghiêm trọng lên, khả năng sẽ tinh thần thất thường. Ngươi phải cẩn thận, chớ có rửa qua đi, càng không cần cùng hắn nói chuyện, khiến cho hắn ngốc tại nơi đó đi. Như ý nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Tài liệu chuẩn bị ổn thỏa, Phong Ngàn Vị lười nhác đi đến thùng nước biên, nắm lên một cái lư ngư, ôm thân mình hướng thất thượng đột nhiên một gõ. Phịch một tiếng vang, cá đã ngất đi. Ngay sau đó, lại là một tiếng trầm vang, Phong Ngàn Vị quay đầu, thần sắc có chút vi diệu nhỏ sinh tươi mới thiếu nữ động tác so với hắn còn muốn lưu loát một tay hứng cá một tay dùng thân đao phanh một tạm liền thấy cái kia cá cái đuôi vô lực bãi bãi, an tinh xuống dưới cá phương một chết mất, nàng liền đem lư ngư mang kẹp cốt chặt đứt đảo điều lấy máu đại huyết ô lưu tận sau đặt ở trên cái tớt từ đuôi cá bộ đi theo xương sống lưng nịch đao thượng một đoạn xương ngực đem lư ngư chia làm mềm ngạnh hai bên lấy ra nội tạng tẩy sạch huyết ố như vậy rửa sạch phương thức có thể bảo đảm lư ngư thịt chất trắng tinh Mà như vậy lưu loát chuẩn sắc có thể nói hoàn mỹ thủ pháp, làm phong ngàn vị ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Thu hồi ánh mắt, phong ngàn vị ba lượng hạ đem chính mình cá rửa sạch sạch sẽ, phân thần nói, nha đầu, cá mang mùi tanh, có thể tỏi trừ tanh, cái này đầu bếp đều hiểu được, vậy ngươi hiểu không hiểu được, Khương có mấy dùng. Như ý chuyên chú với chính mình lương ngư, cũng không ngẩn đầu lên, những cái đó trong đầu đồ vật đã là hạ bút thành văn, gừng băm nhập đồ ăn nhiều làm phối liệu, Khương khối nhập đồ ăn đi tanh giải tanh. Khương mễ nhập đồ ăn khởi hương tăng tiên, nước gừng nhập thái sắc vị song dai. Lươi đao hơi thiên, bắt đầu phiến thịt cá, như ý khỏe môi hơi câu, đánh trả trở về, mối vì gia vị chi bổn nhưng mọi chuyện đều có hạn độ, tiên sinh cũng biết mối ăn quá liều có gì hậu quả. Ở một bên quan chiến tiểu võ đánh cái nước tương, sẽ uống rất nhiều thủy. Phong ngàn vị chiều chiều khoe miệng, hắn thông hiểu y đi lý cùng thực kinh, nhiều năm qua tạo nghệ cao thâm, toại không chút hoang mang nói, mối tính hàn, nhập dạ dày, thận, đại trang kinh nhưng bổ tâm nhuận táo, tà nhiệt thông liền tiêu sưng. nhưng quá nhiều hút vào sẽ dẫn tới cao huyết áp, sơ cứng động mạch, cơ tim tắc nghẽn, chúng gió, thận bệnh, bệnh đục tinh thể, chờ bệnh tật phát sinh thanh thúy thanh âm đánh gãy phong ngàn vị nói. cắt xong rồi cá phiến phô khai ở sứ men xanh đại bàn trung, phía dưới phô hảo hành gừng đoạn, phóng thượng thịt cá cùng cá đầu, lại phô một tầng hành gừng. vạn sự đã chuẩn bị, như ý đem mâm để vào đã phiếm hơi nước nổi, cái hảo cái nắp, vỗ tay quay đầu thời điểm liên nhìn đến sừng sốt phong ngàn vị cùng tiểu võ như ý ngẩn người thiện giải nhân ý giải ta ý tứ đại khái chính là đuối trái tim huyết mạch tóm lại cả người đều không tốt như ý từ nhỏ sư thừa danh sư học vô trường mực nghiệp tinh với cần là sư phụ mỗi khi ở nàng có chút thành tựu liền hơi có nóng nảy kiêu ngạo là lúc lạnh giọng quát lớn nói nàng ghi nhớ trong lòng cũng vẫn luôn nói cho chính mình cần giới tiêu giới táo sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân nhưng hôm nay Nhìn bất quá mấy cái lạ từ liền đem một cái rất có thế ngoại cao nhân khí chất lao tiên sinh cùng với hắn tiểu đồng tử hù sừng suốt sừng suốt, như ý rất khó áp chế thân là một cái thế kỷ 21 ham hở tiến lên nữ thanh niên cảm giác về sự ưu Việt. Chẳng sợ loại này cảm giác về sự ưu Việt có chút vô sỉ. Ở tiểu võ trong lòng, chính mình tiên sinh vẫn luôn là một cái thông thiên hiểu địa thế ngoại cao nhân, đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy, bọn họ an biến đại giang nam bác, nhìn quen nhân thế trăm thái, mà khi thật không có một người. Giống như ý cô nương như vậy kỳ lạ Càng làm cho tiểu võ lo lắng Chính là như ý cô nương những lời này Đó hắn nghe không hiểu về tình cảm Có thể tha thứ Nhưng hắn trong lòng trí cao vô thượng tiên sinh Ở nghe được những cái đó mới lạ từ nhi Thời điểm vẻ mặt mờ mịt là chuyện gì xảy ra hào tâm toài A Giờ này khắc này Phong ngàn vị cũng cả người đều không tốt Hắn chợt một hừ khí nhi Đem đua hồi nguyên dạng lư ngư phóng tới phô hảo Đi tanh ra vị mầm Động tác lược hiện thô bạo đem mầm ném vào trong nồi. Phát ra nặng nề một thanh âm vang lên, lẩm bẩm một câu, cố lộng huyền hư. Những lời này thanh âm không lớn không nhỏ, như ý đem dễ nghe đến, đại khái là chỉ nàng mới vừa rồi kia một phen lời nói. Chờ đến phong ngàn vị chắp tay sau lưng đi phía trước nghỉ ngơi uống trà, một giây liền làm phản tiểu võ vẻ mặt ta tiên sinh không hiểu chuyện, cô nương đừng để ý biểu tình thò qua tới giải thích, cô nương, ngài đại khái không phải đặc biệt hiểu biết chúng ta tiên sinh. Khu khu. Hán. Đại khái không phải như vậy khiêm tốn một người. Như ý cười cười, không hề tiếp tục cái này đề tài, không sao, ngươi đi nghỉ một chút đi, ta ở chỗ này thủ liền hảo. Tiểu võ đem đầu riêu đến giống chống bỏi, không không không, cô nương ngài đi nghỉ ngơi, chúng ta tiên sinh xuống bếp thời điểm, cũng là làm xong chủ yếu bộ phận liền đi đằng trước nghỉ ngơi, mặt sau này đó khởi nồi trang bàn việc ta còn là thực lành nghề. Như ý cũng lắc đầu, vậy ngươi xem trọng tiên sinh, ta liền giao cho ta chính mình tới. Tiểu võ trong lòng xúc động vọng liếc mắt một cái cửa sổ phương hướng, không giấu vết dịch khai một bước cùng như ý bảo trì một khoảng cách nếu là một bữa cơm quang ăn cá khẳng định là không đủ mới vừa rồi lương ngư nửa người trên đã phiến hảo trang bàn nàng đem đuôi bộ cùng nhau chừng đại thịt cá chín sau liền tắt hỏa đem đuôi cá bộ phận lấy ra tới lấy thân dao nghiền nát đặt ở một bên nàng làm ra bột súng cùng kiềm thủy đều là tùy thân trang ở một cái bình nhỏ giờ phút này lấy ra kiềm thủy đảo ra một ít tiểu võ nhìn nhất miệng cười cô nương chính là còn phải làm mị phở như ý cười gật đầu tính làm đáp lại Nếu là một đốn chủ cơm, vậy đem buổi sang cá hương có nhân mặt lại là một nồi thì tốt rồi. Tiểu võ khởi điểm chỉ là tùy ý ngắm một ngắm nàng bên kia động tĩnh nhưng số lần một nhiều, liền không rời mắt được trực tiếp nhìn, không ngừng tiểu võ một người, chúc ốc bên trong, phong ngàn vị ngồi ở giang thừa diệp bên người, một bên phòng trà, một bên cách rất xa khoảng cách nhìn nhà bếp nghiêng đối với bên này đang ở làm mì sợi như ý, ánh mắt thâm trầm. Cục bột cùng tất phát ra hai tiếng vang, phong ngàn vị trong mắt đều bắt đầu sáng lên. Hoàn toàn là một loại kinh hỉ cùng khẳng định ánh mắt, rượu. Thật là rượu. Có thể nghĩ đến đem thịt cá trước xoa tiến cục bột trùng, tái sinh sinh kéo thành mì sợi. Quả thật là rượu. Giang Húc Dương thay đổi xiêm y dì, cũng ngồi ở một bên, đồng dạng nhìn bên kia, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt thần tình. Thật là thú vị. Này phố lớn ngõ nhỏ chung, xoa nhân nhập mặt cán thành bánh bột ngô chiên rán nhưng thật ra nhiều, nhưng kéo thành mặt thật đúng là hiếm thấy. Này một chén mì nhất định thập phần mỹ vị đâu chỉ chỉ là nhân thịt nhập mặt ý từ rượu, nếu chỉ là trực tiếp kéo thành mì sợi, kia cũng bất quá là thủ pháp lực đạo nắm chắc đến hảo. Nhưng hôm nay này thịt cá khảm ở bên trong đã muốn bảo đảm mì sợi gần nói, còn muốn bảo đảm trung gian nhân thịt có thể đều đều xỏ xuyên qua trong đó, không phá không tổn hại, kia mỗi một bước đều qua loa không được, như vậy một chén mì như thế nào có thể không gọi tòa? Giang Húc Dương nhìn như ý một hồi lâu, đống nhiên liền nóng giận, đưa ra kháng nghị, các ngươi có thể hay không có chút khi dễ người? Vì sao ta mua trở về đồ ăn, làm được lại là Thừa Diệp thích ăn cá? Ta từ nhỏ không yêu ăn cá, các ngươi cần phải lại làm giống nhau ta thích ăn. Phải anh, một thỏi trắng bóng bạc ném ở Giang Húc Dương bên người, đánh mấy cái chuyển, lệnh qua trên giường. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt thanh âm tùy theo vang lên, không muốn ăn cũng đừng ăn. Giang Húc Dương sở khởi nén bạc, vẻ mặt mở mịt hỏi, đây là làm chi? Giang Thừa Diệp vẫn chưa nhìn bên ngoài, chỉ là túi đầu phẩm trả, cho người báo trướng, đây là đồ ăn tiền. Giang Húc Dương vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong tay nén bạc, chỉ vào bên ngoài phương hướng chất vấn, ngươi quả nhiên là hướng về phía nàng đi. Giang Thừa Diệp buông trung trà, các ngươi một đám đem tay nghề của nàng khen đến trên trời có dưới đất không? Ta bất quá là tưởng nếm thử mà thôi. Giang Húc Dương hầu nghi một khuôn mặt nhìn trầm trầm hắn đã lâu, thấy hắn vẫn luôn thần sắc như thường không có gì thiếu nam tình đầu sơ khai biểu hiện, mới vừa rồi yên tâm, trịnh trọng chuyện lạ dặn dò hắn, chớ có trách ta không có cùng ngươi chào hỏi. Lần này chúng ta hồi kinh. Ta chuẩn bị mang theo nàng cùng nhau đi. Đến lúc đó nói không chừng nàng chính là ngươi tiểu tẩu tử, nhưng không cho vô lý A. Phúc! Phong ngàn vị một miệng trà phu tới, giống xem một cái ngu ngốc giống nhau nhìn Giang Húc Dương. Giang Húc Dương cảm thấy chính mình một phen chân tình bị coi rẻ, có chút sinh khí, ta là nghiêm túc. Giang Thừa Diệp đạm đạm cười, cũng là, ngươi phụ hoàng nhìn thấy ngươi đắm mình truy lạc cưới một cái dân gian đầu bếp nữ, nhất định sẽ không bị tức chết. Giang Húc Dương bị chọc đau chân, nhất thời ngữ mau. Căm giận nói, chó chê mèo lắm lông. Lời nói mới vừa vừa nói xong, hắn liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đặc biệt ở nhìn đến giang thừa Diệp sắc mặt một chút lánh đi xuống lúc sau, hắn càng là hối hận chính mình không lựa lời, lập tức đánh mấy cái ha ha, đem cái này để tài chọn qua đi. Thức mau, kia một bên truyền đến mê người hương khí. Tiểu võ cao hưng phấn chấn đem bàn ghế dọn hảo sau, liền giúp đỡ như ý thượng đồ ăn. Hai bàn cá lư hấp, bốn chen cá hương có nhân mặt. Giang húc dương vừa thấy cái bàn. Trong lòng liền mừng thầm, nàng vẫn chưa chuẩn bị Giang Thừa Diệp kia một phần, nói vậy hai người chi gian là không có gì, mặc dù Giang Thừa Diệp coi trọng nàng trung nghệ, chính mình cũng tất nhiên sẽ không lại đem nàng chắp tay nhường ra đi, chờ đến hồi kinh thời điểm, nhất định phải làm nàng cùng chính mình đi. Nghĩ như vậy, Giang Húc Dương nhìn như ý ánh mắt đều ôn nhu vài phần. Hai bàn cá lư hấp, như ý kia một mầm chém xuống cá đầu, đem lư ngư nửa người trên phiến thành khai bình trạng ở bàn trung phúc khai. Thanh hương thịt cá thượng còn giải ớt xanh ớt đỏ ti cùng hương giấm, như ý vị này mệnh danh, Phượng Hoàng Vu Phi. Mà phong ngàn vị này một mâm còn lại là một cái hoàn chỉnh hình dạng lương ngư, không có gì hoa lệ trải chăn, thập phần nguyên nước nguyên vị. Phong ngàn vị liếc liếc mắt một cái như ý cá, quả thật là khinh thường hừ một tiếng, chỉnh này đó hoa hệ lòe loẹt loẹ cũng không biết muốn làm cái gì. Tiểu võ tuổi trẻ tâm tính hoạt bác, lần này cùng chính mình tiên sinh ý kiến tương bội, tiên sinh, ta nói thật, này hai bàn hấp cá thương vị đều là thượng thượng đẳng nhưng nếu muốn tiểu võ tuyển tiểu võ tất nhiên sẽ tuyển này bản bán tương càng tốt phong ngàn vị nhún mày cầm lấy chiếc đũa một mâm nếm một ngụm cự tuyệt một phen ném xuống chiếc đũa buồn sau một lúc lâu mới vừa rồi buồn ra một câu thiết mọi người ngồi xuống tiểu võ đem hai bản cùng phân biệt phân ra một ít cầm đi cấp phía sau bình phong giang thừa diệp người còn không có quẹo vào đi liền trước bị như ý gọi lại chỉ thấy nàng vội vàng đi ra ngoài phải tới rồi mặt sau bếp lò biên Đem thứ gì đảo đến một cái cốc, nhéo nhéo lô thai, lúc này mới đem đồ vật đoan lại đây, đặt ở tiểu võ cái kia mâm đồ ăn bên cạnh, làm hắn đoan đi vào cấp bên trong người nếm thử. Ta tuy không tốt ý gì lý, nhưng ở dược thiện phương diện hơi hiểu một ít. Sinh bệnh người, tinh thần hẳn là đều không thế nào hảo, mới vừa nghe tiên sinh nói bên trong người nọ nhật thực lượng không nhiều lắm, ban đêm cũng ngủ không tốt, đây là hành ta uống, nhưng làm bên trong người thử phục liều thuốc, mặt sau còn có một ít, mỗi ngày một lần, nhưng giảm bất thực thiếu mệt mỏi. Phiền muộn không được miên, ngưng thần tĩnh khí, hữu ích ngủ điên. Tiểu võ ngần người, nhìn nhìn phong ngàn vị, thấy phong ngàn vị gật đầu, mới vừa rồi hướng như ý nói tạ, mang theo đi vào. Phần 29 Tiểu võ thực mau liền ra tới, bốn người vây quanh bàn mà ngồi, bắt đầu dùng cơm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được phía sau bình phong sứ muông chén đua va chạm thanh âm. Tiểu võ hôm nay làm phản thực hoàn toàn, một mâm vượng hoàng vu phi cá lư hấp, hắn mấy chiếc đũa liền ăn luôn hơn phân nửa, giang húc dương không cam lòng yếu thế. Vô luận là vì cổ động giai nhân vẫn là trong bụng thèm trùng tiêu gạo, đều làm hắn không được chịu như ý lương ngư rối chiếc đũa, mà một bên Phong ngàn Vị còn lại là đỉnh một chương, cả tí mặt, duỗi tay đi kẹp chỉnh hóa huệ loẻo loẹt loẹ lương ngư. Phong ngàn Vị cá lư hấp, như ý nhưng thật ra ăn không ít. Nàng một bên ăn một bên ở trong lòng tính toán, cẩn thận tính xuống dưới, chính mình 7 tuổi nhập bếp, 25 tuổi chết sớm, trung gian 18 năm chẳng phân biệt ngày đêm học tập khổ luyện cố nhiên là đáng quý, nhưng hôm nay bất quá án một nguồn. Nàng cũng liền đoán ra, này phong ngàn vị ít nhất làm nửa đời người đồ ăn. Sư phụ từng nói qua, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng tuổi trẻ ninh từ giống nhau, mọi chuyện tranh tiên, muốn trổ hết tài năng nhất cử đoạt giải nhất, làm tất cả mọi người không dám coi khinh chính mình. Này đây vô luận làm cái gì, đều liều mạng hướng tới mới lạ hiếm thấy điểm tử thượng đi, nhưng chờ đến cả đời nên có thành tựu đều có, những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật ngược lại đều ném, đại khái chính là san phồn tựu giảng, trở lại nguyên trạng cảnh giới. Nếu là giang húc dương cùng tiểu võ cẩn thận đến thử, nên hiểu được phong ngàn vị này bản cá lư hấp càng thêm hương thuần ngon miệng, có thể nói vào miệng là tan, nộn đến mức tận cùng, mùi tanh toàn vô. Thả hắn rõ ràng thủ pháp thô giáp động tác lô mãng, lại là không hề lệch lạc làm ra tới, không giống chính mình, đạo pháp thủ pháp đều giống như công thức giống nhau chặt chẽ nhớ với trong lòng, mỗi một cái động quá làm ra trước đều phải ở đầu vóc chung diễn luyện một bên, nhìn như thuần thủ, kỳ thật căn bản chính là công phu còn chưa tới ra. Phong ngàn vị Thật là có bản lĩnh người. Một đốn cơm chưa qua đi, mọi người đều ăn thập phần vừa lòng. Như ý nhìn ngày, cùng phong ngàn vị thương lượng ngày mai lại đây thời gian sau, còn không quên từ phía sau lánh một ít buổi tối ăn đồ ăn về nhà. Giang Húc Dương tự nhiên muốn nhiệt tình đưa tiễn, như ý tuy không muốn cùng hắn có liên lụy, nhưng cũng không muốn lấy chính mình thân mình nói giỡn, đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn bại ở trong xe ngựa, cùng Giang Húc Dương ngăn cách hảo một khoảng cách, lúc này mới lên xe. Xe ngựa rời đi sau. Tiểu võ đi thu thập nhà ở, tránh ở chỗ tối nhan nhất, đông nhiên nhảy ra tới, theo sát xe ngựa phương hướng cùng nhau rời đi. Phong ngàn vị ánh mắt có chút thâm trầm, xoay người vào trúc ốc, lướt qua bình phòng, vén lên sa mảnh, một mông ngồi ở giang thừa diệp bên người. Kia một trung hành táo uống hắn đã uống xong hơn phân nửa, hai bàn lương ngư, hắn cũng chỉ là đem như ý kia một mâm ăn cái sạch sẽ. Phong ngàn vị bước cằm, rốt cuộc đem nẹn hồi lâu vấn đề hỏi ra tới, ngươi, chẳng lẽ là cùng nàng có cái gì liên lụy đi? Giang thừa Diệp ăn xong rồi cơm, chính cầm một sách thư tùy tay lật xem, nghe vậy cũng không ngẩn đầu lên nói, vẫn luôn không thể nếm thử tay nghề của nàng, hôm nay liền đi nếm nếm thôi. Nghe được lời như vậy, phong ngàn vị ngộ, ta xem như minh bạch. Người mấy năm nay phong cách hành sự thượng tuy có chút biến hóa, nhưng trong xương cốt kia thảo người ghét bá đạo tính tình tất nhiên chưa từng biến quá, người nói thực ra, có phải hay không đi tìm nhân ra cô nương, đem nhân ra chọc giận, cho nên trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Trang bệnh gạt người tưởng bá chiếm ra tiểu cô nương đơn độc nấu cơm cho ngươi ăn. Giang thừa diệp, ngươi như vậy có thể hay không quá túng chút. Giang thừa diệp khép lại sách, dương mắt nhìn nhìn phong ngàn vị, biện pháp vô phân tốt xấu, dùng được liền hảo. Hắn dừng một chút, chợt hô một tiếng nhan năm. Gọi là nhan năm ảnh vệ vèo một chút từ cửa sổ càng tiến vào, vì gối dường trước. Giang thừa diệp thay đổi cái tư thế ngồi xong, ngươi ngày mai đi mua đồ ăn. Nhan năm là phong ngàn vị có chút cảm khái. Ngươi này 12 ảnh vệ đều là ngươi tự mình dạy dỗ ra tới, hiện giờ lại là xây nhà lại là mua đồ ăn, thật là làm khó bọn họ. Trật lại nghĩ đến cái gì, không phải kia tiểu tử mua đồ ăn sao? Ngươi nhiều chuyện gì? Giang thừa diệp thật sâu mà nhìn phong ngàn vị liếc mắt một cái, tuấn mỹ khỏe môi cong lên một cái hơi hơi độ cùng, rõ ràng là một trường gương mặt đẹp, nói ra nói lại có chút âm chầm trầm. hắn sao? Hắn ngày mai, đại khái sẽ không xuất hiện. Phong ngàn vị trừng lớn đôi mắt, ngươi ngươi ngươi. Ngươi chẳng lẽ là thật sự ghen tị đi? Vì cái kia nữ hoa hoa Này thật đúng là khó gặp a. Giang Thừa Diệp như cũng là kia phó không có gì biểu tình biểu tình, hắn đem lạnh rất nước trà trực tiếp bát, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cùng lúc đó, ngày mai đại khái sẽ không xuất hiện Giang Húc Dương cùng như ý hai cánh tay chi cách, trong lòng còn đang suy nghĩ nên như thế nào ám chỉ nàng làm nàng hiểu được chính mình không thích gan cá, càng thích gan hồng thịt, nếu là ngày mai có thể làm hồng thịt kia thật là cực hảo. Chỉ là này một đường trở về, Hắn thật vất vả khơi mào mấy cái đề tài đều bị như ý cấp nhàn nhà tướng qua đi, mấy phen nói chuyện xuống dưới, Giang Húc Dương ẩn ẩn, có chút sinh khí, cố lấy hoàng thất kiêu ngạo cũng đi theo ra tới, hắn có từng như vậy thấp giọng đi xuống cùng một nữ nhân nói chuyện qua. Giang Húc Dương từ trước đến nay là bách hoa tùng trung quá phiến diệp không dính thân chủ, đối phó nữ nhân hắn đều có một bộ, chỉ là nhìn như ý chủ nghệ làm hắn mê muội cho nên đối đãi lên tự nhiên cùng mặt khác nữ nhân bất đồng. Nhưng không nghĩ chính mình này phiên nung chiều. Ngược lại làm nàng càng thêm xa cách, giang húc dương âm thầm hừ khí nhi, nữ nhân quả thật là sủng không được. Hắn từ giờ trở đi không thể lại sủng nàng, nếu không về sau tới rồi chính mình trong phủ còn phải. Hắn trong lòng nhận định như ý sở di cự tuyệt, đó là còn chưa từng chân chính hiểu được chính mình thân phận, hắn muốn dùng một thân phận chinh phục một nữ nhân, không phải cái gì việc khó. Vì thế, này một đường giang húc dương cũng lanh xuống dưới, trong lòng cân nhắc như thế nào đem nàng lộng tới biện kinh đi. Thực mau tới rồi chấn khẩu. Như ý như cũng là làm Giang Húc Dương liền ngừng ở nơi này, không cần đưa vào đi, người khác thấy được không tốt. Giang Húc Dương cầm cái giá, lạnh lùng ngừ một tiếng, liền không hề xem nàng. tựa hồ là bởi vì Giang Húc Dương này phiên biến hóa, đến làm như ý nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Giang Húc Dương làm ra một bộ không để bụng bộ, bộ dáng, trong lòng kỳ thật đã bắt đầu mừng như điên, quả nhiên, quả nhiên. Một không phản ứng nàng, nàng liền ba ba nhìn qua. Ha ha, nữ nhân sao, hắn còn không hiểu biết. Như thế, Giang Húc Dương càng thêm lấy tiểu, liền xe ngửa cũng chưa từng hạ, chỉ là làm Thanh Nham giúp đỡ đem đồ vật dọn xuống xe. Như ý nhưng thật ra vì Giang Húc Dương hôm nay không hề như vậy dính người cảm thấy nhẹ nhàng không thôi, nàng nói tạ, xoay người liền chiều chính mình thôn đi. Thanh Nham đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn trong xe ngửa công tử lỗ mùi hướng lên trời, nhịn không được nói thanh, công tử, hà cô nương đã đi xa. a, Giang Húc Dương vừa nghe, lập tức liền viện cửa sổ khẩu dối dài cổ nhìn dai nhân bóng dáng mạo xoay người, Màu xoay người, xoay người. Giang Húc Dương gắt gao nhìn chầm trầm như ý bóng dáng, hai tay gắt gao túm cửa sổ xe ven, niệm chú giống nhau. Như ý đi ra mười bước có hơn, chợt xoay người, Giang Húc Dương tâm đột nhiên một trọn, trong lòng lập tức bắt đầu xuất hiện một thanh âm, phải có tư thái, phải có tư thái. Vì thế, hắn liền lấy một cái nửa người dò ra cửa sổ xe, đôi tay khẩn túm cửa sổ ven, ngẩng đầu nhìn thiên tư thế, đem lỗ mũi đối với nàng phương hướng, còn không quên hừ một tiếng. Tựa hồ tưởng tỏ vẻ chính mình cũng không phải lại xem nàng, mà là ở quan trắc hiện tượng thiên văn. Như vậy lục hoàng tử, liền thanh nham đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, hắn chỉ đối với như ý cười cười. Như ý vốn là muốn làm giang húc dương ngày mai không cần mua như vậy nhiều đồ vật, ăn không hết chỉ có thể lãng phí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình không phải hắn người nào, vì cái gì muốn giúp hắn tỉnh tiền. Kết quả là, nàng cũng đối với thanh nham hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Chờ đến như ý đã chuyển qua công nhìn không thấy thân ảnh, thanh nham mới trả lời, công tử, hà cô nương đã đi rồi. Giang húc dương giống như tiết khí bóng cao su hưu một chút ai hồi xe tỏa, dò ra tay bãi bãi, ý bảo hồi phủ. Xe ngựa tuyệt trần mà đi, mà ở một bên ẩn nấp chỗ, một cái màu xám thân ảnh bay nhanh từ sườn núi thượng lướt qua, thẳng truy hà ra thôn phương hướng. Như ý để trở về đến đồ vật có rất nhiều, chỉ là mùa rau dưa liền từ vài đêm, hơn nữa thịt ba chỉ cùng một con gà. Đêm nay đại khái lại có thể cho các nàng hảo hảo làm một đồn ăn. Trong tay dẫn theo đồ ăn, đi ở hồi thôn trên đường, nhìn lui tới thôn dân, như ý trong lòng đống nhiên nhiều vài phần cảm khái. Hiện giờ nàng, mỗi một ngày sinh hoạt, đều cùng từ trước đại không giống nhau. Ở Hà Gia Thôn, nàng cần phải làm là chiếu cố các tường các nàng, đối với những cái đó không gì thân tình các thân nhân gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không cho các tỷ muội bị khi dễ, đem hết toàn lực cho các nàng đồ tốt nhất, đi đến bách vị lâu. Lòng người khó dò, mỗi đi một bước đều phải nhìn chung tả hữu, mỗi ngày thu hoạch pha phong, chỉ là bắt được tiền bạc quá trình, luôn là không như vậy dễ dàng, kết thúc công việc lúc sau dừng chút một hồi, đại khái là nàng mỗi ngày nhất nhẹ nhàng. Thời điểm, không cần tranh đấu, không cần nghi kỵ, phong ngàn vị lai lịch không rõ, lại y lý thuật cao siêu, chủ nghệ phi phạm, hắn đối nàng mà nói, đã bị gần như cùng cấp đến kiếp trước sư phụ địa vị, tuy nói này quái lao nhân tính tình cổ quái, nhưng ở chung lên, đảo cũng tự nhiên thoải mái. Như vậy ba cái địa phương, tựa như ba cái bất đồng thế giới, một ngày thời gian, nàng đi qua ở giữa, so kiếp trước thật sự là muốn phong phú rất nhiều. Như Ý cảm thấy, chính mình kỳ thật rất thích như vậy sinh hoạt, chẳng sợ còn có như vậy nhiều không như ý, nhưng một phút một giây đều quá đến phong phú mà ấm áp. Hôm nay tiền bạc là 10 lượng 6 tiền, đồ ăn cũng là Giang Húc Dương mua, cơ hồ không có tiêu dùng, Như Ý như cũng là đi hà nguyên cắt ra giao ngân lượng. Hiện giờ hắn cùng Cát Tường đã là tình ý tương thông chưa ngủ đêm dài lắm ngộng, hẳn là sớm cho kịp đưa bọn họ định ra tới. Chính là Như Ý không nghĩ tới, đã có người động tác so nàng càng mau. Đi đến Hà Nguyên Cát trong nhà, hắn chính quỷ gối nhà chính, một bên dì đại nương đứng ở hắn bên người, ôm đầu của hắn không tiếng động rất nước mắt, mà Hà Nguyên Cát trong tay còn lại là tốn Như Ý cấp mấy lượng bạc, khớp xương rõ ràng tay nắm chặt thành quyền. Trịnh trạch lại lại đây cầu hôn. Thả lúc này đây tựa hồ không cho phân trần, liền xính lễ đều cùng nhau mang lại đây. Như Ý không ở nhà, Cắt tưởng tự nhiên là không dám ngỗ nghịch hà bà tử, chính trạch mang đến liên can xính lễ liền gác ở như ý gia nhà chính, là chính thê tiêu chuẩn. phóng nhãn toàn bộ thôn đều không có mấy cái cô nương có như vậy thù vinh, nay chính trạch tựa hồ là cưới định rồi cắt tưởng. như ý lặng lặng mà nghe xong một lát, đem trong tay mười lượng bạc toàn cho hắn. hà nguyên cắt nhấp môi không hề muốn này tiền, không đủ. này đó nơi nào có thể cùng chỉnh gia so sánh với? cầm. như ý bỗng nhiên mệnh lệnh nói, thấy hà nguyên cắt bất động trực tiếp đem bạc đưa cho hắn. Hà Nguyên Các, có chút lời nói, ta chỉ nói một lần. Ngươi nếu tưởng cất tưởng, thiệt tình ái cất tưởng, tựa như cái nam nhân giống nhau, mặc dù cất tưởng đêm nay liền phải bãi đường, ngươi cũng đến Ma Hảo Đao chuẩn bị đoạt người. Như ý một phen lời nói, đem Hà Nguyên Các nói ngẩn ra, làm gì đại nương hoảng sợ, trăm triệu không được a. Như ý, ngươi cùng cất tưởng đều là hảo cô nương, nhưng các ngươi ngoái ngoái chướng mắt nhà của chúng ta, đó chính là mệnh, ngàn vạn đừng ở hỉ sự thượng thấy hồng. Ngàn sai vạn sai. Sai ở ta cái này làm nương, không làm ta nhi tử lớn lên ở hào chút nhân ra. Nương. Hà nguyên cắt nhìn chính mình từ từ già cả mẫu thân, trung quy vẫn là đỏ mắt. Được rồi. Như ý nhìn nhìn mẫu tử hai người, ngự khí phóng bình thẳng chút, ngươi yên tâm đi. Không chỉ ngươi một người không hy vọng ta đại tỷ gả đến trịnh ra, có lẽ ngươi một phần lực đều không cần ra, cắt tưởng cái này trịnh ra tức phụ liền thay đổi người. Hà nguyên cắt không hiểu, như ý. Ngươi ý gì? Như ý ánh mắt nặng nề, ý tứ chính là chờ ta tin tức. Chính ra người đi gì lão tam bên kia. Như ý trở về thời điểm, nhìn thấy chính là nhà chính chậm rãi một mảnh hồng. Kim Ngọc mãn đường to mò nhìn mấy thứ này, muốn sờ sờ lại không dám, chỉ là chắp tay sau lưng trương đại đôi mắt nhìn. Cát tường ở tây phòng làm theo sống, kia mặt theo uyên ương hí thủy khăn thượng, sớm đã là nước mắt rướt một mảnh. Nhìn thấy Như ý trở về, cát tường nước mắt đột nhiên càng thêm mãnh liệt, nàng gần như tuyệt vọng che lại chính mình mặt. Như ý, ta làm không được, ta còn là không có làm đến. Như ý đi qua đi, đem các Tường ôm lấy, một bên chụp nàng gối, một bên an ủi nàng. Đại tỷ, không có việc gì. Nay không phải còn không có định ra tới sao? Ngươi sớm như vậy thương tâm làm cái gì? Các Tường chỉ là lắc đầu rất nước mắt, cũng không nói chuyện. Như ý trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi nàng hảo, nàng cho nàng đánh thủy rửa mặt trải đầu, chính mình còn lại là đi hậu viện thông khí. Một bên truyền đến hai tiếng vang. Như ý ghé mắt, lại là gì xa mang theo Hà Nguyên Cắt cùng nhau trèo tường lại đây. Dì Sa vài bước thò qua tới, dâng lên tình báo, "Ta cái ông trời, người cái kia nãi nãi thật mau đem nhà các ngươi mặt đều ném hết, ta nương đều nhìn không được, nàng liền kém đem Hà Liễu Nhi cùng Hương Chi lột Sạch sẽ đưa đến cái kia cái gì chạch trâu đó đi." Hà Nguyên Cắt phảng phất nhìn thấy gì hy vọng, "Nhà các ngươi căn bản không tính toán đem Cắt Tường gã qua đi. Ta, ta có thể cưới nàng." Như ý ngoắc ngoắc khóe môi, chỉ chỉ nhà chính phương hướng. Nô, no, ngươi có thể lấy đến ra nơi đó một nửa đồ vật, có lẽ liền thành. Hà Nguyên cắt trong mắt hy vọng tức khắc liền diệt. Di Sa còn ở một bên rội nước lã, không lừa ngươi, thật sự. Nhà bọn họ đều tìm hảo kia gì thượng thôn vẫn là hạ thôn trần ra. A không, lý ra. Ta không nhớ rõ, dù sao là cái tam huynh đệ, nhân ra nhưng bám lấy tưởng cưới vợ đâu. Tuy rằng nhân ra cũng nghèo, nhưng ít nhất có thể lấy ra cái này số. Di Sa so cái thủ thế tức khác khiến cho Hà Nguyên cắt ánh mắt lại tối sầm vài phần. Như ý chợt dối tay đem gì xa tay bang một chút mở ra, sắc mặt chấm tĩnh, gàn tương chữ, cắt tường sẽ không gả trịnh ra, cũng sẽ không gả nhà khác. Nàng bình tĩnh nhìn Hà Nguyên Cát, Hà Nguyên cắt, chỉ cần cắt tường muốn gả cho ngươi, ta liền tính là liều mạng cũng sẽ làm nàng như ý, nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là dám có phụ với nàng, ta có thể làm ngươi có bao nhiêu như ý, là có thể làm ngươi có bao nhiêu sống không bằng chết. Hà Nguyên cắt ánh mắt giật mình, chật trở nên kiên định lên, ta bảo đảm. Ta sẽ cả đời cho nàng hạnh phúc. Như ý nhìn gì xa liếc mắt một cái, tựa hồ là đã bất cứ giá nào, đêm nay giờ hợi, cùng ta lên núi. Gì xa tựa hồ là đoán được nàng muốn làm cái gì, hơi hơi nhúng mẩy, không nói gì. Hà Nguyên cắt thấy thế, lập tức nói, ta cũng đi. Có gì ta có thể hỗ trợ, như ý ngươi chỉ lo nói cho ta. Như ý liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, hiện giờ ngươi trên tay hẳn là cũng có mười mấy lượng bạc. Không cần ngươi đi theo lên núi, ngươi chỉ cần tìm một cái Tha Phương đại phu, làm hắn diễn một tuần kịch liền hảo. Nho nhỏ đất đỏ thổ phong sau, có một cái nho nhỏ trên núi. Thật mạnh bóng cây gian, tựa hồ là có chim chóc chân cánh tận trời giống nhau, phát ra vài đạo tiếng vang. Hoàng hôn rừng trúc, Giang Thừa Diệp sát cửa sổ mà đứng, trầm tĩnh sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Nhan Nhất từ bên ngoài gấp trở về, hướng Giang Thừa Diệp phục mệnh. Một chén trà nhỏ thời gian, Nhan Nhất cũng đã đem thăm đến tin tức nhất nhất đăng báo. Từ trước Mặc dù là nhất hung hiểm chiến sự, bọn họ cũng có thể từ địa phương trận doanh trung thăm đến chính yếu tin tức. Hiện giờ nhà này độ dài đoạn phá sự nhi, thăm lên thật sự như xem diễn giống nhau. Cô nhi bé gái mồ côi, một mình dưỡng ra, trong nhà bức hôn, lần này. Đang ở mưu hoa cái gì âm mưu? Giang thừa diệp nghe thế một câu khi, đôi mắt vừa động, chậm rãi xoay người, nói, nàng nói, đi tìm một cái tha phương đại phu. Nhăn nhất gật đầu, đúng vậy. Giang thừa diệp khỏe môi hơi kiểu, vất vả, đi xuống đi. Lại nghĩ tới cái gì dường như, nô, no, làm lao tứ cùng mười một lại đây một chuyến. Nhăn nhất nhìn bình tĩnh thế tử, trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng, chẳng lẽ thế tử hắn tưởng. Hắn sẽ không thật sự như vậy nhảm chắn đi. Chương sáu mươi ba nửa đêm không người xé y khi. Đêm đã khuya, nhập hạ ban đêm, tốt năm tốt ba côn trùng kêu vang đem cái này đêm trở nên không như vậy an bình. gì lao đại gia hậu viện, như ý đem cổ tay hào ống quần nhất nhất buộc chặt, một đầu tóc đen vạn thành một cái búi tóc nàng đứng ở trong viện đợi một lát, chờ thích hướng đêm hát, chung quanh hết thể liền dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, chỉ nghe được hai tiếng trầm đủ. sân tường thấp chỗ, liền xuất hiện một cái màu đen bóng người. dì xa đồng dạng là lưu loát trang phục, bên hông còn đựng một con đèn lồng. chỉ là hắn thân hình tỷ như ý cao lớn rất nhiều, giờ phút này cùng nàng đứng chung một chỗ, làm hắn sinh ra chút nam nhân cảm giác về sự ưu việt. này đây, hắn dặn dò nói, hiện tại thời tiết nhiệt thật sự. Này trên núi sâu gì đó nhiều đi, ngươi nhớ rõ đợi lát nữa nhất định phải đi theo ta, đừng hạt nghè nhót, biết không? Như ý tự nhiên biết chính mình thể lực không bằng hắn, nàng yêu quý chính mình khẩn, đương nhiên sẽ không xúc động hành sự, toại thực nghiêm túc gật gật đầu, cuối cùng, còn nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi cũng tiểu tâm chút. Cho dù là ở trong đêm tối, gì xa nhìn nàng đôi mắt, phản phất có thể nhìn đến quang giống nhau. Như vậy dịu ngoan nghe lời như ý, tựa như một cái vâng vâng dạ dạ theo sau lưng mình tiểu tức phụ, Di Sa rất là hưởng thụ, lập tức đỉnh đỉnh ớn ngực, một phách bộ ngực, ta từ nhỏ tại đây trên núi sờ đến đại, nhắm mắt lại đều có thể mãn sân đi. Như ý không có thời gian nghe hắn khuyết đại, thúc giục hắn mau chút nhích người. Di Sa hừ một tiếng, đi đến hậu viện rửa lưng vào sân núi thượng, đôi tay chống một cái nhảy phiên, người đã đứng ở sân núi mặt trên, hắn vương tay, ta kéo người. Như ý các nàng ra phòng ở tới gần sân biên, hậu viện ra tới, bỏ lên trên một cái sân núi, liền có thể lên núi. Lần này dì sa nắm lấy một con tinh tế hoạt hoạt còn có chút hơi lạnh tay, căn bản vô dụng cái gì kính nhi, cũng đã đem người kéo đi lên, theo như ý một cái kính sông lên sườn núi kia trận lực đạo, một trận nữ nhi ra thanh hương sông và núi, Dì sa một cái giật mình, mới phát hiện chính mình đã đem người kéo đến trong lòng ngực. Nàng nhẹ, thật là nhẹ. Phản phất vô dụng cái gì sức lực liền đề lên đây, không biết có phải hay không bởi vì đêm khuya tĩnh lặng duyên cớ, dì sa trong đầu không khỏi xuất hiện một bức hình ảnh. Chính mình đem người hoành ôm vào trong ngực, đi vào rán đỏ thấm hỉ tự tân phòng, trong lòng ngực sinh sắn lanh lợi nhân nhi sắc mặt xấu hổ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một đôi thu thủy con ngươi phảng phất mang lên câu hồn đoạt phách hương vị. Tiết hầu đống nhiên liền có chút khô khô. Dị sa hơi hơi để sát vào, một bên liếm môi, một bên dựa vào cảm giác tìm kia hồng nhuận môi vị trí. Trước mặt người chợt rời đi một bước, ngự khí bình tĩnh cùng dì sa giờ phút này nội tâm thành mãnh liệt đối lập, ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Một câu giống như một chấu nước lạnh, đem gì xa kiểu diễm mộng đẹp hoàn toàn cấp tới diện. trong bóng đêm, hắn cảm giác chính mình thân mình chặt căng, phản phất muốn nổ mạnh giống nhau. Như ý lại thúc giục thúc giục, hắn hồng một khuôn mặt, nỗ lực để thấp chính mình thanh âm, còn muốn trở lên mặt một chút. Ông nội của ta nói kia đồ vật hại người, hắn còn ở thời điểm, mỗi lần lên núi đều sẽ đem bên ngoài có thể thấy đều cấp trừ bỏ, lớn lên ở bí ẩn địa phương, liền không như thế nào quảng. Ta vẫn luôn đi theo hắn. Sau lại ta cũng thói quen đem xem thấy được trường ở bên ngoài đều cấp hủy diệt. Như ý lặng lặng mà nghe hắn nói, một bàn tay tún hắn cổ tay háo, đi theo phía sau hắn đi bước một chiều sơn chỗ sâu trong đi. nay một bước, là cái bất đắc dĩ biện pháp, cũng là như ý bị buộc ra tới biện pháp. Hà bà tử không muốn đem người trong sạch hứa cho các nàng, các nàng cũng không để ý, nhưng thân là nãi nãi, vì không cho một cái cháu gái đoạt một cái khác cháu gái hảo nhân duyên, liền phải đem cái này cháu gái vội vàng gả đi ra ngoài. Không hỏi ý nguyện, mặc kệ sau này, còn một lòng muốn từ giữa vớt một fan chỗ tốt, như ý không có biện pháp tiếp thu. Trịnh Trạch hôm nay tới Hạ xính, Hà Bà Tử đem Trịnh Trạch vẫn luôn lưu tại Lao Tam bên kia, cơm chiều thời điểm, tự nhiên lại là một fan cẩn thận chiêu đãi. Trịnh Trạch động tác nhanh hơn, liền khiến cho Hà Bà Tử cũng không thể không nhanh hơn tốc độ, nàng hướng Trịnh Trạch làm rõ bên thôn Trần gia việc hôn nhân, tỏ vẻ Trần gia cầu hôn ở phía trước, chính mình đã đáp ứng rồi, cứ tưởng như ý sẽ cùng nhau gả qua đi. Bọn họ chỉnh ra hôn sự, là lao đại tức phụ tới cửa đề, nàng là hà gia phân vị tối cao, lại không hiểu được chuyện này, này đây nếu trịnh trạch nhất định phải cưới một vị trở về, liền ở Liễu nhi cùng hương chi chi gian lựa chọn là được. Như ý bồi cắt tường quá khứ thời điểm, chính là trịnh trạch hướng bọn họ chứng thực chuyện này thời điểm. Cắt tường tâm đã chết không sai biệt lắm, nói là, kia nàng cùng như ý nên gả cho bên thôn trần ra, nói không phải, có lẽ nàng nên gả đến trịnh ra, vô luận nào một nhà đều không phải trong lòng tưởng kia một cái. Như ý trong lòng một chỉnh tính toán, nhưng thật ra gật đầu ứng hà bà tử nói, thừa nhận thật là Trần gia cầu hôn trước đây. Lúc ấy Trịnh Trạch vẫn ra, lại là không nói cái gì nữa. Thẳng đến hắn đi thời điểm, cũng chưa nói là triệt việc hôn nhân này, vẫn là sửa cưới Liễu Nhi hoặc là Hương Chi, hắn kia mấy nâng xính lễ, càng lại như cũ lưu tại cắt tường bên kia, chưa nói bỏ chạy, cũng chưa nói dọn đến bên này. Như vậy một phen đen tối không rõ thái độ, làm Hà bà tử rất là lo lắng. Cuối cùng, nàng đơn giản cắn răng một cái, nói thẳng trần ra người quá mấy ngày liền trở về cầu hôn. Lúc ấy trịnh trạch chỉ là hơi một do dự, liền nói ngay cả như vậy, hắn quá mấy ngày lại đến bái phòng. Nay một cái thái độ, khiến cho đại gia nhiều ít có chút đế, quá mấy ngày, trần ra cùng nhà bọn họ nên định ra. Hắn không có mang đi xính lễ, nếu là lại đến, có lẽ chính là muốn sửa cưới. Nay một nghiệp tưởng, làm hà ra trên giới đều thập phần vui mừng, mà nhất vui mừng, không gì hơn hà bà tử. Như ý thật sự có chút đều rõ ràng trịnh trạch vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần kiên trì cửa này hắn căn bản sẽ không có cái gì chỗ tốt việc hôn nhân. Chính ra là thương nhân nhà, xưa nay thương nhân đều sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, tuy nói chưa từng có nhiều giao tình, nhưng như ý chính là cảm thấy trịnh trạch người nọ khí chẳng quá quái, không thể nói nơi nào quái, luôn là cùng hắn ở bên nhau, cũng không phải thập phần thoải mái, mà này phân không thoải mái, ở cơm chiều thời điểm tiêu lên tới đỉnh điểm. Lúc ấy... Hương Chi cùng Liễu Nhi đang bị sai xử xuống bếp, những người khác ở nhà chính tiếp khách, bởi vì có khách lạ ở đây, lại là sự tình quan hôn sự, Hà Bà Tử đem cắt tường các nàng tứ tỷ muội đều kêu tới tiếp khách, trịnh trạch một đôi mắt hạt trâu ở phòng trong quét một vòng sau, liền dừng ở như ý trên người, trên mặt ý cười không giảm, ra ngựa ôn hòa, nghe nói Hà Cô Nương ở Bách Vị Lâu mỗi ngày đều có tân đa dạng, hiện giờ Bách Vị Lâu đã là chấn trên đệ nhất tử lầu, không ít quá vãng, thương nhân đều mộ danh tiến đến. Chính mộ có vài vị đi thương bạn tốt đi ngang qua đông tiểu Trấn thời điểm. Riêng hướng ta hỏi thăm chút món ăn, cái gì tay con cua, ngàn tầng nổi sụp thịt đậu hủ, cá hương, có nhân mặt. À, này đó ngoạn ý nhi ta đều chưa từng nghe qua, nghe nói đều ra sao cô nương bút tích. Chính mộ thật sự tò mò, không biết cô nương có không bộc lộ tài năng. Vương Phượng tiểu cùng Hà Bà Tử đang từ nhà bếp ra tới, phía sau đi theo Lý Tú Nga cùng Hương Chi, Liêu Nhi. Phủ vừa nghe đến như vậy đồ ăn danh. Vương Phượng Kiều lập tức liền xem xét nhà mình vài món thức ăn mâm, toan đậu que xảo thịt ti, nồi dương đất khoai tây, cả tím đậu que. Duy nhất vợ kịch lớn, chính là kêu buồn khoai tây thiêu gà. Tuy rằng nàng không hiểu được cái gì tiêu tái con cua, cái gì là có nhân mặt, nhưng vừa nghe này, nàng liền đoán hận chừng mắt nhìn như ý liếc mắt một cái. Đồ ăn nhất nhất thượng bản, dì Lao Tam làm nam chủ nhân, tự nhiên muốn tiếp đón trịnh Trạch cùng trịnh Lao ra ghế trên, như ý các nàng còn lại là ở phòng ốc ăn đem bên ngoài nhường cho các nam nhân uống rượu nói chuyện. Như ý lui ra trước, rất là khách khi nói, ở trên tiểu lâu công, tự nhiên liền có tiểu lâu cách làm, trình công tử nếu là cô ý, đã nhưng đi bách vị lâu một nếm thử mới mẻ. Trình trạch ý cười tiệm thầm, như ý thủ nghệ của người, ta vẫn luôn thập phần hướng tới, ngày khác, nhất định đi. Hắn ánh mắt nhìn qua thời điểm, cũng đem một bên vài đạo bất mãn ánh mắt cùng nhau mang theo lại đây. Không thoải mái nguyên do liền xuất phát từ này. Như ý cảm thấy trịnh trạch đã là cái thương nhân, nên có thương nhân ngại bén, một cái trong nhà thế thái như thế nào, hắn như thế nào sẽ nhìn không tới cái đại khái tình huống. Không những như thế, bọn họ hai người rõ ràng không thân, hắn càng là hướng cắt tưởng cầu hôn, nhưng thường thường đối nàng quan tâm ái muội, đem thẩm thẩm nhóm bất mãn liên lụy đến trên người nàng còn một bộ không tự biết bộ dáng, khiến cho Như ý dần dần cảm thấy hắn là cố ý vì này. Bởi vậy, Như ý cảm thấy trịnh trạch định không phải cái thiện tra. Cuối cùng. Hà bà tử giải quyết dứt khoát, ngày sau hoặc là đại ngày sau, mấy nhà người liền cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó, nên gả gả, nên cưới cưới, cũng coi như là giải quyết xong một tâm sự. Trong bất chi bất giác, hai người đã muốn chạy tới sơn chỗ sâu trong, dị xa thật cẩn thận lấy ra một cái mồi lửa, thổi sáng, đem đừng ở bên hông đèn lồng cấp bậc lửa, đem phía trước chiếu sáng chút, ngươi xem, những cái đó lớn lên ở chỗ sâu trong, ta cũng chưa chạm vào, ngày thường đại gia điển đều ở kia một bên. Bên này đi lại người cũng ít, ngươi nhìn xem, có phải hay không ngươi muốn. Như ý tiếp nhận trong tay hắn đèn lồng, đối với chuyện đó vật chiếu chiếu, con ngươi trầm xuống, đứng dậy, lắc lắc đầu. Tiếp trước nàng vùi đầu phong bếp, đối thế thái nhân tình nhiều ít có chút xa lạ, một lòng nghiên cứu trù nghệ, cũng là có chút tự bế khuynh hướng, thế cho nên nàng nghĩ đến biện pháp, cũng là dùng độc nấm tới giải quyết. Trong núi nhiều loài nấm, nấm nhưng dùng ăn, nhưng núi sâu trùng, cẳng có rất nhiều mang theo độc tố độc nấm bởi vì chủng loại bất đồng, độc tố thời kỳ ủ bệnh, độc phát thời gian, bệnh trạng, cùng với chẩn trị phương pháp đều bất đồng. trong thôn nhất có thể nói lời nói chính là lý chính, mà đối ngọn núi này quen thuộc nhất. ra sao lý chính lão cha, dì sa ra ra, dì sa đi theo dì lão cha, treo đèo lội suối không nói chơi. lúc trước hắn đến chính mình ra cọ cơm, cũng là chính mình lên núi hái được nấm đi, cho nên dì sa đối độc nấm cũng có nhất định nhận thức. như ý muốn tìm, là một loại gọi là nấm tán giết rồi độc nấm. Loại này độc nấm lại xưng ha mô khuẩn, bắt rồi khuẩn, độc rồi khuẩn, độc rồi dù, lần thực sau ước 6 giờ trong vòng phát bệnh, sinh ra kịch liệt ghê tẩm, nôn mửa, đau bụng, đi tả cập tinh thần thác loạn, đầu váng mắt hoa, thậm chí không rõ chờ bệnh trạng. Theo ghi lại, Cyber gì ạ, nhóm dân tộc Tungut người cập nhã kho đem người từng đem loại này nấm dùng làm truyền thống ngày hội dùng ăn khuẩn. Giống nhau thành nhân thực một đóa sau liền sẽ sinh ra như si tựa say cảm giác, bọn họ cho rằng đây là một loại hưởng thụ ở độ dùng nó làm ảo thuật ra dự tề ở một ít quốc gia dân gian càng là bị làm một loại thuốc ngủ vật không có nam nhân sẽ tới một cái bà điên như ý muốn dùng loại này độc nấm làm nhị thẩm tam thẩm các nàng một nhà tới phát nội điên làm người rơi xuống một cái hà ra nữ nhân có điên bệnh đồn đái từ nay về sau nàng lại làm hà nguyên cắt giả ý thỉnh tha phương thần y tới cấp các nàng trần trị chờ độc tính qua tự nhiên liền khôi phục nàng cấp vương phượng tiểu khế nước tự nhiên liền sẽ trở thành cấp cái kia thần y để khám phí. Đến lúc đó nàng lại giả ý đem khế ước chuộc lại tới, bảo vệ cha mẹ tâm huyết, cũng thành công bước lui cầu thân người, có lẽ là cái một công đôi việc biện pháp. Nhưng lúc này, không biết là trong núi dạ hàn vẫn là như thế nào, nhìn những cái đó độc nấm, như ý ngược lại bình tĩnh lại. Tính, chúng ta trở về đi. Nàng nhàn nhạt nói, xoay người phải đi. Gì xa như thế nào sẽ làm nàng đi? Hắn hai ba bước sông lên đi ngăn lại nàng, dưới chân cảnh khô lá hứa dâm đến ken ken rung động, tới cũng tới rồi. Ngươi làm gì phải đi về? Này đó độc nấm ông nội của ta nói hắn gặp qua người khác lầm thực, lúc ấy chỉ là phát bệnh, không gì quan trọng, người đều không có việc gì như đâu. Ngươi không phải muốn giáo huấn giáo huấn bọn họ sao, còn rong rong giải giải làm gì? Như ý quay đầu lại nhìn những cái đó độc nấm liếc mắt một cái, nơi này không có nấm tán dứt dùi, ngược lại là có một loại gọi là độc ngông cao khuẩn độc nấm. Loại này độc nấm đích sắc cũng đối đại nào thần kinh có trực tiếp tác dụng, chính là độc tính lại là mạnh hơn không biết nhiều ít. Làm thực tỷ lệ tử vong ở 50% đến 100% chi gian Bởi vậy có thể thấy được, mặt khác khuẩn loại, độc tính càng là không lường được Nàng thật là muốn giáo hấn những cái đó luôn là khi dễ các nàng người Nhưng cũng không đại biểu nàng liền phải lấy các nàng tánh mạng Này đó độc ngấm, an bất tử chính là kiếp trước tích đức Bọn họ tuy xấu, lại cũng không tới không thể không chết nóng nỗi Gì xa, này một bước ta đi không đúng, chúng ta vẫn là trở về đi Như ý thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra là bình tĩnh vẫn là mất mát gì xa lại nơi nào quản nhiều như vậy hắn chính là không nghĩ nàng gà chồng không nghĩ nàng liền như vậy nhận hắn cũng xúc động lên trở nên có chút nói không lựa lời gì không được không được nói trắng ra là ngươi vẫn là phải gả người là không ngươi nếu là thật không nghĩ gả mặc dù này đó độc nấm mạo hiểm ngươi chính là chính mình bốc thuốc cũng đến độc một độc bọn họ bọn họ gì thời điểm đem các ngươi coi như người một nhà chính là đã chết cũng không gì đáng tiếc như ý cảm thấy giờ phút này gì xa có chút quá mức xúc động Nàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không cần lại nói. Ta nhất định sẽ nghĩ đến càng tốt càng quang minh biện pháp. Làm cho bọn họ không thể nào cãi lại biện pháp. Hôm nay sự tình dừng ở đây. Nói, nàng xoay người muốn đi. Dì xa nhìn nàng quyết tuyệt thân ảnh, một buổi tối mênh mông vào giờ phút này đều biến làm phẫn nộ mãnh lực, đem nàng tún trở về gặp thời chờ. Hắn chỉ nghĩ đem nàng xoa đến chính mình trong lòng ngực, mà khi nàng thật sự bị chính mình tún đến trong lòng ngực thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình muốn càng nhiều. Như ý bị nàng hành động hoảng sợ, muốn dạy rua, lại bất đắc di thực lực cách xa căn bản vô pháp đẩy ra hắn. Một tiếng không ngờ rách nát thanh âm cắt qua yên lặng đêm, như ý rốt cuộc kêu lên, người buông ta ra. Dì xa ngươi buông ra. Dì xa giờ phút này đã đỏ đôi mắt, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn muốn. Muốn càng nhiều. Chỉ bằng nội tâm kia sợi xúc động đi đòi lấy, hắn động tác liền thô bạo chút, đem nàng áp đến trên mặt đất kia một khắc, dì xa cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài. Như ý giờ phút này chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt tuyệt vọng này lên tới, nàng trăm triệu không nghĩ tới gì xa sẽ vào giờ này khắc này biến thành như vậy. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đôi tay không hề thoái thác hắn, mà là nỗ lực hướng hai bên bắt đầu sờ soạn, trong tay chạm đến đến lạnh băng hòn đá, nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực tạp hướng hắn. Nhưng nàng lực lượng thật sự không đủ, động tác lại không đủ nhanh nhẹ, gì xa nhẹ nhàng một chảo, liền đem cổ tay của nàng ngăn chặn. Hòn đá từ trong tay rơi xuống kia một khắc. Như ý tâm cũng cùng nhau chầm đi xuống, nàng trong đầu phản phất bắt đầu về tới bị hãm hại đến chết kia một ngày. Cái loại này tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, hết thể hết thể cảm xúc này lên tới thời điểm, phản phất cảm giác được thân thể sẽ rách giống nhau thống khổ, cả người liền giống bay lên không giống nhau, không có chi giác. Giờ này khắc này, như ý cũng cảm thấy chính mình đầu vóc dần dần trở nên chỗ trống, đã có thể ở nàng là đi chi giác phía trước, chợt nghe được trên người gì xa một tiếng kêu rên, chợt nàng cả người trên người một nhẹ. Lại phản ứng lại đây khi, nàng đã ngã vào một cái lạnh leo trong ngực. Cảm giác này có chút hư hư thật thật, làm nàng phân không rõ, chỉ là đôi tay chạm đến đến kia băng ti áo chẳng khi, vô ý thức liền gắt gao túng chặt. Nàng cả người gần như phát run xúc tiến cái kia trong lòng ngực, phản phất đó là cuối cùng dựa vào. Bóng đêm thâm trầm, màn đêm giống như một khối mặc lam mỡ lợn bố, đem toàn bộ không chung bao phủ, liền sao trời cũng thiếu phụ. Yên tĩnh trong rừng, một lần nữa đã tu sửa chút ốc chung còn đèn sáng hỏa. Tầng tầng xa mảnh bị đánh hạ, gỗ đỏ hoa lê la hán cửu long trên giường, hôn mê quá khứ thiếu nữ sắc mặt từng đỏ tứ chi run rẩy, đôi tay còn tún một kiện xiêm y lìa. Mặc dù là hôn mê chung, tựa hồ cũng hoàn toàn không an bình. Giang Thừa Diệp thần sắc nhàn nhạt thay tân băng lụa áo choàng, với đêm hôm khuya khoát một chân đá văng phong ngàn vị phòng ngủ, đem người sách ra tới, lời ít mà ý nhiều, chưa khỏi nàng. Phong ngàn vị rời giường khí đều hóa thành vẻ mặt khói mù, nhưng vừa thấy đến trên giường người thời điểm hắn cả người hổ khu chấn động, run rẩy tay chất vấn, người người ngươi. ngươi làm cái gì cầm thú việc? liền xiêm y hề cũng cười, a, chẳng lẽ là ngươi tưởng cưỡng bách nàng? giang thừa diệp trầm rãi nhìn qua, không nói một lời, sách không tình thú tiểu hải tử trêu đùa lên cũng chưa là thú, phong ngàn vị dừng vui cười, ngược lại đi cấp như ý bắt mạch, nô, no, không có gì gây gớm, chỉ là kinh hách quá độ, ngất đi mà thôi. hắn đánh cái ngáp, ngươi làm nàng ngủ một giấc thì tốt rồi, nói. Hắn cũng một bên bước ghen, một bên hướng chính mình phòng ngủ đi. Giang Thừa Diệp không lại cản hắn, mà là phụ xuống tay, đứng ở hai bước có hơn, lẳng lặng mà nhìn trên giường nữ nhân. Hắn biết rõ, chính mình vẫn chưa coi trọng nữ tử này. Lần đầu tiên gặp mặt là ở trấn trên gia phủ. Kỳ thật, hắn liền nàng là khi nào đi đều không hiểu được, chỉ là ở trạng vạng đọc sách có chút mệt mọi thời điểm, ngửi được từng đợt mùi hương. Theo mùi hương tìm qua đi, nhìn thấy chính là Giang Phủ phong bếp trên cửa sổ đánh thượng nàng bóng dáng. Theo sau, nàng lấy cháo thí người, tinh tế thông minh chỗ có thể thấy được một chút. Ngày ấy vừa thấy, vẫn chưa từng có cái gì khắc sâu ấn tượng. Lần thứ hai nhìn thấy, là ở bách vị lâu trung. Đứng ở sương phòng vọng qua đi, một mặt mặt trời rực rỡ tới xuống, đem toàn bộ sân chiếu sáng lên, mà nàng tay cầm tế chút côn, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Đối với trong viện thiếu niên chỉ điểm thủ pháp, quay đầu mỉm cười khi, lần đầu tiên có chút kinh hồng thoáng nhìn hương vị. Lúc sau gặp mặt, là tại đây chúc bên trong Trùng hợp cũng hảo, duyên phận cũng thế, lấy nàng trù nghệ, bị phong ngàn vị coi trọng cũng không phải gì đó khoa trương sự tình. Hắn không hiểu được nàng cùng mặt khác người có gì loại gốc mắt, chỉ là nghe bọn họ không ngừng nói nàng trù nghệ khi, không tự giác liền nhớ tới ngày đó ở giang phủ từng sợi phiêu hương. Tâm huyết dâng trào, thế nhưng đi một lần bách vị lâu. Hắn thích ăn cá, cũng không phải gì đó ăn uống thượng độc đáo yêu thích, bất quá là bởi vì lúc trước lưu lạc hoang đảo khi, ngày ngày đều phải dựa vào bắt cá vì thực. Nguyên bản cho rằng ăn nhiều như vậy, sớm nên người được hương vị thời điểm liền tránh mà sa chi, nhưng rất kỳ quái, nhiều năm như vậy xuống dưới, lại có chút không rời đi này cá. Chỉ nhớ, hắn ăn qua ăn ngon nhất cá, là cùng một chén mì ngật đáp nấu ở bên nhau. Chiếu cố hắn lao ma ma tuổi lớn, liền luôn là làm một ít mì phở. Khi đó hắn còn không hiểu được sinh lão bệnh tử ý nghĩa, chỉ nhớ rõ ngày ấy ngao canh cá, làm mặt ngật đáp, hắn khỏe với nhau ăn, cảm thấy thập phần ăn ngon. Hắn muốn hỏi một câu ma ma ngày mai có không lại ăn này một loại thời điểm, phát hiện dựa ngồi ở hỏa bếp biên lão ma ma nhắm mắt lại, lại không mở quá. Chuyện sau đó, liền trở nên có chút mơ hồ. Hắn lại như thế nào một mình rời đi nơi đó, lại lại như thế nào lưu lạc, lại lại như thế nào vào trên giang hồ một ít môn phái chỉ vì bảo mệnh, này đó ký ức đều không lớn rõ ràng. Hắn tử nhất không thấy thiên nhật tầng dưới chốt một đường sát đi lên, thẳng đến hắn ngửa đầu là có thể nhìn thấy nhật nguyệt thanh huy khi, người nọ cư nhiên nói cho hắn Hắn là hắn thất lạc đã lâu nhi tử. Chuyện cũ năm xưa phảng phất mây khói, nhoáng lên tức quá. Hắn duy nhất nhớ rõ, chính là ngày ấy phục một ngày cá thực, cùng một đêm kia mặt mật đáp. Hắn từng cho rằng lão ma ma là hắn duy nhất thân nhân, sau lại mới hiểu được, chính mình bất quá là bị vứt bỏ kia một cái. Ma liên ở phía trước không lâu, trước mặt nữ nhân này làm ra một chén cá hương mặt, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nàng lớn lên không tính xuất sắc, hắn cũng chưa bao giờ đối nữ nhân có cái gì hứng thú. Chỉ là kia một chén vị Mỹ hương nhật mì sợi xuống bụng, làm hắn rốt cuộc minh bạch, vài lần nhìn thấy nàng thời điểm, đó là một loại cái gì cảm giác ấm áp, một cái làm hắn nhìn cảm thấy ấm áp nữ nhân. Ở bách vị lâu chung nàng ngôn ngữ Len Ken trầm chọc hắn hoành hành ngang ngược, ở trúc úc rồi lại lấy một chung hành táo uống đối xưa nay không quen biết người quan tâm đầy đủ. Hơn nữa nàng gồm đùn không dứt mối mẹ đa dạng, Giang Thừa Diệp rốt cuộc thừa nhận, nàng là cái không bình thường nữ nhân, ít nhất là cái không bình thường thôn cu. Hắn lớn như vậy, không có gặp qua cô nương ra, giống nàng như vậy. Có lẽ là nhảm chán, hắn đồng nhiên muốn đi nhìn một cái nàng. Không ngờ này vừa thấy, liền thấy được trên núi tới. Độc nấm có bao nhiêu độc, hắn không hiểu được, chỉ là ở đêm lặng trùng, hắn nghe nàng thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, bọn họ tuy xấu, lại cũng không tới không thể không chết nóng nỗi, gì xa, này một bước ta đi không đối. Đang ở hương dã lầm thực có độc đồ ăn, không tính cái gì mới mẻ sự. Nàng thậm chí liền làm Diễn Tha Phương đại phu đều nghĩ tới, nhưng mũi tên tới rồi huyền thượng, nàng lại lựa chọn không phát. Trong lộng người tựa hồ có chút khó chịu, Giang Thừa Diệp hơi hơi giơ tay, nhăn nhất hiểu ý, linh khăn lông chuẩn bị vì Như Ý lau mồ hôi. "Cho ta." Giang Thừa Diệp nhàn nhạt mở miệng, ở nhăn nhất lượt hiện ngốc lăng trung tướng Khăn lông bắt được chính mình trên tay, một tay hơi hơi giắt lấy tay háo, một tay nhẹ nhàng vì nàng lau hãn. Cuối cùng, hắn đem khăn lông đưa cho nhăn nhất, chính mình tắp ngồi ở mép giường, rời đi ánh mắt Nhìn trống không một vật phía trước, không hiểu được suy nghĩ cái gì. Nhăn nhất túi đầu, tiên lặng lui ra, còn rất là chi kỷ đóng lại cửa sổ cùng chúc môn. Thời gian không biết qua bao lâu, hôn mê chung người đâu lẩm bẩm thanh dần dần nhỏ đi xuống. Giang thừa diệp một lần nữa nhìn phía nàng, đẹp trong con ngươi nhiều vài phần hoang mang, hắn đối với hôn mê như ý, tựa đang hỏi nàng, lại tựa ở lầm bầm lầu bầu, mặc dù ngươi bị khi dễ, đều không đi đầu độc hãm hại, vì sao ta cái gì cũng chưa từng đã làm. Nàng lại phải dùng như vậy tàn nhẫn độc trí ta vào chỗ chết Hắn rôi tay nhẹ nhàng xoa cái chán của nàng Tựa hồ thật sự thường hoang mang Ta không nghĩ ra, thật thật tại tại không nghĩ ra Như ý này một đêm, ngủ thật sự trầm, Tỉnh lại khi, chính mình nằm ở nhà mình trên giường Tối hôm qua sự tình giống như hồng thủy giống nhau nảy lên tới Như ý trong lòng căng thẳng Lập tức đứng dậy xem xét chính mình Xác định chính mình cũng không có chịu cái gì thương tổn Nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi Trong châm đoáng Nàng tựa hồ nhớ lại một cái lạnh leo ống ốc. Nàng nhìn mu bàn tay thượng sắc ngân, xác định tối hôm qua không phải mộng, mà là thật thật tại tại ký ức. Nàng gom lại vạt áo, lần đầu tiên có thân là một nữ nhân yếu ớt cảm giác. Các tưởng các nàng đã sớm nổi lên, nhìn thấy như ý ngủ, chỉ đương nàng là mấy ngày gần đây mệt muốn chết rồi, ai cũng không tới đánh thức nàng. Như ý không hướng các nàng đề cập tối hôm qua sự tình, chỉ là vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, ra ra môn. Vương vượng kêu được như vậy một khối to mà, Hiện giờ đã khởi càng thêm chăm chỉ, nhìn thấy như ý đi qua, nàng càng thêm đắc ý, còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Nhìn vương vượng tiểu ở nhà mình kia khối đồng ruộng thượng trang điểm, như ý ánh mắt chầm trầm, trực tiếp đi qua không đi xem nàng. Nếu không cần độc nấm biện pháp này, vậy muốn bàn bạc kỹ hơn, liên quan kia trường khế đức, cũng muốn cùng nhau một lần nữa kế hoạch. Kỳ thật, lúc trước đem khế đức cho vương vượng tiểu, nàng có trải qua một phen suy xét. Cẩn thận suy nghĩ một chút, gì lý thị chi lúc trước đọc điển. Lại không có đem khế thước lấy đi, mà là quán một cái giúp loại tên tuổi, đơn giản là không nghĩ chịu người phê bình, chỉ cần các nàng xuất ra, mãn đường lại còn không làm chủ được, bọn họ đại có thể thoải mái hào phóng đem khế ước khế nhà lấy đi. Mà này đó giữa, đáng giá nhất vẫn là này khối điển, nàng đem khế ước cấp vương phượng tiểu, liền có chút lấy miêu trị cầu y tứ. Tương đương với làm vương phượng tiểu vì chính mình chắn một ít đạn. Tam bá bị đánh, khế thước bị đoạn, Lý Tú Nga từ trước đến nay nén giận dịu ngoan quán. Lúc này đây tự nhiên muốn đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, mà không phải giống vương phượng kiểu như vậy, hùng hùng hổ hổ, hổ hận không thể toàn thôn người đều biết. Một lần nữa đem khế ước lấy về tới là sớm muộn gì sự, chỉ là như ý còn không có có thể nghĩ ra, chính mình nên dùng biện pháp gì, quang minh lỗi lạc tránh đi gì lý thị bức hôn. Chỉ có trước tự do, sau này nhật tử mới có thể quá đi xuống. Phần 31 Bởi vì trong lòng có việc, hôm nay như ý có chút thất thần, sát rau khi suýt nữa bị thương tay. Nàng kỹ thuật sắt rau có thể nói nhất tuyệt, này suýt nữa băm ngón tay đầu sự tình, đem tiểu tứ cấp sợ hãi. Nàng hôm nay là lại vô tâm tình nấu ăn, chỉ nói không lâu trước đây thái sắc lập lại, làm xong nên co phân số, lanh tiền công, thẳng đến phong ngàn vị trúc ốc. Tới rồi trúc ốc thời điểm, tiểu võ đã đem tất cả chuẩn bị công tác làm tốt, nhìn thấy như ý tới, cười ha hả cùng nàng chào hỏi, phong ngàn vị tựa hồ hôm nay tinh thần không được tốt, vẫn luôn chui đầu vào trong phòng ngủ. Toàn bộ trúc úc. Tựa hồ chỉ có phía sau bình phong thường thường sẽ phát ra một ít tiếng vang, có trang sách phiên động thanh âm, cũng có ly và chạm thanh âm. Như ý cô nương. Một cái tinh tế nữ sinh vang lên, như ý quay đầu lại, liền thấy một cái nha hoàng trang điểm nữ tử cười Khanh khách từ phía sau bình phong ra tới. Cô nương gọi ta ai nhan là được. Công tử nhà ta mệnh nốt thì hướng cô nương nói lời cảm tạ. Công tử nói, uống kia chén hành táo uống, hôm qua đi vào giấc ngủ quả nhiên an bình nhiều. Ai nhan đi ra bình phong. Đem một cái đệm đặt ở bình phong này một bên, nhìn phía như ý, cô nương hôm nay tựa hồ có tâm sự, tả hữu phong tiên sinh còn không có dưỡng quá thần tới, không biết cô nương có để ý không cách này nói bình phong cùng công tử nhà ta cùng ngồi ngồi xuống, ngồi ngồi xuống, kia liền ngồi đi, như ý kéo kéo khoe miệng, mang theo đầy bụng tâm sự, ngồi ở bình phong bên này đệm thượng, kia một bên tựa hồ có trang giấy động tính, một lát, ai nhan đưa qua một chừng giấy, phía trên còn viết một hàng tự, cô nương có tâm sự, A nhan giải thích nói, công tử đêm không thể ngủ, tâm hỏa phía trên, thả ban đêm lộ trùng, bị phong hàn, ý bảo hiết hầu không quá thoải mái, cô nương không ngại đi. Như ý lắc đầu, không ngại. Nàng túi đầu nhìn nhìn kia trang giấy, trả lời nói, nếu muốn sinh hoạt, tự nhiên mỗi ngày đều có phiền lòng sự. Phiền lòng sự chẳng phân biệt có vô, chỉ phân nhiều ít. Ai nhan lại lần nữa đệ thượng một chương giấy. Cô nương tâm sự không nan giải quyết. Như ý cười cười, người này đảo thực sự có ý tứ. Nàng đem giấy phóng tới một bên Công tử chẳng lẽ hiểu được như ý là vì sao phiền lòng Nhân người dựng lên từ người vào tay Như ý nhìn phía trên tự Lầm bẩm thì thầm Từ người vào tay Nàng con ngươi xoay chuyển Ánh mắt dừng ở này Trúc ốc tân trúc cùng cũ trúc phân giới chỗ Trong phút chốc Nàng trong mắt quang mang đại thịnh Khỏe miệng không khỏi con ra một tiêu ý cười tới Nàng cọ một chút đứng lên Vô vô tay nói Công tử A nhan cô nương Như ý hôm nay có chút quan trọng sự tình muốn đi làm Lam phiên nhị vị chuyển cáo phong tiên sinh, đấu thực việc, ngày mai lại tiếp tục. Nói liền hướng ra ngoài đi. Nhan bốn muốn đuổi theo, lại bị Giang Thừa Diệp ngăn lại. Thế tử không truy. Nhan bốn khó hiểu hỏi. Giang Thừa Diệp tiếp tục xem quyển sách trên tay, một cái lộ có thể đi được không? Nàng sẽ tự đi xuống đi, nếu là một cái không thông tử lộ, nàng cũng tự nhiên mà vậy sẽ lui về tới. Hán dương mắt nhìn nhìn nhan bốn, nguyên bản không chuẩn bị đem các ngươi kêu lên tới, bất quả nếu tới các ngươi mấy cái huynh muội liền hảo hảo tụ một tụ đi. nhan bốn lĩnh mệnh, xoay người lui ra. ra trúc, nhan bốn nhìn nhìn chung quanh, lại chỉ nhìn đến chính mình đại ca nhan nhất. đại ca, nhan bốn kêu hắn một tiếng. nhan nhất nhìn thấy chính mình muội muội, vui mừng rất nhiều, nghĩ đến chính mình gần nhất hiểu biết càng ngày càng nhiều nội tình, không khỏi nhiều một tia bất đắc di cùng phiền muộn. đại ca ngươi vì sao như vậy biểu tình, là không muốn nhìn thấy ta sao? lão ngũ cùng mời một bọn họ đâu? Nhan nhất nghĩ nghĩ giờ phút này hẳn là đã ra đông tiểu trấn 11 cùng với nghe nói là đi ra ngoài mua đồ ăn mua được hiện tại liền một viên hành cũng không có nhìn thấy lao ngũ, thần sắc gian năn nói, tiểu tứ, ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy thế tử trở nên có chút kỳ quái. Nhan bốn nghĩ nghĩ, thế tử trừ bỏ làm ta xuyên một thân váy chiêu đái một vị cô nương, tựa hồ không có gì không ổn a Nhan nhất thống khổ nhắm mắt lại. Nhan bốn hồn nhiên bất giác, tiếp tục nói, thế tử thật sự là quá có cách điệu, đại ca. Ngươi nói thế tử có phải hay không nhìn tới vị kia cô nương a? Nhưng hắn vì sao không muốn cùng kia cô nương chính diện tương đối đâu? Vẫn là thế tử đối chính mình diện mạo không có tin tưởng sao? Nhan nhất mí môi, tiểu tứ. Chuyện này, ngươi vạn không thể nói bậy, thế tử cùng cô nương ở trung phương thức có lẽ là kỳ quái chút, ngươi thấy được chỉ đường không nhìn thấy, biết không? Tiểu tứ nhìn thoáng qua đại ca, nghiêm túc gật đầu. Nhan nhất nhìn nhìn trúc ốc bên trong, đem tiểu tứ đuổi đi, chính mình tiếp tục gần tới rồi chỗ tối. Tối hôm qua thế tử một đêm chưa ngủ, đem kia cô nương đưa trở về không nói, còn đem nam nhân kia tay cấp chết, nay quả nhiên là giống đi. Nhìn một cái ngày, lục hoàng tử đại khái đã mau đến thanh thành, thế tử thật là nói được thì làm được. Hôm nay khiến cho 11 một lục hoàng tử vẫn đưa về kinh, chính mình lại ở chỗ này thành thơi ở lại, chẳng lẽ là chuẩn bị thường trú, không bao giờ đi trở về. Nhăn nhắc nhìn nhìn kia vừa mới may lại chút, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Có phải hay không nên ở bên kia lại phách một gian ra tới lấy cung bọn họ tỉ muội đi theo thế tử cùng nhau thường chú đâu? Bên này, như ý ra dừng cây, trực tiếp cản lại một chiếc xe ngựa, nàng không có hồi hà ra thôn, mà là đi liền nhau hạ thôn. Nàng từ bỏ dùng độc ngấm, khinh thường dùng hạ độc tới hại bọn họ, nếu quyết định, liền sẽ không hối hận. Nhưng vô luận hà bà tử có thể hay không lại bức các nàng hôn, nàng đều phải làm chính mình ra cùng bọn họ hoàn toàn đem quan hệ cấp tách ra. Xe ngựa tới rồi hạ thôn. Như ý bên đường hỏi thăm, một đường tới rồi cái kia cái gọi là Trần Gia, một phen tìm hiểu sau, nàng chạy nhanh về tới Hà Gia Thôn, thẳng đến Lý Chính trong nhà. Nàng đến thời điểm, Lý Chính phu nhân nguyên nhân chính là vì sao xa tay bỗng nhiên chết mà lo lắng không thôi. Nhà chính gì xa vừa thấy đến như ý, lập tức liền bỏ mặt, xoay người vào phòng. Như ý cái gì cũng không nói, xông thẳng hướng liền ở Lý Chính trước mặt bù một quỳ. Nàng này một quỳ, không chỉ có là Lý Chính cùng Lý Chính phu nhân tính cả tránh ở bên trong hướng bên ngoài nhìn lén gì xa đều sừng sốt sừng sốt như ý ngươi làm gì vậy mau đứng lên lý chính phu nhân liên tục tương đỡ như ý lại tránh đi nàng nói lý chính phu nhân như ý hôm nay tới là cầu các ngươi vì như ý một nhà làm chủ vừa nghe lời này lý chính mày nhân lại cùng chính mình phu nhân liếc nhau giờ phút này gì xa hận không thể lập tức lao ra đi làm trò nàng mặt cho chính mình mấy cái đại tát hay Hắn hôm nay buổi sáng vừa tỉnh lại đây liền phát hiện tay phải chết, ngay sau đó liền liền tưởng đến đêm qua đánh người của hắn cùng những cái đó thấp giọng nguy hiếp, kỳ thật không cần bọn họ giáo hơn chính mình, chính hắn cũng đã hối thanh ruột, giờ này khắc này, chỉ cảm thấy lại không mặt mũi thấy như ý, chỉ có thể nút ở phía sau mặt nhìn lén nàng. Nửa canh giờ lúc sau, hà ra một nhà bị gọi vào lý chính nơi đó, một cái đủ để làm cả hà ra thôn đều không tưởng được tin tức tức khắc ở trong thôn nổ tung nổi, gì lao đại gia nhị nữ nhi muốn cùng lao hà ra phân hộ. Phân hộ chuyện này, khá đại khả tiểu. Dựa theo đại chu triều điều lệ, một hộ nhà chung, đương gia cái kia đó là chủ hộ, sinh hạ nhi tử mặc dù trưởng thành muốn phân ra phân hộ, kia cũng coi như làm là đương gia cái này tài khoản tiết kiệm phía dưới tử hộ. Đối với như ý như vậy trong nhà tang phụ tang mẫu ví dụ, nếu lại vô Nam Đinh, tắc có hai lựa chọn, một là đem tài khoản tiết kiệm một lần nữa dắt hồi buồn ra, nhị là trở thành nữ hộ. Tương phản, nếu là trong nhà thượng có nam Đinh, Tắc lấy Nam Đinh vì chủ hộ, phân hộ đi ra ngoài. Một khi thật sự phân hộ đi ra ngoài, đó là độc lập một nhà, vô luận đồng ruộng vẫn là phòng mà, đều là một nhà tài sản. Hiện giờ như ý đưa ra, đúng là triệt triệt để để phân hộ đi ra ngoài. Hà bà tử khí phổi đều mau tạc, lý chính. Ngay nhưng ngàn vạn không cần nghe cái này nha đầu chết tiệt kia nói bậy. Phân gì hộ? Nàng cũng không sợ hắn cha nàng ra ra khí tử dưới nền đất bỏ dậy. Chúng ta lão hà ra liền chưa từng có này vừa nói. Lý Chính thần sắc tựa hồ có chút khó xử, mặc dù là một đôi tiểu phu thê đều là khuyên giải không khuyên Ly, huống chi là như thế này có đồng dạng huyết thống người một nhà đâu. Như ý nhìn Lý Chính biểu tình, trong lòng hiểu rõ, nàng không chút hoang mang, tiếp tục nói, Lý Chính, ngài có điều không biết. Lúc trước cha ta rụt cưới ta nương làm vợ, là ta nãi nãi mọi cách cản trở, lấy không cho ta nương nhập hộ vì uy hiếp, buộc cha ta khác cưới người khác. Cha ta không đành lòng cô phụ ta nương, ở năm đó cũng đã phân hộ đi ra ngoài Nhà của chúng ta tài khoản tiết kiệm là cha ta, cha ta đi, hiện giờ tài khoản tiết kiệm nên là mãn đường. Lý Chính, chuyện này là sớm tại nhiều năm trước cũng đã ván đã đóng thuyền sự tình, như ý hôm nay đều không phải là tới cầu Lý Chính vì như ý phân hộ, mà là làm Lý Chính làm một cái công chính. Trung quanh một mảnh ô lên dự lên, hà bà tử hung hăng mà nhìn chầm chầm như ý, phản phất muốn ở trên người nàng trước ra hai cái động tới. Lý Chính phu nhân cao mày khuyên nàng, nhưng hôm nay ngươi cùng cát tường đều đã định rồi hôn sự. Là phải gả người cô nương, như thế nào còn đề loại sự tình này đâu. Như ý là biết tố cúc sự tình, hiện giờ tố cúc, gả chính là hạ thôn một hộ nhà. Liên tính lý chính phu nhân không đề cập tới, nàng cũng muốn đề, phu nhân, kia trần gia là cái cái gì chẳng huống, chỉ sợ phu nhân còn không có tự mình gặp qua đi. Nhắc tới trần gia, hà bà tử ánh mắt co rụt lại, cả người cũng chưa cái gì khí thế. Kia trần gia nghèo đến không su dinh túi, lão đại tính tình táo bạo, nhân cùng người khác đánh nhau đem chân đánh cho tàn phế. Lão nhị cùng lao tam chơi bời lêu lỏng, không học vẫn không nghề nghiệp, càng là đê tiện hạ lưu người, trong thôn hảo chút cô nương đều bị bọn họ khi dễ quá, trong nhà nhị lao tuổi lớn, sợ là sợ bọn họ đi, ba cái nhi tử không có thể cưới được tức phụ. Nhà bọn họ thật là có vài mẫu giữ lại cho mình điền, chính là vì cấp lao đại chỉ thường, bọn họ liền đem điền cấp bán, giữ lại kia một tuyệt bút tiền, bọn họ, bọn họ liền hướng mãi mãi xin cưới, ta còn nghe nói, bọn họ muốn đem chúng ta một cái xứng cấp lao đại. Một cái khác, làm lao nhị lao tam cùng nhau như ý nói xong lời cuối cùng, cố tình không hề nói tiếp, còn cúi đầu, dùng tay háo sờ sờ nước mắt. Này đó cũng không phải là nàng hạt bẻ, đi xuống thôn đi vừa đi, tiêu trần ra sự tình muốn nghe được ra tới, cũng không phải cái gì việc khó. Hà Lý Chính từ trước đến nay đều là không chấp nhận được này đó, nghe đến đó, một đôi mắt hạt trâu trừng đến lao đại, hồ nháo. Quả thực là đổi phong bại tụ. Lý Chính, Phu Nhân Bởi vì ta nương làm mãi mãi cùng cha ta sinh khách há, cho nên mãi mãi vẫn luôn không thích chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta không cầu bọn họ cái gì, chỉ cầu có thể tách ra đi, qua chính mình nhật tử. Nay thân, vô luận là ta còn là cắt tưởng, đều sẽ không thành. Nếu là muốn bức chúng ta, còn cầu phu nhân thay chiếu cô Kim Ngọc cùng mãn đường, như ý cùng cắt tưởng chỉ có thể vừa chết. Lý chính phu nhân bị như ý vài tiếng gào giống sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đem nàng nâng dậy tới, ngươi yên tâm, chuyện này nếu là thật chúng ta tất nhiên sẽ không làm ngươi gả đến bên kia đi. nghe tin mà đến cắt tường mang theo Kim Ngọc Mãn Đường vọt vào tới, nhìn trường hợp như vậy, nhất thời có chút sướng sốt, như ý cái gì cũng không nói, qua đi đem nàng ôm khóc lên. Kim Ngọc Mãn Đường cho rằng như ý bị khi dễ, đi theo an ủi vài câu, cũng đỏ đôi mắt. Hà Lý chính âm trầm một khuôn mặt, nhìn ngồi ở một bên Hà Bà Tử người một nhà, ngữ khí không thể nói không hà ác. chuyện này đến tột cùng như thế nào? các ngươi ai tới nói rõ ràng. chương 64 một ngữ bừng tỉnh người trong nộng phân hộ sự tình trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo cơ hồ toàn thôn người đều biết Hà Gia Lão đại nữ nhi muốn tách ra hộ thời Lão Hà Gia tài khoản tiết kiệm theo lý thuyết Lão đại gia còn có một cái Nam hài Mãn Đường vậy không coi là là tuyệt hậu không cần trở thành nữ hộ nhưng Mãn Đường mới 8 tuổi Hà bà tử lấy này tuổi quá tiểu vì tử không đồng ý bọn họ phân hộ nhưng không nghĩ tới chính là Hà Gia Lão nhị như ý lúc này đây vô luận như thế nào cũng không buông khẩu. Lão đại gì Minh Đức đã sớm cởi hộ chính mình làm chủ hộ chuyện này, là ở các tưởng sinh ra trước kia, cho nên cắt tưởng có lẽ cũng không quá hiểu được chuyện này, lúc sau thế nào ý sinh ra, bởi vì thân mình không hảo ốm đau trên giường, đã từng nghe dì Diệp Thị nói qua chuyện này. Ký ức này còn sót lại ở thế nào ý trong đầu, cho tới bây giờ mới bị nhớ tới lạc. Các nàng một nhà sớm đã thoát ly, hắn nương gả tiến vào, vào được là nàng cha tài khoản tiết kiệm, hiện tại, liền tính là hà bà tử không muốn đáp ứng. Đây cũng là tức thành sự thật. Lý chính. Ngài đừng nghe nàng nói bừa, Nàng là ấm sắc thuốc uống nhiều quá bị thương đầu óc. Ta láo hà ra làm không ra cái gì phân phòng phân hộ sự tình. Nói nữa, ta đại nhi tử đã sớm bị bọn họ cái kia nương cấp liên lụy đã chết. Bọn họ nương hiện tại cũng đã chết. Trong nhà đã sớm không gì người. Vậy hẳn là hồi ta láo hà ra. Hà bà tử bị đề cập quá vãng sự tình. Khi không được, Lý Tú Nga ở một bên vô nàng gối cũng khuyên đủ, như ý. Ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện. Phía trước tùy tiện xử lý khế đức sự tình còn chưa tính, hiện tại còn muốn đưa ra cái này quá mức yêu cầu. Như ý rôi thẳng lưng, cao giọng nói, cha ta cưới ta nương là cưới hỏi đàng hoàng, lúc trước sang tên cũng là có lúc ấy lý chính công văn, tài khoản tiết kiệm quyển sách nhất thứ hai phần, ta hiện tại là có thể tìm tới, mãi mãi, ngài còn không nghe rõ đi. Ta không phải tới trưng cầu ngài đồng ý, mà là tới nhắc nhở ngài sự thật này. Chính ra người chúng ta không gả. Trần gia người càng sẽ không gả. Chúng ta hiện tại là ở chính mình tài khoản tiết kiệm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cùng ngài là hai nhà người, cho nên chính chúng ta là có thể cho chính mình làm chủ. Cha ta không còn nữa liền từ ta nương, ta nương không còn nữa còn có ta đại tỷ. Ta đại tỷ không dám nói những lời này, vậy từ ta tới nói. Liền tính là nháo đến quan phủ, kia phân hộ công văn, cũng là thẳng tắc bãi tại nơi đó. Nàng nếu chuyển hướng hà lý chính cùng tới xem náo nhiệt hương thân, đại gia hôm nay đều ở liền cho chúng ta làm chứng kiến. Hiện tại khởi, nhà của chúng ta sự tình, có chính chúng ta làm chủ. Hiện giờ chúng ta chủ hộ là ta đệ đệ mãn đường, ở hắn lớn lên làm chủ trước kia, ta cái này làm tỉ tỉ phải thủ hắn. Trừ phi cha ta từ dưới nền đất bò dậy đem chúng ta từ tài khoản tiết kiệm thượng đuổi ra ngoài, nếu không, ai cũng không biện pháp cho chúng ta làm chủ. Này một phen nói quyết tuyệt, chung quanh nghị luận thanh tức khắc nổi lên bốn phía. Kỳ thật, Nữ nhi ra đương ra làm chủ không phải cái gì không có khả năng sự tình, chỉ là cái này ra, hắn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy dễ làm. Phàm là có nữ nhi ra làm chủ hộ, vậy không thể tái giá người, chỉ có thể chiêu người ở rể, người ở rể nhập hộ, đó chính là tiện hộ, là không thế nào phong cảnh, này địa vị so địa chủ ra nô lệ hảo không bao nhiêu, nói ra đi cũng thật sự không dễ nghe, cho nên, đến nay mới thôi, Hà Gia Thôn còn không có quá nữ nhi ra chủ động muốn cùng buồn ra chia lịa. Hà lý chính trầm ngâm một lát, liền ở đại gia chờ hắn làm chủ thời điểm, lại là một trận ồn ào, mọi người bài khai một cái nói, liền nhìn thấy hà nguyên cắt cũng mấy cái cùng thôn bạn tốt, mang theo hạ thôn trần gia mấy huynh đệ tới, mặt khác còn có một cái sinh gương mặt cùng nhau bị mang lại đây, kia trần lao đại chân xác thật là bị thương, lão nhị lao tam tế cánh tay tế chân, vừa thấy chính là không như thế nào đã làm việc tốn sức, hà nguyên cắt đưa bọn họ hướng người trước một ném, các ngươi chính mình nói, gì lao đại sụ mặt không nói lời nào. Lão nhị lao tam ngồi dưới đất liên tục xin khoan dung. Hà Nguyên cắt đôi mắt trường, còn muốn ta giúp ngươi nhóm nói sao? Vẫn là mang theo các ngươi cùng người này lái buôn cùng đi quan phủ, các ngươi mới bằng lòng nói. Vừa nghe đến quan phủ, tam huynh đệ đều bị dọa tới rồi, lao tam trước hết thẳng thán, ta. Chúng ta cũng là bị buộc, nếu là không giao tiền, những cái đó sòng bạc người liền phải đem chúng ta đánh chết. Lý chính mày nhân lại, sao lại thế này? Hà Nguyên cắt hừ một tiếng, nói sang tỏ từ đầu đến cuối. Nguyên lai. Like. Hà Nguyên cắt biết cắt tường rất có khả năng phải gả đến Hạ Thôn, đặc đặc đến Hạ Thôn tìm kia hộ nhân ra. Hắn không ngừng hỏi thăm, thậm chí còn tìm tới rồi tố cúc. Hắn trong lòng tưởng chính là, chỉ cần này mấy huynh đệ có một chút nhì chỗ hỏng, hắn chính là liều mạng cũng không thể làm cắt tường gả qua đi. Này tìm tòi, tự nhiên thật đúng là cho hắn biết một cái đến không được sự tình. Này Tam huynh đệ, lão đại đẩy chính là bị người sống sờ sờ đánh, hắn tính tình táo bạo, rất thích tàn nhận tranh đấu, bị đánh chân đã là thực may mắn. Này lão nhị lao tam liền càng kỳ quái hơn, phía trước, bọn họ còn chỉ là đùa giỡn đùa giỡn trong thôn cô nương, liền bởi vì trong nhà càng ngày càng nghèo, nhật tử càng ngày càng không hảo quá, bọn họ cha mẹ vì cho bọn hắn cưới cái tức phụ, liền mà cũng bán, này sau này mặc dù là cưới tức phụ, chỉ sợ cũng qua không tốt, bọn họ nghe nói trong thôn. Cô nương bán được núi sâu còn có thể mua chút giá, tức khác liền nổi lên lòng xấu xa. hà nguyên cắt nằm vùng lâu ngày. Rốt cuộc phát hiện bọn họ huynh đệ hai người mang theo bọn buôn người đến trong thôn xem người Hà Nguyên cắt như thế nào có thể làm cắt tường như ý gả đến nhân ra như vậy lập tức cùng mấy cái hảo huynh đệ ở hôm nay này hai huynh đệ mang theo bọn buôn người chuẩn bị bắt người thời điểm đem bọn họ cùng nhau trói lại lúc này Hà bà tử lại không dám nói gả đến trần gia nói như vậy nàng một mông ngồi dưới đất khóc lên Lão gia phu nhân oan uổng a này này căn bản chính là bà mối lòng dạ hiểm độc a bọn họ cầm tiền chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, tận nói tốt hơn nghe, ta, ta cũng là bị chẳng hay biết gì a. Lý chính phu nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói như vậy ngươi còn hiểu được bà mối không nói lời nói thật. Vậy ngươi nếu tìm này hộ nhân ra, ngươi nhưng tự mình tới cửa hỏi qua, tham quá, hàng xóm hỏi tham quá. Như vậy cấp bách liền phải gả cho các nàng, nếu là như ý hôm nay không đem nói ra tới, các ngươi còn muốn thật sự ấn bọn họ trên đầu tiệu hoa không thành. Gì xa nói không sai. Lý Chính Phu Nhân là cái dịu ngoan tính tình, nhưng một khi thấy những cái đó nhận không ra người sự tình, giận lên cũng là không thể khinh thường. Nhưng Lý Chính Phu Nhân đối như ý lựa chọn vẫn là có chút chần chờ, như ý, chuyện này, thật là ngươi mãi mãi bọn họ không tốt, nhưng ngươi muốn hiểu được, mãng đường còn nhỏ, hắn làm không được cái gì chủ, nếu là chính mình lập hộ, ngươi đại tỷ đã có thể không thể gả chồng, nữ nhân đừng ra, không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Dựa theo trường lấu, cắt tường là đại tỷ, tự nhiên chính là nàng định đoạt. Nhưng như ý lây động đầu, phu nhân có điều không biết, ta mãi mãi khăng khang muốn ta cùng đại tỷ gà chồng, nhưng đại tỷ đã sớm đã có ái mộ người. Chỉ cần chúng ta chính mình lập hộ, ở mãn đường lớn lên trước kia, trong nhà chính là ta làm chủ. Ta lập tức liền chủ bị đại tỷ hôn sự, làm nàng gà chồng. Như ý kiên định, tức khác khiến cho Lý Chính cùng Lý Chính phu nhân có chút kinh ngạc, các tưởng từ nghe được như ý nói vì nàng chủ bị hôn sự thời khắc đó khởi, cũng đã mặt đỏ thẹn thùng, hà nguyên cắt nhưng thật ra đến bối không rời mắt nhìn các tưởng Hà bà tử hôm nay khí không nhẹ, mọi người đều ở, lại là làm cho Lý Chính cùng Lý Chính Phu nhân mặt Nhi tử tức phụ đều đứng ở phía sau không lên tiếng, nàng nhìn nhìn kia hai cái tiểu đệ tử trong lòng tự nhiên hiểu được các nàng căn bản cùng chính mình không ở một cái hộ, trừ phi các nàng tự nguyện, nếu không nghiêm khắc luận lên, nàng thật đúng là làm không được cái này chủ. Huống hồ nàng lúc trước chỉ cảm thấy Trần gia này số tiền thật đúng là phong phú, 20 lượng bạc, hơn nữa những cái đó xính lễ cũng không tính mệt Nhưng hiện tại này mấy cái không biết cố gắng huynh đệ còn liên lụy đến bọn buôn người, lại nháo đi xuống, không chừng còn cho nàng đỉnh cái bán nữ tội danh. Hà bà tử có chút đập nồi dìm thuyền, nàng cắn răng một cái, chợt nói, được rồi được rồi. Một đám không lương tâm đồ vật. Hảo A, thừa dịp lửa lớn đều ở, các ngươi phân. Ái sao phân sao phân. Nhưng ta nói cho ngươi, ôm các ngươi tài khoản tiết kiệm đi, này phong ở cùng đất, đừng nghĩ lấy đi. Như ý sớm đã đem kia vài giọt giả ý nước mắt mà sạch sẽ Vừa nghe hà bà tử nói, lập tức liền ở trong lòng cười lạnh. Nàng đi đến cắt tường bên người, không tiếng động nắm lấy tay nàng, phản phất là ở nói cho nàng, hiện tại chính là tranh thủ thời điểm. Cắt tường trong mắt có quang mang lập lòe, cắn môi, không biết suy nghĩ cái gì. Như ý cùng cắt tường sóng vai mà đứng, cùng hà bà tử giáp mặt ràng co, nãi nãi, ngày này nhưng không đạo lý, ngươi cẩn thận ngẫm lại, lúc trước cha ta là mang theo ra ra phân mà lập hộ, lúc sau cưới ta nương, này xây nhà tiền. Là ta nương dùng chính mình trang sức bán của cải lấy tiền mặt xong xuôi làm của hồi môn nổi, căn bản chính là ta nương phòng ở, vô luận là phòng ở vẫn là đồng ruộng, kỳ thật đều cùng các ngươi một văn tiền quan hệ đều không có, ta nhưng thật ra tưởng nhắc nhở các. Ngươi, nay phòng ở hòa điển khế, các ngươi ai cũng lấy không đi. Ngươi bậy bạ gì a Nhắc tới điển, vương phượng tiểu cũng không bình tĩnh, phòng ở nàng không có hứng thú, nhưng này mà nàng chồng liên tục một giống cây cái gì đều nghĩ kỹ rồi, từ bắt được khế thước bắt đầu. Nàng liền đem thứ này coi như chính mình, là tuyệt đối không thể lại bị lấy đi. Như ý thật cười, ta hảo thím, ngài chính là không nghe rõ đi, lúc trước liền mãi mãi cũng nói, bất quá là xem nhà của chúng ta chúng không ai, đồng ruộng hoang không tốt, hỗ trợ chồng chọt mà thôi, ta đem khế ước giao cho người, cũng là lúc trước tam bá làm xấu xa sự tình, ta hảo tâm yên ổn bình tức giận, rốt cuộc đều là người một nhà. Nhưng hiện tại xem ra, mãi mãi tựa hồ cũng không như thế nào đem chúng ta coi như người một nhà, ta tưởng. Tiêu hộ tịch công văn thượng, nhà của chúng ta chung một nhà mấy khẩu, đồng ruộng bao nhiêu, đều nên là ghi lại rành mạch. Chúng ta lấy đến ra bằng chứng, liền nói đến xuất đạo lý, nhị thẩm, ta xem ngài vẫn là không cần vô cớ gây dối hảo. Vòng đi vòng lại, quả nhiên vẫn là pháp luật bảo đảm nhất đáng tin cậy. Này một chút, đại gia nên nghe Hà Lý Chính định chặt đức. Phần 32 Hà Lý Chính cao mày nghe xong như vậy cả buổi, cuối cùng chỉ là hỏi như ý một câu, lao đại cô nương, ngươi nhưng đều nghĩ kỹ. Những lời này ý tứ, tại minh bạch bất quá, như ý, ý cười dần dần dày, thanh âm lanh lành, là Lý Chính gật gật đầu, cái này đem hà bà tử cấp ngây ngẩn cả người, nàng run run hô thanh Lý Chính, liền vương phượng kiểu tâm đều bị nhắc lên Hà Lý Chính uống một ngụm trà, thanh thanh nhất hầu, không nhanh không chầm nói, các tưởng, như ý, nhà các ngươi mới vừa đi người, trong nhà vô chủ, thật là kỳ cục Các ngươi đi đem trong nhà hộ tịch quyển sách lấy tới, sửa ngày mai ta đi quan phủ đi một chuyến, cầm đi sửa lại Đến nỗi đồng ruộng, quyển sách thượng nhớ nhiều ít, các ngươi liền lấy về nhiều ít. Hà Lý Chính thanh âm trung khí mười phần, đủ để cho mọi người đều nghe được, các tường ở nghe được Hà Lý Chính nói thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, phảng phất không thể tin được giống nhau, thẳng đến trong tay căng thẳng, nhìn đứng ở bên người như ý, nghe nàng ở bên thai mình nói, Đại tỷ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã có thể phải hảo hảo chuẩn bị của hồi môn. Nàng nước mắt liền không được ra bên ngoài bạo. Nàng thật sự, thật sự có thể không bị bài bố có thể chính mình làm chủ, như ý đôi mắt sáng ngời, nói, trở về ta liền cho ngài đem hộ tịch quyển sách lấy tới. Nàng dưng một chút, ngược lại nhìn về phía vương vượng tiểu, cho nên nhị thẩm, phiền thái ngài chịu thời gian đem khế ước đưa về tới, Nga đúng rồi, lúc trước ta còn nhìn thấy nhị tẩu ngài ở nhà ta kia khối đề thượng phiên phiên thổ, làm chút phì, thật là vất vả nhị thẩm, chúng ta trong đất còn thừa chút bắp, lại quá đoạn thời gian nên già rồi, nhị thẩm nếu là thích, liền trích hai cái đi thôi. Hà bà tử liên can người như thế nào có thể bỏ qua? Đang chuẩn bị lại mở miệng, Hà Lý chính đã lạnh lùng đánh gãy, A viễn. Lại đây mang theo này bà cái, cùng người kia lái buôn theo ta đi một chuyến quan phủ. Dứt lời, lại ngó ngó hà bà tử liên can người, còn có chuyện nói. Nếu không thượng quan phủ nói, mặc dù thượng quan phủ cũng có hộ tịch quyển sách công văn làm chứng, thả tới rồi nơi đó, liền thật sự không phải bọn họ hạt ổ nào cản quấy sẽ hữu dụng lúc, huyện lệnh đại nhân trước mặt, kia chính là vừa lơ đáng phải ăn trượng hình. Chẳng sợ có lại đại không phục, hà bà tử cũng nói không nên lời lời nói, chờ cắt tường như ý, thế nhưng thả câu tàn nhẫn lời nói, lan lan lan. Một đám bạch nhãn lang, cánh ngạnh đúng không? Lao bà tử đến lúc đó muốn nhìn, các ngươi có thể quá thành gì dạ? Quá thành bộ dáng gì? Tự nhiên là quá trình ngươi hâm mộ bộ dáng. Như ý nhìn bên cạnh sớm đã lệ nóng doanh tròng cắt tường, trong lòng nhất thời cũng có chút động dung. Lúc sau nàng đem trong nhà hộ tịch chứng minh giao cho hà lý chính thời điểm. Hà Lý Chính cũng đem khế ước trả lại cho nàng, còn cho nàng thời điểm Lý Chính vẫn là nhịn không được nhiều lời vài câu. Cô nương ra, thủ nhà mình bếp lò quá cả đời, chung quy không phải chuyện này nhi. Hảo hảo dẻ dỗ man đường, chờ đến hắn lớn chút nữa, ngươi cũng tìm cá nhân ra. Như ý trong tay nắm khế ước, cười gật gật đầu. Từ đâu Lý Chính trong nhà ra tới, đã tới gần hoàng hôn, mọi người ai về nhà nấy, kia cho đen sắc ống khói, dần dần bắt đầu dâng lên khói bếp. Như ý đi rồi vài bước, chợt dừng lại đột nhiên quay đầu chỉ thấy Dì Sa treo một cánh tay đi theo mười bước có hơn thấy nàng quay đầu lại hắn lập tức liền cúi đầu nhớ tới đêm qua sự tình Như ý vẫn là trong lòng phát lệnh lại xem Dì Sa liền không có kia phân thân cận Dì Sa đứng ở nơi đó không tiến không lùi cúi đầu Như ý nghĩ nghĩ chợt đi qua tựa hồ là bởi vì nàng chủ động tới gần Dì Sa trong mắt dâng lên một loại gọi là hy vọng đồ vật hắn há miệng thở dốc tựa hồ là tưởng tiêu nàng còn không ra tiếng đã bị Như ý đánh gãy. Dì Sa, ngày hôm qua sự tình, người ta coi như làm cái gì cũng không phát sinh quá. Chính là về sau, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan. Hiện tại chúng ta cởi lại mãi, mãi không chế, sau này sự tình đều phải chính mình làm chủ. Ngươi về sau nhân sinh cũng hẳn là hảo hảo suy xét rõ ràng nên đi như thế nào. Dì Sa trong mắt hình như có lệ quang chớp động, như, Như ý, người ta lại vô khả năng sao? Như ý bình tĩnh nhìn hắn, chưa từng có. Di xa trong mắt Quá Mang, ở trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, hắn một khắc chỉ hoàn hảo tay chặt chẽ nắm tay, túi đầu sau một lúc lâu, hắn đông nhiên cười khổ một tiếng, cũng buông lỏng ra nắm tay, như ý, thực xin lỗi. Hắn dừng một chút, tiện đà nói, hôm nay biện pháp này, đích xác so dùng độc nắm biện pháp hảo, ngươi cư nhiên cũng làm tới rồi. Hắn ngẩng đầu, một đôi con ngươi hơi hơi có chút phím hồng, này, kỳ thật ngươi sau này có cái gì, như cũng là có thể tìm ta, ta tùy theo tùy đến. Như ý trong lòng âm thầm mà than một tiếng, cũng không có trả lời nàng, ngược lại là duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, xoay người trở về chính mình nhà ở. Dì sa si ngốc mà đứng yên thật lâu, nhưng cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, quyết tuyệt đến liền một cái quay đầu lại đều không có. Tựa như cho tới nay, nàng đều là nói đi là có thể đi, liền tính nàng ngẫu nhiên quay đầu lại, cũng tuyệt đối sẽ không xoay người giống nhau. Như ý nhéo khế ước ôm cánh tay một đường đi trở về đi. Ở nàng xem ra, hiện tại thời gian không có gì so cắt tường các nàng quá đến hảo càng quan trọng nàng yêu cầu lưu trữ tinh lực cùng thời gian đi nhìn bọn họ quá đến được không cả đời quá dài hiện tại nàng cũng không tưởng suy xét tư tình như nữ về đến nhà thời điểm hà nguyên cát còn không có đi nhìn thấy như ý trở về hắn móc ra một cái túi tiền đưa cho nàng như ý này đó tiền sự tình ta đã cùng cắt tường thẳng thắn ta không thể bắt ngươi tiền cưới cắt tường nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền hắn hít một hơi chợt kiên định nói. Như ý, ta có thể hay không đi theo người học nghệ. Ta tưởng chính mình làm tiểu sinh ý. Hơn nữa tiếp việc, ta tưởng nhất định thực mau là có thể kiếm được tiền. Cát tường cũng một phen lấy quá cái kia túi tiền nhét trở lại như ý trong tay. Ngươi làm gì vậy? Ai làm ngươi làm như vậy? Ngươi còn hiểu được ta sẽ không cao hứng, cho nên làm nguyên cắt cùng nhau gả ta sao? Ngươi hiện tại là hạ quyết tâm muốn thủ chúng ta nhà này, ngươi cũng không cần gả chồng là không. Như ý nhìn các tường khó được một lần như vậy hòa đại. Chỉ có thể an ủi nàng, ta nào có nói ta không gả chồng, chẳng lẽ ngươi không biết lớn nhỏ có thứ tự. Ngươi không gà chồng, ta như thế nào có thể gà chồng. Cho nên, ta đương nhiên đến chạy nhanh đem ngươi gả đi ra ngoài A. Ngươi cắt tưởng bị nàng nghẹn nói không ra lời, nàng nhìn thoáng qua Hà Nguyên Cát, một khuôn mặt tức khắc liền đỏ lên. Như ý lén lút đem kim ngọc mãn đường kéo đến bên người, vừa ra đến trước cửa, nàng đem tia trương khế ước đặt ở cắt tường trong tay, đại tỷ, cha mẹ vất vả ngạnh hơn phân nửa đời hiện tại đã lấy về tới. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ không lại tùy tiện đem nó lấy ra đi. Chúng ta đem nó phóng hảo hả mà, được không? Cắt tường nước mắt theo lưu lại, nàng cầm khế ước, một cái kính gật đầu. Như ý cấp hạ nguyên cắt đưa mắt ra hiệu, chính mình còn lại là mang theo Kim Ngọc cùng mãn đường ra cửa. Kim Ngọc sinh nhật mau tới rồi, qua cái này sinh nhật, nàng nên 11 tuổi, nghe nói lúc này nữ hài tử, 13-14 tuổi nên định ra nhân ra. Chờ Kim Ngọc sinh nhật qua, quá hai tháng chính là mãn đường sinh nhật. Như ý nhớ rõ vừa tới nơi này thời điểm, Kim Ngọc bái ở mép giường thượng, mép giường đều mau mạn qua nàng bả vai, chính là hiện tại, nàng đã có thể nhẹ nhàng đứng ở trên mép giường, đem tay gác tại mép giường số chính mình mức. Ba người đi rồi một thời gian, Kim Ngọc nhịn không được hỏi, nhị tỷ, chúng ta vì sao còn không trở về nhà ăn cơm a? Cái này đồ tham ăn, đại khái thật sự không có gì so ăn càng làm cho nàng đệ bụng. Trung quanh bắt đầu phiêu ra các gia đồ ăn hương, như ý lại dừng lại bước chân tới, đem Kim Ngọc cùng Mãn Đường đều kéo đến trước mặt tới, nghiêm túc nói: Kim Ngọc, Mãn Đường, từ giờ trở đi, ta, Đại tỷ, còn có các ngươi, chính là thân nhất người. Chúng ta có lẽ muốn ở bên nhau, quá một loại tân sinh hoạt, các ngươi có hiểu hay không? Kim Ngọc gật đầu, Minh Bạch. Mãn Đường xem Kim Ngọc liếc mắt một cái, cũng đi theo gật đầu, Minh Bạch. Tiêu Nhị tỷ chúng ta đêm nay ăn gì? Kim Ngọc mở to hai mắt thêm nhỏ dãi không thôi. Xem ra muốn bọn họ minh bạch, còn muốn một thời gian. Như ý giở khóc dở cười, ngược lại nhìn về phía mãn đường, mãn đường, chờ ngươi trưởng thành, ngươi chính là trong nhà làm chủ. Nhị tỷ không cầu ngươi cỡ nào có tiền đồ, nhưng hy vọng ngươi cùng kim ngọc đều có thể ở bất luận cái gì thời điểm chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo sinh hoạt. Nhị tỷ hiện tại đang ở nỗ lực kiếm tiền, chờ đến đại tỷ xuất giá, khả năng liền không có như vậy nhiều thời giờ tới chiếu cố các ngươi, lại nhiều một ít thời điểm. Đại tỷ có tiểu hải tử, các ngươi ngược lại muốn giúp đỡ chiếu cố, cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi đều nên hiểu chuyện, biết không. Kim Ngọc thèm ăn, cũng nguyên nhân chính là vì nàng chỉ tham miệng lưỡi chi dục cho nên thiên chân đơn thuần rất nhiều, tâm tư cũng không có như vậy phức tạp, mà mãn đường không giống nhau. Hắn tuy lúc nào cũng đi theo Kim Ngọc mặt sau, lại lúc nào cũng học Kim Ngọc, kỳ thật hắn trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn túm chặt như ý tay háo, nhỏ giọng nói, nhị tỷ ngươi đáp ứng quá ta sẽ làm ta làm cùng ngươi giống nhau ghê gớm đầu bếp Hà đại ca muốn theo ngươi học Mãn Đường cũng muốn theo ngươi học Kim Ngọc ánh mắt sáng lên Mãn Đường làm ta tới ăn Như ý cười Ninh Ninh nàng cái mũi nhỏ Ngươi thật sự muốn ăn Mãn Đường Hắn nếu là đem cất mũi đường hẻm cục bột Nhi huy người người cũng ăn Kim Ngọc tức khắc liền làm ra một bộ khóc mặt Phi Phi Phi Mãn Đường nhìn Kim Ngọc bộ dáng lại nhìn xem nhị tỷ Như ý cười rộ lên thời điểm khoe miệng má lúm đồng tiền đem hắn có vẻ thập phần tú khí Như ý nắm bọn họ lưu một vòng nhi, chờ đến hai cái vật nhỏ đói thật sự không được, mới trở về nhà. Nàng nguyên tưởng rằng Hà Nguyên Cát cùng cắt tường ân ái xong rồi nên ai về nhà nấy, nào hiểu được vừa vào cửa lại thấy Hà Nguyên Cát đang ở trong viện phách sài, cắt tường còn lại là ở chuẩn bị cơm chiều. Hà Nguyên Cát sinh cao lớn chắc nghịch, bởi vì hàng năm ra cửa làm việc nhi, hắn làn da còn có chút hắc. Giờ phút này trong tay hắn cầm dao trẻ tuổi, nhắm ngay kia đầu gỗ lập tức đi xuống, lực đạo cương mãnh, một nơi nháy mắt hai nửa. Nàng trong lòng vừa động, đem kim ngọc mãn đường tống cổ đi phòng bếp hỗ trợ, chính mình còn lại là ngồi ở Hà Nguyên Cắt bên người. Nha, này liền đã tới cửa hỗ trợ. Hôn kỳ thương lượng hảo. Nàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trêu chọc hắn. Hà Nguyên Cắt có chút thẹn thùng, thấp thấp nói câu, ngươi đừng chê cười ta. Như ý cũng sắc thật không phải vì tới chê cười hắn, nàng đem Hà Nguyên Cắt đưa về tới túi tiền bạc đổ ra tới, trực tiếp rơi tại trên mặt đất, khẽ khẽ, chợt nói, ta cẩn thận nhìn nhìn, cái này phòng ở Nơi này thật sự có chút cũ nát, nguyên cắt ta có cái ý tưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hà Nguyên cắt dừng việc trong tay nhi, nhìn như ý. Như ý một bên cho hắn bắt bạc, một bên tính toán. Ta hiện giờ mỗi ngày muốn đi bách vị lâu bắt đầu làm việc, cắt tưởng gả cho ngươi lúc sau. Trong nhà cũng chỉ có Kim Ngọc mãn đường hai người. Hiện giờ đồng ruộng đã lấy về tới, chính là mãn đường con nhỏ, đều không tính là cái lao động. Huống hồ, ta nương cùng ta đại tỷ vẫn luôn có ý nguyện làm hắn cùng Kim Ngọc đọc sách. Ngươi hiện tại là ta chuẩn tỷ phu, cũng chính là nhà của chúng ta nói thượng lời nói nam nhân. Hiện tại ta có hai cái ý tưởng, đệ nhất, là ngươi cùng cắt tưởng thành thân, chúng ta một lần nữa cái một gian phòng ở, cái lớn hơn một chút, làm ngươi cùng gì đại nương cùng nhau trụ tiến vào, mà đồng ruộng liền làm cắt tưởng của hồi môn. Hà Nguyên cắt nhiều như mi, tựa hồ ở tự hỏi những lời này tính khả thi. Như ý nói ra cái thứ nhất kế hoạch, lại bắt đầu cái thứ hai, đến nỗi cái thứ hai. Đó chính là ta ở Trấn Trên mua một tràng tiểu nhà cửa, giá phương diện ta còn không có hỏi thăm rõ ràng, nếu nói như vậy, chờ đại tỷ gả cho ngươi lúc sau, ta liền mang theo kim ngọc mãn đường đến Trấn Trên, đến lúc đó ta ban ngày bắt đầu làm việc, liền đưa bọn họ đi đọc sách, buổi tối hạ công, liền cùng bọn họ cùng nhau ở tại Trấn Trên, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Không được. Hà Nguyên cắt cơ hội là lập tức phủ định cái này cách nói, tuy nói phương tiện, chính là cắt tưởng tính tình ngươi còn không rõ. Không chừng các ngươi chân trước mới vừa vừa đi trong thị trấn, nàng sau lưng phải lo lắng đi theo đi. Trong thị trấn muốn so người ở đây nhiều hốn độn nhiều, đến lúc đó ngươi một cái cô nương ra, thật bị kẻ xấu theo dõi nên làm cái gì bây giờ. Như ý mặc mặc, gật đầu, ta cũng chỉ là tính toán tính toán, muốn cho ngươi giúp đỡ tham lưu tham lưu. Há nguyên các nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng ngươi chủ đến như vậy nhiều tiền sao. Như ý nhìn trên mặt đất, thanh âm nhạt nhạt, tiền sự tình bao ở ta trên người. Các ngươi đang nói gì đâu cắt tường vinh quang đầy mặt từ nhà bếp ra tới, xoa xoa trên tay thủy, chuẩn bị đi ôm tuổi lửa. Hà nguyên cắt rảnh trước đem tuổi lửa ôm, ta cho ngươi ôm vào đi, tỉnh chắt tay. Cắt tường ngọt ngào cười, gật gật đầu. Đống nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, nhìn như ý cười nói, bọn họ hai cái muốn ăn ngấm hương trạng, xảo thật nhiều thiên, xem ngươi vội vẫn luôn không nói cho ngươi, bất quá bọn họ sắc thật là thèm chứ, ngươi xem ngươi có thể làm điểm gì làm cho bọn họ đỡ thèm, ta coi đều không đành lòng. Như ý cười cười. Làm cũng đúng, bất quá đêm nay làm cho bọn họ xót chén. Cát tường cũng cười, xót chén nào đủ, đem sân cùng nhau quét. Hai tỷ mỗi liếc nhau, đều bật cười. Rõ ràng là vui vẻ thời điểm, cắt tường rồi lại cười đỏ đôi mắt, nho nhỏ sân, đều là ấm lòng ôn nu. Hôm nay lúc sau, cái này ra, liền tính hoàn toàn phân. Màn đêm buông xuống khi, gì lão nhị ra cùng gì lao tam ra đều là nhất phái tử khí trầm trầm. Vương Phượng Tiểu bị đoạt điền, vẫn là nàng cực cực khổ khổ đã phiên hảo mà điền những cái đó bắt nàng chuẩn bị chờ lại qua một thời gian hái xuống, thổi cối xay gió thành bột mì tử. trong nhà mấy tháng lương thực liền có. lúc sau nàng còn chuẩn bị chung khoai lang đỏ. này đó chuẩn bị hảo, đều bị như ý cái kia tiểu tiện nhân cấp chỗ lẫn. vương vượng tiểu một hơi, nắm lên chén liền tưởng quăng ngã, nhưng bắt lại, nàng lại luyến tiếp, dướng mắt nhìn còn ở chiếu gương hương chi, không khỏi có chút giận chó đánh mèo, chiếu chiếu chiếu. suốt ngày liền sẽ chiếu, cũng không nhìn chiếu xinh đẹp làm trịnh trạch cưới ngươi a. Hương Chi tính tình lớn hơn nữa, ngươi không phục ngươi cùng ta giống gì? Bọn họ cách vách hôm nay cái vui vẻ thực, ngươi liền không vui, liền biết đối với ta giống lên. Quan ta chuyện gì a? Vương Phượng tiểu càng tới khí, mặc kệ chuyện của ngươi. Lao nương còn vì ai, còn không phải là vì ngươi. Hương Chi bĩu môi, chợt đem gương nghiêm vào phòng. Này gương vẫn là nàng 10 tuổi sinh nhật, Vương Phượng tiểu hoa nhị đồng bạc mua. Nhưng quý giá đâu? Như vậy nghiêm, Vương Phượng tiểu chạy nhanh cầm lấy đến xem có hay không hư nha đầu chết tiệt kia, tuấn sẽ phá cửa. mà lao tam bên này, hà bà tử tử đã trở lại liền đang mắng, nhặt cái gì khó nghe mắng cái gì. hà liễu nhi đã sớm chịu không nổi thô bỉ tục tằng mãi mãi, trốn vào phòng. hà bà tử chính mình mắng còn chưa tính, còn làm cho tiểu phúc thọ mặt mắng. lý tú nga thấy thế, lập tức đem tiểu phúc thọ kéo về phòng, ngữ khí cũng có chút nạnh nạnh. nương, ngài đối với phúc thọ nói những cái đó thô tục làm gì? hà bà tử đột nhiên đánh nàng một chút hiện tại ngươi cũng tới cùng ta gọi nhịp đúng không? Lý Tú Nga ăn đau, cắn môi không nói chuyện. Trong phòng truyền đến tiểu phúc thọ tiếng khóc, Lý Tú Nga lại mặc kệ nhiều như vậy, xoay người đi vào hống hải tử. Hà Liễu Nhi mặt tâm trầm, ban ngày sự tình, nàng cùng Hương Chi đều không ở chàng, lúc này đã trở lại, nàng nhịn không được hỏi sự tình nguyên nhân. Lý Tú Nga cố nén trụ tâm hỏa, đem sự tình nói cho Hà Liễu Nhi, cuối cùng, hoán hận nói, này như ý cũng không biết là làm sao vậy, mềm cứng không ăn. Ban đầu cho rằng đã đem nàng trị ở, chỉ cần gà cho người liền không chuyện gì, nhưng ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Hà Liễu Nhi dụ du mắt, còn không phải mãi mãi không tốt, nàng nếu là không tồn những cái đó tâm tư, ham trần ra kia số tiền, chính thức cho các nàng tìm hộ nhân ra, liền tính bọn họ hiện tại cởi hộ, mãi mãi là trưởng bối, cho các nàng nói một hồi thân lại sao. Hiện tại khen ngược, nói được như là chúng ta thật sự yếu hại các nàng dường như. Lý Tú Nga không nói chuyện, túi đầu hống tiểu phúc thọ. Hà Liễu Nhi nhìn thoáng qua Lý Tú Nga, Nương, ta lần trước cùng ngươi đã nói cái kia nữ tử tông học. Lý Tú Nga chợt mày nhăn lại, hiện tại đều gì lúc, ngươi mãi mãi đang ở nổi nóng, ngươi cùng nàng đề này đó, còn không phải tìm mắng ai. Hà Liễu Nhi tới khí, ngươi đáp ứng quá ta. Ngươi nói làm ta đi. Liền. Liền tính mãi mãi không trả tiền, ngươi liền không thể cho ta một chút sao. Lý Tú Nga mím môi, chợt nói, Liễu Nhi, Nương không sợ cùng ngươi nói. Ngươi đệ đệ mấy ngày nay có chút không thoải mái, ta ngày mai cái muốn dẫn hắn đi xem đại phu. Chúng ta là người thường ra, một bệnh vừa đi, không chừng muốn bao nhiêu tiền. Nương hiện tại cũng đã thấy ra chút, ngươi trung quy là cái cô nương, những cái đó tông học, đều là nhà có tiền tiểu thư mới đi lợi hại. Ngươi muốn thật muốn đọc sách, nương cho ngươi tìm trong thôn tú tài mượn mấy quyển, chính ngươi đọc. Đến nỗi cái kia tông học, ngươi, vẫn là đừng nghĩ, hà Liễu nhi chợt đứng lên, nói đến nói đi. Ngươi chính là bất công đệ đệ. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi tông học. Ngươi sao không nghe lời. Lý Tú Nga mấy ngày liền tới vẫn luôn ẩn nhẫn, lúc này cũng có chút tới khí. Hà Liễu Nhi oán hận chừng liếc mắt một cái tiểu phúc thọ, xoay người nổi giận đùng đùng đi nhà bếp. Nay một đêm, chú định mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Hôm sau, như ý như cũ dậy sớm, chuẩn bị đi chấn trên. Chờ nàng lên thời điểm, cắt tường đã chuẩn bị ra cửa. Kim Ngọc mãn đường một người vượt cái tiểu cái sọt đi theo nàng Cái này tư thế, tựa hồ là muốn tới trong đất. Như ý có chút không yên tâm, vẫn là dặn dò vài câu. Nhị thẩm khế nước giao tâm bất cam tình bất nguyện, các ngươi xuống đất thời điểm để phòng nàng điểm. Kêu bờ ruộng nàng muốn đào trở về liền đào trở về. Bất quá nhớ lấy, nhất định không được đào nhiều. Còn có, nếu như bị khi dễ, cũng không cho chịu được. Nàng nghiêm túc nhìn mãn đường, còn nhớ rõ nhị tỷ cùng ngươi lời nói sao? Nếu là đại tỷ bị khi dễ, ngươi đến che chở nàng. Ngươi hiện tại chính là nhà chúng ta người tâm phúc. Mãn đường mở to một đôi thanh triệt đôi mắt, rất là nghiêm túc gật đầu. Kim Ngọc Chính ăn cơm sáng dư lại nửa cái màn thầu, ô ô A A không biết đang nói cái gì, cắt Tưởng sờ sờ bọn họ đầu, cười nói, nhị thẩm trong lòng không thoải mái là tự nhiên, ngươi cũng đừng đem nàng tưởng quá mức. Như ý hừ hừ, liền sợ chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng làm không được. Cắt tường cười lắc đầu, mang theo Kim Ngọc mãn đường đi ngoài ruộng, như ý cân nhắc sự tình hôm nay, tốc tốc rửa mặt trải đầu xong rồi, bắt hai màn thầu không biết có phải hay không giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ nguyên nhân hôm nay đi ở trên đường phảng phất liền không khí đều tới mát như ý ăn màn đầu tính toán khởi chính mình tiền công tới lần trước Lý Hằng Tài tìm nàng nói một hồi yến hội sự tình tựa hồ yến hội cái này thủ lao muốn càng phong phú một ít nếu nhiều làm mấy bản dựa theo tam thất chia làm có lẽ bạc sẽ đến thực mau nhưng yến hội đều ở buổi tối giao thông cùng dừng chân phương diện còn cần nhiều hơn suy xét kỳ thật giống như bây giờ mỗi ngày vội vàng qua đi cũng rất phiền toái Trong lúc nhất thời, nàng đống nhiên phát hiện giải quyết một cái phiền nào sau, gặp phải quả nhiên là càng nhiều tân vấn đề. Hiện giờ, bách vị lâu danh hảo đã bị như ý căng lên, lưu lượng khách phiên vài phiên. Trong lâu tiểu nhị đều biết, này như ý cô nương có chút nào, chỉ làm sống chung, lại không làm thiết tối, nói chính là nàng sẽ không làm thiết tối, nhưng như vậy tay nghề, làm cái gì không phải nhất tuyệt. Đại gia ngầm đều phỏng đoán là bởi vì lao bảng cùng nàng giá không có nói hảo, kết quả là... Càng nhiều người bắt đầu hâm mộ hoặc là đỏ mắt như ý mỗi ngày tiền công. Như ý nguyên bản là còn tưởng lại làm chút tân đa dạng, chính là Lý Hằng Tài lại đem nàng ngăn cản xuống dưới, chỉ làm nàng làm phía trước đã đã làm mấy thứ. Như ý không rõ nguyên do, đảo cũng chiếu làm. Mỹ sợi cùng canh bao hương vị thập phần hảo, có rất nhiều khách hàng quen, trong lúc nhất thời đảo cũng bán chạy, Như ý làm xong công tác, cũng không có vội vã lên tiền công, bởi vì nàng chuẩn bị cùng Lý Hằng Tài tán gẫu một chút tiệc tối sự tình. Lý Hằng Tài không nghĩ tới như ý sẽ chủ động tìm tới, kỳ thật, liền tính như ý hôm nay không tìm hắn, hắn cũng tìm một chút như ý. Như ý, không nói gặp ngươi, lúc trước ta bách vị lâu chiêu đầu bếp, là vì nên đón cho rằng khách quý, cái này nguyên do, lúc trước nhận người thời điểm cũng đã nói rất rõ ràng. Lúc trước chúng ta đã hiến quá vài đạo đồ ăn, nhưng vẫn luôn không có thể được chủ gia ưu ái. sau lại, ta đem ngươi làm mấy thứ đồ ăn tặng qua đi, bên kia thế nhưng nhận lấy. Phía trước ta cùng ngươi nhắc tới tiệc tối sự tình, kỳ thật cũng là bên kia chủ ý, chỉ là ngươi nói ngươi không thiện tiệc tối, này thật sự là có chút đáng tiếc. Nói tới đây, hắn đôi mắt sáng lên, bất quá hiện giờ ngươi đã đã nghỉ thông suốt, ta lập tức hướng bên kia báo vừa báo, nghe nói khách quý còn chưa rời đi, ngươi nếu là có thể tới bên kia làm một tịch tiệc tối, thù lao tất nhiên phong phú. Như ý ánh mắt trầm tĩnh, thẳng trọng trọng điểm, kia thù lao phương diện. Lý Hằng Tài khẽ nhất tay một cái, hết thảy đều hảo thuyết. Như ý gật gật đầu tỏ vẻ chính mình muốn trở về cân nhắc cân nhắc đang muốn đứng dậy cáo tử Lý Hằng Tài bỗng nhiên gọi lại nàng hắn vài bước tiến lên tựa hồ có chút ngượng ngùng nói lúc trước vị kia công tử đặt bao hết phí dụng thật sự là bởi vì đắc tội khách nhân cho nên ta minh bạch Như ý nhàn nhạt trả lời là ta hỏng rồi tiểu lầu sinh ý ta cũng ngượng ngùng lấy kia phân tiền Lý Lão bản ngươi không cần chú ý Lý Hằng Tài đôi mắt lại sáng vài phần mang theo chút vui mừng Như ý ngươi có thể nghĩ như vậy Ta đến hổ thẹn, bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi nguyện ý làm yến hội, này thù lao nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Phần 33 Cùng lý hàng tài nói thỏa, như ý thu thập đồ vật, lãnh tiền công rời đi bách vị lâu. Nhớ kỹ trong lòng lộ tuyến, một đường đi đến rừng cây chỗ sâu trong, nhìn thấy kia kiện trúc ốc, như ý tâm tình mạc danh liền nhẹ nhàng vài phần. Tiểu võ nhìn thấy như ý, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nhìn thấy phong ngàn vị thời điểm, hắn lại có chút hử hử, lạnh leo bộ dáng. Trúc Ưng Bình phong như cũ đem phía sau chăn kín mít. Hiện nay, Như ý mỗi ngày đều có ăn phong ngàn vị thuốc viên, nàng cảm thấy chính mình hiện tại tựa hồ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, không giống lúc ban đầu, động bất động tiện tay chân lạnh lẽo. Hôm nay nàng không cần Kim Kim, chờ phong ngàn vị vì nàng hào xong rồi mạch nàng một bộ rất có nhiệt tình bộ dáng, lót tay háo liền chuẩn bị nấu ăn. Ngươi thả chờ một chút phong ngàn vị bỗng nhiên gọi lại hắn, Như ý có chút khó hiểu, chỉ nghe hắn giải thích nói, nô. No. Ta kia một đầu còn nhiệt độ vật, ngươi, ngươi ở chỗ này ngồi ngồi xuống, ngồi ngồi xuống, ta qua đi nhìn xem. Nói, ngươi đã ra cửa chuyển tới hậu viện đi. Như ý ngoái đầu nhìn lại nhìn kia bình phong, chợt nhớ tới hôm qua may mắn có người này nhắc nhở, nếu không nàng không thể nhanh như vậy nhớ tới hộ tịch sự tình. Nàng tả hữu nhìn nhìn, cũng không có nhìn thấy hôm qua cái kia nha hoàn, chần trừ một lát, nàng lại gần qua đi, dựa gần bình phong nói, "Công tử." Bên trong truyền đến ly va chạm thanh âm tựa hồ là ở trả lời nàng như ý rửa gần bình phong ngồi xuống thành tin nói lời cảm tạ ngày hôm qua đa tạ thật lâu sau bình phong phía dưới đưa ra tới một trương giấy không cần như ý nhìn kia xinh đẹp lưu sướng tự thể trong lòng ẩn ẩn phát họa ra một cái thanh tuấn công tử bộ dáng nàng đem giấy phóng hảo công tử trừ bỏ thích ăn cá còn thích khác sao ngươi giúp ta một cái vội ta thỉnh ngươi ăn ngon như thế nào lại là một trương giấy không cần lại là không cần hắn đã vô tình Kia nàng cũng không bắt buộc, như ý đem trang giấy điệp hảo đặt ở cùng nhau, không hề quấy rời hắn. Thức mau, phong ngàn vị liền đem ngao tốt một nồi canh thang bưng ra tới, như ý ngửi ngửi, liền đoán ra là xà canh. Nàng hiện giờ giải quyết phiền thoái, tâm tình thật tốt, nghe thơm nước xà canh, buồn miệng thốt ra nói, tiên sinh, ngày này một nồi canh, chỉ sợ có thể ở bách vị lâu bãi một cái thập phần cao giá. Phong ngàn vị hừ hừ, giá tốt, này giữa chân quý tài liệu, chỉ sợ thiên kim khó cầu. Phong ngàn vị một ngông ngồi ở bên cạnh, nói, bách vị lâu. Ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là nấu ăn khi thích hoa lệ chút, đảo không hiểu được ngươi lúc nào cũng đều là như vậy hoa lệ. Như ý ngẩn ra, có chút khó hiểu. Phong ngàn vị buông xả canh, thật sự dụng tâm làm được đồ vật, mặc dù không bỏ ở kia trưng bày trên đài cao, tự nhiên cũng sẽ có người thưởng thức. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, hay là ngươi nhất định phải đứng ở cái kia cao cao vị trí, mới có thể chứng minh ngươi bản lĩnh hơn người. Như ý không tán đồng đã có cái kêu bản lĩnh trạm đi lên, lại vì sao phải qua ở góc cùng người tầm thường vô ích. Còn nữa, nếu ai đều như tiên sinh như vậy tưởng, kia trên đài cao vinh dự lại có gì ý nghĩa? Phong ngàn vị cười nhạo một tiếng, thứ đồ kia vốn chính là cái rắm Như ý lại sửng suốt, không hiểu được nói cái gì hảo. Phong ngàn vị cười cười, trực tiếp lấy nàng ví dụ, chính như thủ nghệ của ngươi thật là bất phàm, nhưng chỉ sợ chính ngươi đều không hiểu được, ngươi kia trong đầu còn tồn một cây gân, gắt gao đem ngươi lạc. Làm ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra này một tầng. Cái gì gân? Yêu cầu nghĩ thông suốt cái gì? Phong ngàn vị cười lạnh một tiếng, bếp giả, chính là lệnh nhưng thực chi vật toàn thành mỹ vị, không câu nệ hoàn cảnh, không câu nệ điều kiện, mặc dù ngươi chỉ là cái trên đường, cái bán đầu hủ thúi tiểu cô nương, thực sự có cái kia bản lĩnh, tự nhiên có thể được thực khách tán dương. Nhưng ngươi trong đầu cổ hủ, câu nệ hoàn cảnh, điều kiện, nguyên liệu nấu ăn, toàn lấy mấy thứ này tới phụ trợ tự thân bất phàm. Đây là ngươi kia căn không nghĩ ra gần, không biết vì sao. Phong ngàn vị này tịch lời nói vừa nói ra, như ý liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới chính mình tư nhân phong bếp, những cái đó nàng ngàn chọn vạn tuyển đã tốt muốn tốt hơn dụng cụ các gọn, nồi chén gáo buồn. đích xác đều như phong ngàn vị theo như lời, nàng xa vào với này đó, lấy này đó vì vinh. Mặc dù là lúc trước muốn trưởng ngưỡng làm giàu, nàng bước đầu tiên không phải khác, mà là trước tự nâng giá trị con người, làm bách vị lâu tới cửa thì người, tựa hồ từ tiềm thức chung. Nàng liền không cam lòng từ tầng chốt nhất xuất phát, nàng phải đi, muốn đi nhanh nhất, lớn nhất kia một bước. Nhưng này một bước đi ra, nàng lại được đến chút cái gì? Phong phú thủ lao tới tay đồng thời, còn có vô số hồng nhàn cùng đấu kỵ, đưa tới không ngừng là tài vận, càng là sau lưng làm động tác nhỏ dơ bẩn thủ đoạn. Nàng rõ ràng không mừng này đó, lại như cũ chấp nhất lựa chọn từ như vậy phương thức trung thang thủy mà qua. Nàng một lòng muốn kiếm tiền, muốn làm cắt tường các nàng quá thượng hảo nhật tử, nhưng không thể phủ nhận chính là, cùng lúc đó, Nàng tựa hồ còn ở chấp nhất muốn tìm về kiếp trước những cái đó vinh quang, làm chúng nó tiếp tục cùng với chính mình. Nàng như vậy, có tính không một loại dẫm lên vết xe đổ. Trong tay xả canh dần dần có chút lạnh, như ý nắm tiểu xảo chén, thần sừng sốt hồi lâu. Chương 65 tài nguyên quần quần chuẩn bị khi, rời đi chúc ống chuẩn bị về nhà thời điểm, đã sắp hoàng hôn, hồi thôn trên đường nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt đi tới xe bỏ mang theo một loại khác giai điệu, như ý chống đầu, trong lòng bắt đầu không được tỉnh lại. Phong ngàn vị nói nàng truy đổi danh lợi, nàng thừa nhận, kiếp trước dùng như vậy nhiều năm mới chồng chất ra tới thành tích, mới bỏ lên trên vị trí, nàng không cam lòng bởi vì kia hai người hãm hại liền đem những cái đó nỗ lực sau thu hoạch toàn bộ mặt tịnh, cho nên tại đây một đời, nàng cho chính mình tìm tốt nhất sân khấu, giả thiết tốt nhất điều kiện, nhưng thường thường bởi vì như vậy, nàng trong lòng vô hình sinh ra kiểu kiêu nhị tính. Nàng vì cái gì nhất định phải ở bách vị lâu bên trong mới có thể trương hiển chính mình bản lĩnh. Là bởi vì những người đó cực kỳ hâm mộ sùng kính ánh mắt vẫn là được trời ưu ái đáy ngộ. Nghĩ tới phòng ở, của hồi môn, đọc sách tiền, trong chất đoáng, tựa hồ có một đạo thanh lưu đối với nàng đần độn linh đài một hướng mà xuống, đem những cái đó trần chờ hoang mang đảo qua mà quang. Như ý nhìn hai bên chậm rãi lui ra phía sau cảnh sát, chợt bật cười. Xuẩn. Nàng thật là xuẩn. Như ý ngồi ở xe bò thượng, hãy còn nở nụ cười. Lái xe xa phu nhìn nàng một cái, nhíu như mày. Tựa hồ cảm thấy nàng là cái bệnh tâm thần, quay đầu bay nhanh lái xe. Mà ở trúc Úc này một đầu, như ý rời đi sau, phong ngàn vị lắc lư đi đến phía sau bình phòng, đối với Giang Thừa Diệp nói, nghe góc tưởng nhưng nghe thoải mái. Giang Thừa Diệp buông quyển sách trên tay, nói, nàng chủ nghệ không tồi. Phong ngàn vị tán đồng gật gật đầu, thật là không tồi, chính là đầu gốc còn quá chết. Giang Thừa Diệp nhìn hắn không nói lời nào, phong ngàn vị ve ve riêng ép, thẳng nhiên nói, Ta đích sắc không hiểu được nàng rốt cuộc là nơi nào học được này một thân bản lĩnh, nhưng nàng hiện giờ, ly tối cao kia một bước, còn kém rất xa rất xa. Giang thừa diệp ánh mắt hơi lạnh, mặc mặc, có chủ nghệ còn chưa đủ. Phong ngàn vị cười cười, lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ muốn hiểu biết một người một sự kiện, thủ đoạn phương pháp so với ta. Cái này lão nhân nhiều đi, cái này như ý, ngươi đại khái cũng hiểu được 89 phần 10 đi. Hảo, lão nhân ta không ngại cùng ngươi nói thẳng, nha đầu này chủ nghệ thật là không tồi. Nhưng nàng còn không hiểu, nàng trong tay cầm chuôi này lại uổng, nếu chỉ biết dùng để xào rau, nàng liền vĩnh viễn vượt không ra kia một bước. Phong ngàn Vị nhìn phía một bên, thanh âm có chút xa xưa, nàng dám đi ra khuê các, trưởng ngôn khơi mào dưỡng ra lá gan, đã là cái không tồi cô nương, nhưng này thế đạo gian nan, nhân tâm hiểm ác, nàng lãnh hội còn quá ít. Ngươi cũng biết, trên đời này có nào hai loại phương pháp làm chính mình ở bất luận cái gì gian nan thời khắc thuận lợi quá quan. Giang thừa Diệp đơn giản ném thư, một câu một cái thở dốc. Ngươi có mệt hay không? Phong ngàn vị cười hắc hắc, không hề ngôn ngữ, từ từ uống khởi trà tới. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Diệp rỗi tay đem trong tay hắn chén trà lấy qua đi, đem cái ly trà dương tay một bát, chén trà đặt ở trước mặt hắn, trà uống xong rồi, tiếp theo nói. Phong ngàn vị tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi khi nào như vậy nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Giang Thừa Diệp rời đi ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi không nói thống khoái, sớm hay muộn vẫn là muốn phiền ta. Phong ngàn vị cười to hai tiếng, trong lòng kỳ thật đang nói. Trang, ngươi lại tiếp theo Trang. Thằng đến nhìn thấy Giang thừa diệp lạnh mặt, phong ngàn vị mới chuyển biến tốt liền thu, tiếp tục nói, muốn ở cái này thế đạo du lịch không bị ngăn trở, đơn giản có hai cái biện pháp, một cái là chính ngươi cường đại, một cái là có một cái cường đại người chống ngươi. Hắn liếc mắt một cái Giang thừa diệp, làm như thở dài, bất quá ngươi xem kia nha đầu, thân vô hai lượng thịt, bệnh căn trên người lạc, như thế nào cũng không phải cái chính mình có thể cường đại, lại xem nàng gia đình bình dân. Có thể có ai sẽ cho nàng chống lưng, ngươi nói đúng không? Giang thừa diệp rỗi tay vì hắn thêm một ly trà, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là uống trà đi. Phong ngàn vị những mày, cười cười, không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra nghĩ đến mặt khác một việc, trầm giọng nói, ngươi đem Giang húc dương cái kia tiểu tử đưa trở về, chỉ sợ là không hy vọng vị kia hiểu được là hắn mang ngươi tới nơi này tìm ta đi. Kia tiểu tử cũng là cái gì loại, không say tâm với quyền yêu, nhưng thật ra cái thật thật tại tại đồ tham ăn vị kia nếu là giận chó đánh mèo chỉ sợ thật đúng là sẽ tìm xem hắn phiền toái. bất quá nói trở về, ngươi độc đã giải đến không sai biệt lắm, bao lâu nhích người trở về. giang thừa diệp trong tay nắm một con thanh men gốm chén trà, ngón tay thon dài ở ly duyên hoa. sau một lúc lâu, hắn buông trong tay chén trà, không nổi. phong ngàn vị liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không hề phản ứng hắn. giang thừa diệp tay đặt ở trên giường bàn lùn thượng, ngón tay gõ gõ hai tiếng vang. ngay sau đó, nhăn nhất đã xuất hiện ở trước mắt. đi làm một chuyện. Sau đó mang theo mọi người hồi kinh Hắn nhìn nhăn nhất, ánh mắt tiệm lánh Vô luận ai hỏi, liền nói ta bị trọng thương Tu dưỡng hảo lại trở về Nhăn nhất trong lòng chấn động Thế tử, lần này một trận chiến Vương gia vẫn luôn thập phần lo lắng ngài. Ngài tới đây tìm thầy trị bệnh Vương gia cũng tới vài phong thư hàm Truy vấn ngài khi nào hồi kinh Nếu là bọn thuộc hạ đơn độc trở về Chỉ sợ Vậy ngươi liền nói cho hắn Ta chân chặt đứt đi không được Hắn công sự bận rột, sẽ không đuổi theo Giang Thừa Diệp dừng một chút, ta sẽ chuyển thư từ trở về. Nhan Nhất vẫn là không yên tâm, kiêng ngài, không chết được. Giang Thừa Diệp lạnh lùng đánh gãy hắn, không hề ngôn ngữ. Nhan Nhất lui ra sau, trong lòng thập phần không bình tĩnh. Bọn họ mười hai cái là đi theo thế tử một đường đi tới, mặc dù vào vương phủ, bọn họ cũng cùng mặt khác hộ vệ không giống nhau. Nhan Nhất vẫn luôn cảm thấy chính mình là hiểu thế tử, chỉ là tới rồi hôm nay, hắn mới càng ngày càng cảm thấy chính mình có chút không hiểu hắn. Nhiều năm như vậy. Thế tử cũng không có cái gì chủ tử cái giá, rất nhiều lần nhiệm vụ, bọn họ mấy cái thất thủ suýt nữa bị bắt, đều là thế tử cứu bọn họ. Bọn họ nhận định này một cái chủ tử, lại thường thường cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy chính mình không có thể làm tốt nhất. Vương phủ lãnh tình, thế tử lại so với này vương phủ càng thêm lãnh tình. Chính là tựa hồ tới rồi nơi này, hết thảy đều không giống nhau. Thế tử không yêu nói chuyện, chính là hắn lại dùng sự thật làm nhan nhất biết hắn không chỉ có có chuyện nhiều thời điểm, hơn nữa vẫn là cái độc miệng. Thế tử hành sự điệu thấp, chính là hắn cũng dùng sự thật làm nhan nhất biết hắn không chỉ có sẽ cao điệu hành sự, còn sẽ ỉ thế hiếp người. Liên tính thế tử không có nói, nhan nhất cũng đoán được, thượng một hồi cái kêu kêu như ý cô nương muốn chơi vừa ra giả chúng độc tiết mục thời điểm. Thế tử nghe nói nàng muốn tìm một cái tha phương đại phu làm diễn, lập tức liền đem nhất thiện dịch dung tiểu tứ cùng nhất thiện ý để độc 11 cấp kêu tới. Nhan nhất sẽ không nói cho người khác hắn hoài nghi thế tử rất có khả năng nhàm chán đến tự mình cải trang thành tha phương đại phu đi trộn lẫn một chân, nhưng ở hắn trung thành nội tâm, đồng nhiên có một chút nho nhỏ vui mừng, như vậy thế tử cố nhiên có chút đê tiện vô sỉ, ăn no căng, chính là không thể phủ nhận, hắn tự hồ. Có như vậy điểm nhân tình vị, không hề giống như trước giống nhau, chỉ là lệnh như băng, cô tịch ai cũng vô pháp tới gần bộ dáng Lần này trở về, nếu là bên kia hiểu được bọn họ cùng thế tử tách ra, Không chừng sẽ có một phen phong ba, vị nào có lẽ còn muốn làm cái gì quái. Nhăn nhất đi rồi vài bước, đông nhiên cười rộ lên, kia có cái gì sợ quá. Thế tử muốn làm cái gì, bọn họ chỉ lo đánh bạc mệnh tới đi theo đua liền hảo. Tới một cái sắt một cái, tới hai cái sát một đôi. Nay một đầu, như ý về đến nhà thời điểm, đã là hoàng hôn. Nhà nàng sân trước, thả thật nhiều thật nhiều bắp, cắt tường đang cùng kim ngọc, mãn đường cùng nhau ở tẩy bắp bẻ gạo nhi. Nhìn thấy như ý trở về. Các tưởng chạy nhanh lau lau tay đem nàng kéo qua đi, này bắp lại qua một thời gian liền ra rồi, ta hôm nay đem cuối cùng một chút nộn chút đều bẻ xuống dưới, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày trước đây nói qua ma đến cái loại này bạch phấn tử mau dùng xong rồi là không. Dùng này đó cho ngươi lại làm một ít đi. Thượng sẽ dùng bột súng đích sắc dùng không sai biệt lắm, như ý nấu cơm thời điểm từng lầm bẩm quá một câu, chuẩn bị chịu thời gian lại làm một ít, nhưng mỗi ngày bắt đầu, trong lúc nhất thời liền cấp đã quên. Không nghĩ tới chuyện này, nhưng thật ra các tường cấp nhớ trong lòng. Mãn đường một bên lột bắp một bên hướng về phía như ý cười, nhị tỷ chờ lột hảo ta liền thượng nguyên cắt ca ra giúp ngươi ma thành tương tử, nguyên cắt ca ra thạch ma ta đều đẩy đến động. Không biết có phải hay không nói với hắn đương ra làm chủ sự tình, như ý cảm thấy mãn đường có chút thay đổi. Hảo! Người ma một hai, nhị tỷ liền cho ngươi làm một phần ăn ngon. Như ý mỹ thực cổ vũ chi, vừa nghe đến lời này, Một bên Kim Ngọc quả nhiên liền tạch sáng đôi mắt dơ lên tay tới, còn có ta còn có ta. Nhị tỷ ta cũng giúp ngươi ma, ta cũng muốn ăn ngon. Tứ tỷ mội cười làm một đoàn, như ý lau lau tay chuẩn bị tới hỗ trợ, cắt tường lại giống nhớ tới cái gì dường như, lôi kéo nàng vào phòng, đem trên giường một cái tay mải cấp mở ra, đưa cho nàng, đây là cho ngươi. Kim Ngọc, mãn đường cũng theo tiến vào, nhìn kia tay mải đều cười ha hả. Trong bao quần áo, rõ ràng là một kiện tân ý ghề phục. Vài bông nguyên liệu, thập phần hút hãn thoải mái. Thượng thân là dao lánh tay háo rộng kiểu dáng, hạ thân là một cái khoan chân quần, mặt khác còn là một kiện cùng khoản miên váy, trừ ra cái này ở ngoài, còn có một cái nguyên bộ tạp dề cùng một cái tinh xảo tiểu túi tiền có thể nghiêm vác. Các tường thủ công hảo, như ý thay, cùng thân hình dáng sát một kia nhi không kém, kia quần là cho nàng ngày thường bắt đầu làm việc xuyên, thoải mái tú khí, hành tẩu gian thập phần đẹp, xứng với thủ công tinh tế tạp dề, cùng nàng nhỏ sinh thân mình. Thật đúng là giống cái đầu bếp nữ trang điểm, kia váy còn lại là cho nàng ra cửa chạy lấy người ra chuẩn bị, chung quy là cô nương, cái nào cô nương không hy vọng có một cái đẹp váy đâu. Như ý cảm thấy cái mũi có chút toan, nàng hút hút cái mũi, càng thêm nghiêm túc nhìn trên người siêm ý đi lúc này mới phát hiện, này siêm ý đi làm thập phần chú ý. Nếu là xuyên quần vây quanh tạp dề, trên tạp dề theo công thập phần xinh đẹp không nói, tiểu túi tiền nghiêm vác, không lớn không nhỏ, như ý có thể phóng chút tiền lẻ ở bên trong còn có thể đem một ít bình nhỏ trang gia vị tùy thân mang theo, so với nàng mỗi ngày hợp lại ở trong tay háo hoặc là đặt ở và tao trước đều phải phương tiện đến nhiều. Nếu là hạ thân xuyên chính là váy, tói vải bông liêu gấp váy, còn có hai chỉ nhẹ nhàng bay múa con bướm, theo bước chân nhẹ nhàng, phảng phất thật là con bướm hoa trùng chơi đùa giống nhau. Kim Ngọc ngồi xổm xuống đi, chỉ vào một con con bướm nói, nhị tỷ này một con là ta ự, này một con là đại tỷ theo. Chúng ta đều là ở sáng sủa địa phương làm. Ta cùng đại tỷ đều không có hư đôi mắt. Mãn đường đứng ở một bên, trắng non gương mặt tươi cười có chút đỏ bừng, nhị tỷ. Ta. Ta sẽ không làm siêm gì hết. Ta chỉ có thể hỗ trợ lý một lý đầu sợi. Tai một tài vải rệt. Như ý trong lòng hung hăng ấm áp, phía trước diễn diễn kịch rất rất nước mắt còn chưa tính. Chân chính như vậy ấm áp thời điểm, nàng ngược lại không muốn rớt nước mắt. Như vậy cảm giác đối nàng tới nói quá mức xa lạ, lại làm nàng lần cảm quý trọng. Ta. Ta là mua vải dệt trở về làm đại tỷ cho các ngươi làm xiêm ý gì ấy. các ngươi. Các ngươi như thế nào ngược lại cho ta làm đi lên như ý có chút ngẹn nào, các tường cùng Kim Ngọc Mãn Đường cho nhau nhìn nhìn, đều nở nụ cười, Cát tường đống như nói, muội muội ngốc, chính mình sinh nhật đều đã quên sao. Như ý sừng sốt, có chút không biết làm sao nhìn các nàng. Hôm nay, thế nhưng là nàng sinh nhật, nàng nhớ rõ các tường, nhớ do Kim Ngọc Mãn Đường, chính là thật sự không nhớ được cái này thế nào ý sinh nhật là khi nào. Kim Ngọc trợt ôm lấy như ý, ngửa đầu nói, nhị tỷ, ta đã sẽ theo hoa, chờ ta đem đại tỷ bạn mới cho ta mấy cái đa dạng học xong, ta lại cho ngươi theo một cái khăn tay. Cát tường cười gật gật đầu, lại cấp mãn đường xử đưa mắt ra hiệu, mãn đường nhấp môi cười cười, đi đến như ý trước mặt, nghiêm túc nói, nhị tỷ, đại tỷ nói cho chúng ta biết, ngươi ở bên ngoài kiếm tiền thực vất vả, cho nên chúng ta cũng muốn hiểu chuyện. Ngươi yên tâm, ta đã trưởng thành, lại qua một thời gian, ta liền đi theo nguyên cắt ca đến trong đất làm việc. Như ý nhấp môi, nàng đôi mắt thường đỏ, lại trước sau không có rớt nước mắt, hơi hơi thấp người đưa bọn họ hai cái ôm lấy, các ngươi đều ngoan. Các tường đem mấy tỷ muội đều kéo đến mép giường, ôn thanh nói, Như ý, từ trước nương ở thời điểm, chúng ta một nhà quá đến luôn là không như vậy dễ dàng, ta thật sự không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng mãi mãi bọn họ hoàn toàn phân ra tới, cũng không nghĩ tới hiện tại có thể chính mình làm chủ, càng không nghĩ tới, ta hảo muội muội như vậy có bản lĩnh. Chính là Như ý, ta là đại tỷ. Ta không thể nhìn ngươi một người vất vả, ngươi luôn là nói chúng ta là người một nhà, nếu là người một nhà, vậy phải có phúc cùng nhau hưởng, có đói cùng nhau ai. Một cái cô nương ra, ở bên ngoài lang bạt làm việc, tóm lại là mệt chút, đã trở lại, có cái gì bị khuất, có cái gì thương chỗ, nhất định phải làm chúng ta hiểu được, biết không. Nguyên tưởng chính mình vì bọn họ khởi động một mảnh thiên, làm cho bọn họ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, nhưng bọn họ lại lựa chọn sóng vai mà đứng, duy trì cùng quan tâm, người nhà ý nghĩa. Đại khái chính là như vậy Như ý đem một thân siêu y gì thay đổi xuống dưới phóng hảo Cùng cắt tường bọn họ cùng nhau ngồi ở bên ngoài Một bên xoa bắp vừa nói chính mình ý tưởng Đang nói Hà Nguyên cắt liền cùng gì xa cùng nhau lại đây Phần 34 Cùng gì thấy xa mặt thời điểm Gì xa còn có vẻ có chút có quáp Ánh mắt không ngừng mà tránh ra Hà Nguyên cắt cùng cắt tường nhìn ra Hai người chi gian không thích hợp Có chút không biết làm sao Ngồi đi Như ý đứng dậy về phòng thời điểm Dì Sa hảo một trận mất mát, lại không nghĩ rằng nàng một lần nữa ra tới thời điểm, trong tay cầm hai cái băng ghế. Dì Sa có chút thụ sủng nhược kinh, ôm cái kia băng ghế, cùng ôm cái gì dường như. Còn muốn ta thỉnh ngươi ngồi sao? Như ý bỗng nhiên liết hắn một cái, dì Sa ngẩn ra, lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi, lấy một cái tiêu chuẩn tiểu học sinh tư thế ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Hắn như vậy đầu thú, bên cạnh vài người đều nở nụ cười, dì Sa mặt đỏ lên, cũng đi theo nở nụ cười. Không khí đông nhiên liền hài hòa lên, như ý làm kim ngọc mãn đường đem bắp viên bắt được mặt sau mạn bọt nước hảo, lúc này mới ra tới cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Nguyên lai, like, Hà Nguyên cắt nghe xong như ý nói lúc sau, chuyên môn đi hỏi thăm một phen, tuy nói hắn cùng cắt tưởng đều không tán thành như ý trụ đến chấn trên, nhưng vẫn như cũ vẫn là hỏi thăm một chút. Ở chấn trên, một cái bình thường sân, ra ra vào vào, một nhà ba người cư trú, đại khái muốn 122, còn muốn căn cứ địa đoạn phân giới cũng có 6-7 chục lượng, chỉ là vị trí quá thiên, cô nương ra ở quyết định là không an toàn. Nếu là chính mình xây nhà, Hà Nguyên cắt tưởng chính là tam gian tương liên đại nhà ở, nhà bếp nhà xí đều tách ra cái, hơn nữa một cái trước sau viện. Xây nhà chính hắn có thể thượng, lại kêu lên một ít cùng nhau làm công nhân viên tạp vụ, công nhân tiền có thể tiết kiệm được một ít, hơn nữa bọn họ thường thường bang nhân xây nhà, gạch cùng xa giá đều hảo thương lượng. Như ý nhìn nhìn trong nhà cái này thổ phong ở, nếu muốn xây nhà, Vậy không phải nói chơi, cũng không phải trụ một ngày hai ngày, vô luận là tài liệu vẫn là công nhân, đều phải tốt nhất. Nguyên cát ngươi đánh giá cái tổng số cho ta. Hà Nguyên Các nghĩ nghĩ, tam gian phòng ở, nhà xí nhà bếp thêm trước sau viện, công nhân tiền công, lau sạch số lẻ, hắn cho cái 200 lượng phòng trừng số. Như ý trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật ta cũng có chút ý tưởng khác. Nguyên cát liền dựa theo ngươi nói, chúng ta trước chuẩn bị xây nhà. Nàng trong mắt vừa chuyển, dừng ở gì xa trên người. Vậy ngươi là lại đây làm gì đó? Dì xa mặt vẫn là hồng hồng, hắn đôi mắt rũ rũ, ta. Hà Nguyên cắt cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dì xa lần này thật đúng là có tâm. Hắn nghe nói các ngươi chuẩn bị xây nhà, chuẩn bị kêu lên mấy cái huynh đệ tới hỗ trợ, như ý, không chừng này công nhân tiền công đều có thể tỉnh. Như ý nghe vậy, nhìn thoáng qua dì xa, là như thế này. Dì xa ngập ngừng một trận, gật gật đầu. Như ý nghĩ nghĩ, tựa hồn là ở tự hỏi hắn nói, chật nở nụ cười thảo, tiêu công nhân sự tình liền phiền toái các ngươi. dị sa phảng phất nghe được cái gì dễ nghe tiếng trời giống nhau, lập tức liền liệt ra một cái sán lạn tươi cười tới. thanh thúy nói, ai? giờ này khắc này hắn, lại không phải trong núi cái kia lô mãng xúc động thiếu niên. như ý cũng hướng về phía hắn cười cười. sau này nhật tử, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, cũng không nên trô quá cương. định ra tới sau, như ý nên chuẩn bị cơm chiều. hà nguyên Cắt đã nói qua tưởng cùng như ý học nghệ, cho nên cùng nhau theo tới nhà bếp. Hà Nguyên Cát nhìn hiện giờ Hà gia nhà bếp phong phú tài liệu, có chút nóng lòng muốn thử. Như ý, ngươi nói ta có thể học chút gì? Ta không sợ vất vả. Như ý lắc đầu, vô luận làm cái gì, đều không có một bước lên trời cách nói. Ngươi muốn học, chỉ có thể từ từ tới. Liên ở Hà Nguyên cắt lộ ra vài phần mất mát thần sắc khi, Như ý đung nhiên chuyện vừa chuyển, chính là ta hiện tại có cái càng càng tốt biện pháp. Nguyên Cát, ngươi không phải không nghĩ dùng tiền của ta tới cưới tỷ của ta sao? Kia nếu không phải dùng tiền của ta. Mà là ngươi cùng cắt tường cùng nhau kiếm đâu. Hà Nguyên cắt sử sốt, có chút không biết làm sao, ta. Ta cùng cắt tường cùng nhau. Như ý cười cười, đúng vậy, các ngươi thành thân, về sau nhật tử chính là các ngươi cùng nhau quá, chẳng lẽ hiện tại các ngươi cùng nhau kiếm tiền thành thân, không phải so một cái liều mạng tưởng cưới, một cái chết chờ đợi gả muốn hảo sao. Đại tỷ, ngươi có nghĩ thử một lần. Cắt tường non nửa đời đều ngốc tại trong thôn, nàng liền chấn trên đều rất ít đi ra ngoài càng không cần để có một ngày có thể cùng Hà Nguyên cắt cùng nhau kiếm tiền thành thân. Như ý tự nhiên là cổ vũ, đại tỷ, ai nói nữ nhi ra cũng chỉ có thể chính mình ở nhà đãi cả Có lẽ rất nhiều năm về sau, vô phân nam nữ, đều có thể đi ra ra môn, muốn thành thân ở bên nhau, liền hai người cùng nỗ lực, tránh đến phòng ở, tránh đến tiền công. Như vậy, mặc dù là thành thân lúc sau, hai người cũng có thể tiếp tục chia sẻ. Như ý này phiên lớn mật nói nghe được cắt tường như vậy dịu ngoan cô nương đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nàng nhìn Hà Nguyên cắt liếc mắt một cái, phản phất ở Hà Nguyên cắt trong ánh mắt tìm được rồi dũng khí, nàng trong ánh mắt kích động cũng càng thêm rõ ràng, ta nguyện ý thử xem. Các tường kiên định cất bước, giống như là một phiến phủ đầy bùi đã lâu đại môn bị đẩy ra, liền nàng chính mình đều kích động mà không thể chính mình. Một cái kính hỏi như ý nàng cùng Nguyên cắt có thể làm chút gì, như ý hướng bọn họ cười thân bí, không trả lời, chỉ là làm cho bọn họ ngày mai cùng đi một chuyên trấn trên, như ý trong mắt vừa chuyển, nhìn cổ thâm lao lớn lên gì xa. Cười nói, mẫu thân ngươi cho phép, chúng ta lại mang ngươi đi. Trải qua phân hộ một chuyện, Lý Chính Phu U Nhân hiện giờ đối như ý ấn tượng thập phần không tồi, hơn nữa như ý hiện tại trưởng gia cũng tỏ vẻ chính mình sẽ không gà chồng. Lý Chính Phu U Nhân nhưng rất tiến tâm, nếu không cũng sẽ không làm gì xa cùng Hà Nguyên cắt cùng nhau lại đây. Nghe được lời này, Hà Nguyên cắt phản phất lại thành lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất tiểu ba vương. Sợ gì? Ngày mai mang ta cùng đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ngươi có thể làm ra cái gì? Sự tình thương lượng hảo, liền phải chuẩn bị cơm chiều. Hà nguyên các đêm gì đại nương cùng nhau thỉnh lại đây, hơn nữa gì xa cái này cọ cơm, nho nhỏ trong phòng tức khắc vô cùng náo nhiệt. Trong nhà hiện tại lương thực thập phần phong phú, bởi vì đã là buổi tối, làm quá phong phú quá giàu mỡ ngược lại ngủ không tốt, như ý nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn, đồ cái đơn giản, một người cấp làm một chén mì sợi, ăn một đoàn người tử người muốn một chén lại một chén. Các tường đêm nay bị như ý nói cấp cảm nhiễm, vẫn luôn ở vào một loại kích động trạng thái Thẳng đến sắp ngủ, nàng còn cười lăn qua lộn lại, ngủ kim ngọc bị nàng động tĩnh nhau đến dầm rì hai tiếng, nàng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Như ý đưa lưng về phía cát tường, trong lòng còn ở tính toán. Hôm nay, nàng cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt chút. Nàng hiện tại ở Bách Vị Lâu, đã có thể quải ra một cái danh hào bên ngoài, chính là nếu quyết định muốn ở trong thôn xây nhà, kia nàng mỗi ngày trở về như cũ là không có phương tiện, cho nên liền làm không được tiệc tối, tiệc tối thật là một cái đầu to. Dựa theo lý hàng tài cho nàng số tới nói, một đốn tiết tối, nàng không chừng liền có thể phân đến mấy chục lượng bạc, nhưng là càng là sang quý tuyệt tối, cũng liền càng không phải ai đều ăn đến khởi, này phân thu vào nhiều lắm coi như một cái. Trợ lực, không thể làm ngày đều thu vào. Nhưng nàng mỗi ngày hạ công liền đi chúc ốc bên kia, lúc sau liền đã trở lại, này dư lại một đoạn thời gian, thật sự là lãng phí. Cho nên nàng muốn lợi dụng thượng, chính là hoàng hôn chạm vạng đến vào đêm kia đoạn thời gian, hảo hảo lợi dụng thượng. Đừng nói hai trăm lượng, bốn trăm lượng đều không nói chơi. Nghĩ về sau nhà tử, như ý đều nhịn không được cười cười, phía sau cắt tường lại trở mình, như ý chê cười nàng. Đại tỷ, ngày mai chính là muốn dậy sớm, ngươi còn không ngủ, ngày mai là muốn hả nguyên cắt có ngươi đi sao. Phía sau không có động tính, chắc là đã mắc cỡ chết được. Là đêm, nhan nhất mang theo mặt khác sở hữu minh đệ tỷ mọi nhóm đứng ở Trúc Úc trước, đối giang thừa diệp hồi báo, thế tử, kia hạ thôn trần ra người một nhà đã bị đưa tới quan phủ. Bọn buôn người đã bị giam giữ, nghe nói đã buôn bán vài cái cô nương, Bất quá Trần gia tam huynh đệ cũng không có buôn bán dân cư thật lục, chỉ là chưa thoại, Huyện lệnh cho một người ba mươi bản tử, liền thả lại đi. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, tiếp tục. Nhanh nhất ba mươi bản tử đi xuống, mấy huynh đệ cũng không sai biệt lắm không xuống giường được, còn phát bạc, hẳn là không có cơ hội lại đi nháo sự. Giang Thừa Diệp nghe vậy, không nói. Gió đêm phất qua rừng cây, phát ra hào hào tiếng vang. Thật lâu sau, Giang Thừa Diệp mới chậm rãi nói. Làm xong nên làm, ngày mai các ngươi liền lên đường, nhanh chóng chạy trở về. nhan nhất trong lòng quay cuồng hôm nay sóng lớn, hắn trăm triệu không nghĩ tới, thế tử giao cho hắn nhiệm vụ cư nhiên là. Đúng vậy cưỡng chế trong lòng sóng gió, nhăn nhất bình tĩnh linh mệnh. đại bọn họ 12 hai người rời đi, giang thừa diệp xoay người vào chúc Úc, cầm lấy trên bàn một bầu rượu liền uống một ngụm. Phong ngàn vị chính tiểu cảng chân thổi tiểu phong, liếc mắt nhìn hắn, khuyên đủ, ngươi trung quy là cái mang thương, vẫn là uống ít r rượu rượu. Lao nhân ta nhưng không bản lĩnh lại cứu ngươi một cái mệnh. Giang thừa diệp dương tay đem bầu rượu ném cho hắn, ta là tới cùng ngươi chào từ biệt. Nghe được chào từ biệt hai chữ, phong ngàn vị cọ một chút nhảy lên, mang theo một loại giải thoát vui sướng tâm tình, hai mắt đều bắt đầu sáng lên, phải đi. Giang thừa diệp chơi chơi khỏe môi, ân một tiếng. Phong ngàn vị bởi vì hắn cái này ân cùng cái kia thấm người mỉm cười run lên run lên, vì cái gì hắn cảm thấy hắn cái này biểu tình có điểm không thích hợp đâu. Bất quá. Vô luận như thế nào? Cái này hôn tiểu tử rốt cuộc phải đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha Phong ngàn vị mạnh mẽ áp chế hạ trong lòng mừng như điên, trên mặt vẫn là làm ra một bộ bạn tốt ly biệt không tha chi tình. Tuy rằng ngươi tính tình cổ quái chút, làm người keo kiệt chút, thủ đoạn ngoan độc chút, diễn xuất đê tiệt chút, nhưng ngươi ta chúng quy tương giao một hồi. À, ta còn chuẩn bị ngày mai đem kêu chỉ vương bắt hầm cho ngươi bổ bổ thân mình. Hiện giờ xem ra, quyền coi như cho ngươi thực tiễn đi. Giang thừa diệp cười càng thêm quỷ dị, Càng là rất có lễ phép gật gật đầu, "Đà tạ." Phong ngàn vị bị hắn câu này Đà tạ làm cho có điểm không được tự nhiên, hắn đột nhiên rót tiếp theo khẩu rượu, "Tập đi tập đi, mùi vị rất chính a, cũng không đến mức uống một ngụm khiến cho hắn đầy miệng mê sảng đi, hắn cư nhiên đều sẽ nói lời cảm tạ." Sáng sớm hôm sau, bởi vì nghe nói có thể đi chân trên, Kim Ngọc mãn đường cao hứng hỏng rồi, hấp tấp rửa mặt trải đầu xong, hai người cùng nhau đem lần trước như ý lui về tới xe đẩy tay lộng ra tới. Các tưởng như ý còn ở ăn cơm sáng, bọn họ cũng đã gấp không chờ nổi bắt đầu thúc dụng.